t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bảy chín đại đế châu t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bảy chín đại đế châu nghe được u n g u y ệ t yêu cầu thẩm dục lại lấy ra sáu mai khí tức chuyển đổi đàn ta chỗ này cũng chỉ có sáu mai đều cho người đi u n g u y ệ t nhãn tỉnh sáng lên phất tay liền đem sáu mai khí tức chuyển đổi đàn c ũ n g đi sau đó ném cho thẩm dục một viên ngọc giản cũng nói ra trong ngọc giản ghi lại một môn tiên vương cấp tiên thuật dùng để trao đổi đàn dựa của ngươi đa tạ tiền bối thẩm dục cũng không có giả m ồ n nói quá mức quý giá dù sao mọi người ngươi tỉnh ta nguyện lại nói tiên vương cấp tiên thuật hắn hiện tại cũng không cần đến a bất quá xuất phát từ hiếu kỳ hắn hay là kiểm tra một hồi tiên thuật này tiên thuật này là một môn phi đao thuật tên là sát na phi đao thẩm dục đại khái xem một lần rất cao thâm lĩnh hội không thấu bởi vì môn này sát na phi đao thuật dính đến quy tắc chi lực quy tắc chi lực là tiên vương mới có thể chạm đến hắn mặc dù là tiên quân cựu trọng nhưng muốn lĩnh hội quy tắc chi lực hay là đến hao phí đại lượng thời gian bất quá thẩm dục đã thành thói quen hệ thống cho a cường căn bản liền không có nghĩ tới chính mình đi lĩnh hội quy tắc chi lực thêm điểm không tâm a về phần hệ thống sẽ có hay không có âm m ư gì hắn căn bản liền sẽ không đi hoài nghi dù sao nếu như không có hệ thống hắn liền xem như người xuyên biệt cũng sớm đã bị người g i ế t chết hắn lúc trước xuyên qua tới lúc thế nhưng là một cái phế vật thiếu ra nếu như không có hệ thống liền xem như một cái nho nhỏ gian nô cũng có thể khống chế sinh tử của hắn cho nên hoài nghi hệ thống động cơ đơn giản chính là ăn no rừng mỡ nếu lĩnh hội không tấu thẩm dục liền đem môn này phi đ a o thuật thu bảo đúng rồi ngươi có phải hay không đối với cái k i a kiện thượng phẩm linh bảo cảm thấy rất hứng thú lúc này h u n g u y ệ t mở miệng lần nữa hoàn toàn chính xác thẩm dục gật, gật đầu khiêm tốn ó i bất quá có tiền bối tại ta chỉ sợ cũng không có cơ hội đừng gọi ta tiền bối gọi ta ưu n g u y ệ t tả tỷ đi ưu n g u y ệ t chủ động phóng thích thiện ý tốt tiểu đ ệ gặp qua ưu n g u y ệ t tả tỷ thì... nghe được thẩm dục xưng hô ưu n g u y ệ t trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười gặp qua thẩm dục đệ đệ đúng rồi ưu n g u y ệ t tả ngươi chẳng lẽ cũng vô pháp đánh vỡ hồ nước k i a bên trong trận pháp sao thẩm dục đột nhiên hiếu kỳ hỏi thăm ưu n g u y ệ t lắc đầu không phải không đánh tan được mà là cần hao phí thời gian ta tra xét tỏa này tiền tiên trận pháp bằng vào thực lực của ta muốn đem nó đánh vỡ ít nhất phải ba năm ngày thời gian nhưng có lẽ trận pháp này qua không được ba năm ngày liền sẽ tự động tàn đi cho nên không cần thiết xuất thủ thì ra là thế thẩm dục giật mình bất quá thẩm dục đệ đệ ta khuyên ngươi hay là không cần tham dự vào một khi phát sinh tiên vương chế tạo coi như dư âm năng lượng đều có thể đưa người trọng thương ưu nguyện thần sắc ngưng trọng nói tiên vương cường đại như thế thẩm dục ra vẻ hiếu kỳ hỏi rất mạnh ưu nguyện nói tiên quân cùng tiên vương thực lực sai biệt so với n g ư ơ i tưởng tượng hắn nếu như tiên vương muốn giết một tôn tiên q u n tiên quân gần như không sẽ có bất kỳ sức phản kháng đã như vậy vì sao có nhiều như vậy tiên quân đến đoạt bảo đ ầ u thẩm dung hỏi bọn hắn là đến tìm v ậ n may thôi u nguyệt cười nói mà lại coi như bọn hắn cuối cùng cướp đoạt linh bảo cũng là lưu không được bất quá đem cướp đoạt linh bảo hiến cho t i ê n vương vẫn có thể thu hoạch được chỗ tốt nhất định thì ra là thế thẩm dục lần nữa giật mình sau đó thẩm dục liền cùng u nguyệt dạng này trò chuyện thông qua u nguyệt miệng thẩm dục cũng biết đến tiên giới rất nhiều thứ u nguyệt tựa hồ thật lâu không có người nào cùng người trao đổi qua mà lại tính cách cũng tương đối là đơn thuần chỉ cần là nàng biết đến vấn đề thẩm dục đặt câu hỏi nàng đều sẽ trả lời đồng thời sẽ còn giải thích cặn k ẽ một phen c ũ n g thể như liên quan tới chín đại tiên đế vấn đề chín đại tiên đế 5 nam nam tư nữ mà lại tại cựu đại đế châu bên trong cũng không phải là tất cả đế châu đều là tiên nhân t i ê n hạ n g thì như tại ma đế châu nơi đó chính là tu ma làm chủ tại ma đế châu là không có tiên linh khí tồn tại trong hư không chạy sôi chính là ma linh chi khí mà lại người tu ma tính cách đều tương đối ích kỷ tàn nhẫn công pháp mà bọn họ tu luyện đều là hại người ích ta tồn tại người tu ma càng là thợ phụ luật dừng bên trong cường giả là vua mạnh được yếu thua cường đại ma tiên thôn vệ nhỏ yếu ma tiên đơn giản không thể bình thường hơn được nói như vậy tiên nhân là sẽ không tiến về ma đế châu ma tộc cũng sẽ không đến tiên nhân khu vực chứ ma đế châu bên ngoài còn có yêu đế châu mà tại yêu đế châu trong hư không năng lượng liền biến thành yêu linh chi k h í tiếp l ấ y còn có linh đế châu cái này linh đế châu sinh linh đều là thông qua thực vật thuế biến m à thành còn có cái thần đế châu cái này thần đế châu sinh linh đều là thần đế sáng tạo ra bọn hắn mặc dù có sinh sôi năng lực nhưng sinh ra tới hai tử huyết mạch sẽ từng bước yếu bớt thực lực cũng sẽ càng ngày càng yếu nhỏ cuối cùng cái đế châu là hoàng đế châu châu này là hung thú thiên đường đương nhiên châu này cũng không ít tiên nhân tồn tại mà lại nắm giữ quyền nói chuyện cũng là tiên nhân cho nên cựu đại đế châu bên trong chỉ có hai cái đế châu lấy tiên nhân làm chủ căn cứ ung nguyện nói tới tại cựu đại đế châu bên trong hay là viêm đế châu hòa h o à n g đế châu nhất là an ổn phù binh bởi vì tiên nhân thành lập trật tự lại lấy ma đế châu hỗn loạn nhất h tám nơi đó căn bản cũng không có cái gọi là trật tự tồn tại tất cả mọi người tại lẫn nhau chém g i ế t t h ô n vệ mà cường đại nhất châu thì là long đế châu đừng nhìn long tộc số lượng thưa tớt h nhưng long tộc trời sinh cường đại bình thường long tộc sau khi thành niên liền có thể có được huyền tiên thực lực thậm chí có huyết mạch cường đại long tộc sau khi thành niên trực tiếp đạt tới tiên q â n tiên vương cấp độ có thể nói được trời ư ái bởi vậy muốn hỏi một tộc nào tiên vương nhiều nhất tự nhiên là long tộc muốn nói một tộc nào yếu nhất tự nhiên là quỷ đế châu bởi vì quỷ tiên linh hồn chính là luyện chế tiên đan tốt nhất vật liệu bởi vậy thường xuyên có tiên nhân chui vào quỷ đế châu đi bắt quỷ tiên quỷ tiên có cái ngược điểm to lớn chính là sợ sệt lôi đ ỉ n h chỉ cần nắm giữ lôi đ ỉ n h loại tiên thuật cùng giai phía dưới quỷ tiên tuyệt đối không phải là đối thủ lại nói thủy đế châu nơi đó có được rất nhiều dân tộc thủy những này dân tộc thủy không ai phục ai thường xuyên đánh nhau bởi vậy dân tộc thủy thực lực mạnh thì mạnh nhưng từng người tự chiến cơ hồ vô pháp uy hiếp được những châu khác ngược lại là dân tộc thủy cũng sẽ thường xuyên bị tiên nhân bắt giết bất chi bất giác thẩm dục liền cùng u nguyệt nói chuyện phía mấy canh giờ trong lúc đó thẩm dục còn xuất ra nhàn tử nhưỡng rượu đến chiêu đ ạ i u nguyệt nhìn đối phương tựa hồ rất thích uống thẩm dục trực tiếp đưa nàng một trăm bình cái này khiến u nguyệt rất là vui vẻ nhìn về phía thẩm dục ánh mắt cũng càng phát thân thiện mà tại mấy canh giờ này bên trong lại có trên trăm cái tiên quân đi tới nơi đây về phần huyền tiên số lượng càng là đột phá b à n g người đồng dạng không sợ chết chạy tới tham gia náo nhiệt thiên tiên càng là cao tới mấy vàng người đệ lệ nếu không sự tình lần này kết thúc ngươi cùng ta trở về đi ta có thể chỉ điểm ngươi tu luyện để cho ngươi sớm ngày đột phá đến tiên vương cảnh u n g u y ệ t hướng thẩm dục đạo đa tạ u n g u y ệ t tả tỷ h ả o ý bất quá ta vẫn là quyết định ở bên ngoài sông một đoạn thời gian thẩm dục t ự tuyệt u n g u y ệ t h ả o ý trên người hắn thế nhưng là có thật nhiều bí mật nếu như trường kỳ cùng u n g u y ệ t cùng một chỗ khẳng định sẽ ra ánh sáng lại nói hắn còn dự định săn g i ế t khí vận c h i từ đâu nếu như chạy đến u n g u y ệ t trong nhà đi hắn làm sao săn g i ế t khí vận c h i tử nghĩ đến khí vận c h i tử thẩm dục lại mở ra nhìn rõ tri nhãn đem ớ i tới tiên nhân trà xét một lần để hắn cảm thấy thất vọng là hay là không có phát hiện khí vận tri tử chương bốn trăm sáu mươi tám miểu sát chu thiên tiên quân chương bốn trăm sáu mươi tám miểu sát chu thiên tiên quân a đột nhiên ưu n g u y ệ t thần s ắ t trở nên có chút kích động lên làm sao rồi thẩm dung hỏi tòa kia tiên t i ê n đại trận nhanh tản ưu n g u y ệ t nói ra bây giờ ở chỗ này chỉ nàng một cái tiên vương nếu như tiên t i ê n đại trận tản đi có khả năng nhất cướp đoạt thượng phẩm linh bảo người chính là nàng vậy liền chúc mừng ưu n g u y ệ t tỷ thẩm dục cười nói nhưng nội tâm lại là thở dài nếu như là thiên tinh tiên vương đến u nguyện khẳng định lấy không được linh bảo hắn còn có thể lựa chọn đoạt thức ăn trước miệch gọn nhưng bây giờ thiên tinh tiên vương không đến ưu nguyệt lấy được linh bảo hắn tự nhiên không có ý tứ lại cất đoạn tính toán không phải liền là một kiện linh bảo sao cùng lắm thì về sau từ giết chóc thương thành mua sắm thẩm dục nói t h ầ m mà xoay quanh tại trên không hồ nước tiên quân bọn họ cũng đã nhận ra tiên thiên trận pháp dị dạng đều làm xong xuất thủ chuẩn bị trước mắt lơ lửng tại trên không hồ nước tiên quân có năm mươi ba cái toàn bộ đều là đạt tới tiên quân hậu kỳ về phần mặt khác tiên quân thì lơ lửng tại hồ nước bên ngoài rất hiển nhiên bọn hắn cũng không có từ bỏ tranh đoạt linh bảo dự định về phần có hay không tự mình liên thủ cũng không biết thẩm dục liếm môi một cái thầm nghĩ trong lòng muốn hay không giết chết mấy cái tiên quân thừa cơ thu hoạch một nhóm điểm giết chóc có chút do dự hắn liền quyết định làm dù sao cũng không thể một chuyến tay không đi thế là ánh mắt của hắn khóa chặt chu thiên tiên quân con hàng này là trước hết nhất truy na treo giải thưởng hắn sau đó còn để linh lung tiên thành hàn nguyện tiên thành cùng vân vụ tiên thành cùng một chỗ truy na hắn mà lại chu thiên tiên quân chỉ có tiên quân b ắ t trọng dùng miệu sát phủ dây hắn nam chắc lớn nhất thời gian trôi qua thoáng qua lại qua nửa canh giờ bao phủ thanh hà kiếm tiên thiên đại trận rốt c u c hoàn toàn tiêu tán nhưng kỷ q u i là ở đây tiên quân cũng không hề nhúc đích hiển nhiên bọn hắn đều không đốc ai người đầu tiên đ ọ c thủ liền sẽ trở thành mục tiêu công kích lúc này miểu sát phù xuất hiện tại thẩm dục trong tay cũng khóa chặt chu thiên tiên quân đi miểu sát phù hóa thành một đạo hát quan g bay ra không đến chớp mắt thời gian liền rơi vào chu thiên tiên quân t r ê n thân phúc nương theo một tiếng văng nhỏ chu thiên tiên quân cả người tán loạn ra hóa thành cho b ụ i tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ m thấy cảnh này bốn bể tiên quân bọn họ giật này mình mà ư nguyện cũng là thần sắc cổ q á i nhìn xem thẩm dục không nghĩ tới thẩm dục còn có thủ đoạn như vậy trực tiếp miểu sát một tôn tiên quân bắt trọng ưu n g u y ệ t tỷ đừng xem tranh thủ thời gian đoạt linh bảo đạt được thẩm dục nhắc nhở ưu n g u y ệ t trên thân khí tức biến đổi sau đó hóa thành thân thể trực tiếp hóa thành một tuấn mỹ nam tử chỉ gặp nàng một bước phóng ra liền đi tới thanh hà kiếm trước đó lấy tay chụp vào thanh hà kiếm không tốt có người đoạt linh bảo thấy có người xuất hiện tại thanh hà thân kiếm bên cạnh những cái kia tiên quân cũng như ở trong mậu mới tỉnh toàn bộ đều dự định công kích u nguyện nhưng tại lúc này một cố cường đại khí tức tràn ngập ra khiến cho ở đây tất cả tiên quân trong lòng trầm xuống thiên vương cảm nhận được c ố khí tức này ở đây tất cả tiên quân nhao n h a u s á t mặt đ ạ i biến công kích động tác cũng biến thành trần trở x o á t thanh hà kiếm đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang từ ưu n g u y ệ t giữa ngón tay x ẹ t qua nhưng mới bay ra vài mét liền đụng phải bình chướng tiểu bảo b ố i mạ ngươi là trốn không thoát ưu n g u y ệ t cười đắc ý lại lấy tay chụp vào thanh hà kiếm thanh hà kiếm lập tức tả s u n g hữu đột đứng lên có thể tốc độ của nó hay là so ra kém ưu n g u y ệ t bị chột vào ở trong tay x o á t bắt được thanh hà kiếm đằng sau u nguyện liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đồng thời thẩm dục bên hai còn chuyển đến u n g u y ệ t thanh âm đi nhanh lên thiên tinh tiên vương tới nghe vậy thẩm dục trong lòng run lên lập tức thi triển côn bằng độn chạy trốn nguyên bản hắn còn dự định lại giết chết mấy cái tiên vân không nghĩ tới thiên tinh tiên vương thế mà vào lúc này tới mẹ nó n g ư ơ i m u ộ n vài phút không được ca thẩm dục tại nội tâm mắng rất nhanh thẩm dục liền chạy đến bên ngoài mấy triệu dặm sau đó ném ra tiên quân phủ lách mình tiến nhập trong đó điều ra bảng hệ thống xem xét điểm giết chóc tăng bốn triệu trực tiếp đột phá hai mươi triệu đạt tới hai nghìn tám mươi sáu bạn ra mặt h thẩm dục cười một tiếng tâm tình thư x ư ớ n g nhiều tốt xấu kiếm lời bốn triệu bất quá có chút tiếc nuối là miểu sát phù mẹ nó biến thái không dứt đem chu t i ê n tiên quân giết chết liền ngay cả trên người hắn chứa v ậ t tiên giới cùng tiên khí đều phá hủy không phải vậy một cái tiên quân tài phú hẳn không phải là cái số lượng nhỏ thẩm dục vừa trở lại cung điện của mình không lâu nhan từ liền đến đại nhân ngài trở về cần tắm rửa hoặc là dùng cơm sao đưa chút thịt rượu tới đi thẩm dục đạo tốt đại nhân các loại nhan từ sau khi rời đi thẩm dục p h t tay triệu hồi ra mấy cái tiên q u hỏi các ngươi như biết chúng ta viêm đi châu cách ủy đế châu hoặc là ma đế châu có bao xa tứ ông nguyện trong miệng biết được ủy đế châu cùng ma đế châu tình huống sau thẩm dục liền động tâm tư nếu như hắn tại viêm đế châu giết chết đại lượng tiên nhân khẳng định sẽ gây nên tiên vương thậm chí tiên hoàng chú ý nhưng ma đế châu cùng ủy đế châu liền không giống với lúc trước ma đế châu hỗn loạn tương b ừ n g những cái k i a ma tiên vốn là chém giết không ngừng hắn hoàn toàn có thể ngụy trang thành ma tiên chạy tới đại khai sát giới sau đó kiếm lấy điểm giết chóc ủy đế châu cũng là như thế vốn là có tiên nhân đi săn giết quỷ tiên hắn hỏi tham tiên quỷ chính là muốn biết cái kia châu tương đối gần, lựa chọn gần bên trong một cái tiên ủy đạo chủ nhân đã từng có một vị huyền tiên cựu trọng làm qua khảo thí h ắ n từ thiên tinh vượt xuất phát toàn lực chạy về quỷ đế châu đến một lần một lần bỏ ra hơn ba nghìn năm cái gì bỏ ra hơn ba nghìn năm thẩm dục c h ấ n cả kinh nói đúng vậy chủ nhân vị tiêu tiên quỷ gật gật đầu mà ma đế châu so quỷ đế châu càng xa còn muốn xuyên qua thủy đế châu cùng lòng đế châu muốn đến sợ là muốn v ạ n năm thời gian lập tức thẩm dục trong lòng cảm giác nặng nề huyền tiên cựu trọng tốc độ đúng vậy chậm tại không so đo tiêu hao tình hồ giới trong nháy mắt vượt qua nghìn r ằ n không có vấn đề mà hắn có được côn bằng đột thuật có thể chấp mắt mười và dặm tốc độ chính là huyền tiên cựu trọng một trăm lần trên lý luận hắn một cái đi tới đi lui chỉ cần ba mươi năm nhưng là không ngừng thi triển côn bằng đột thuật tiêu hao cũng lớn a phải biết hắn vừa rồi liên tiếp thi triển mấy chục lần côn bằng đột thuật liền tiêu hao hai tiên nguyên lực nói cách khác hắn thi triển một đoạn thời gian côn bằng đột thuật liền phải dừng lại khôi phục tu vi tại vẫn là không có gặp được n g o à i ý muốn tình huống nếu như đang đi đường trên đường lại gặp gặp mấy lần ngoại ý muốn hắn khẳng định không có cách nào tại trong vòng ba mươi năm đến cái đi tới đi lui mà phu nhân của hắn bọn họ còn có hơn chín năm liền muốn phi thăng t i ê n giới nếu như hắn rời đi trong khoảng thời gian này các nàng phi thăng tới tiên liên giới bị người trộm tới đào quán g hoặc là vũ nhục hắn nhưng phải hối hận chết cho nên quỷ này đế châu cùng ma đế châu muốn đi không được rồi cũng có trách không có ma tiên chạy tới viêm đế châu lại là song phương cách xa nhau qua xa phất tay đem tiên quỷ môn đưa về tiên quỷ chuyển hóa giới thẩm dục lấy ra tiên tinh hấp thu khôi phục tiêu hao tu vi rất nhanh hai tiêu hao liền khôi phục nhan tử cũng bưng thịt rượu đến đúng rồi nhỏ tử trước đó rượu lại nhiều sản xuất một chút các loại nhan từ buông xuống thịt rượu sau thẩm dục mở miệng phân phó nói tốt đại nhân nhan từ gật gật đầu lần này sản xuất bao nhiêu bình thẩm dục nghĩ nghĩ trước sản xuất một nghìn bình trước đó nhan từ chế tạo hai trăm bình bị hắn uống hết không ít lại đưa cho ưu nguyện một trăm bình đằng sau liền còn thừa không có mấy chương bốn trăm sáu mươi chín mở rộng thành viên tổ chức chương bốn trăm sáu mươi chín mở rộng thành viên tổ chức ăn uống xong thẩm dục lại bắt đầu bắt đầu cân nhắc hắn đem chu thiên t i ê n quân giết chết như vậy chu thiên tiến thành khẳng định sẽ bởi vì tranh đoạt chức thành chủ lâm vào một đoạn thời gian trong hỗn loạn với bạn hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tiến đến chu thiên tiên thành bên tiên lấy đi một nhóm phi thăng tiên nhân bất quá đến đ ể phòng t i ê n tinh tiên vương ai biết con hàng này có hay không rời đi không phải vậy cùng đối phương đ ụ n bảo vậy phiền phức liền lớn không phải đánh cung lại mà là thẩm dục không muốn lãng phí tiên vương lâm thời tu bí thẻ cũng may hắn có khí tức chuyển đ ổ i đan có thể ngụy trang thành bản thổ tiên nhân tiến về chu thiên tiên thành tìm hiểu hạ tiêu hơi thờ nghĩ tới đây thẩm dục liền ra tiên quân phủ nắm lên tiên quân phủ sau đó thi triển côn bằng độn thuật hướng chu thiên tiên thành mà đi rất nhanh thẩm dục liền đã tới chu thiên tiên thành bên trong chu thiên tiên quân tin chết còn không có chuyển đến chu thiên tiên thành cho nên trong thành vẫn tương đối an bình trước đó tiến vào tiên thành đều là trạng thái ẩn thân hiện tại thẩm dục có thể quan g minh chính đại ở trong thành du lịch cũng không có ai dám đến làm khó hắn bởi vì hắn hiện tại ngụy trang thành một cái huyền tiên bắt trọng tu vi bản thổ tiên nhân ở trong thành du ngoạn hơn hai canh giờ thẩm dục liền phát hiện trong thành bầu không khí thay đổi không ngoài sở liệu hẳn là chu thiên tiên quân vẫn lạc tin tức chuyển về chu thiên thành quả nhiên cũng không lâu lắm trong thành liền có chu thiên tiên quân tại đoạt bảo trong quá trình bị người ám sát tin tức lặng liên t r u y ề n ra chưa tới một canh giờ liền chuyên khắp toàn thành thẩm dục tại khách sạn thuê một gian phòng v à o ở đi sau đó triệu h ồ i ra một cái tiên quỷ hỏi thăm hỏi thành chủ bỏ mình đằng sau đợi tiếp theo thành chủ nên như thế nào quyết ra tiên quỷ trở lại nói nói như vậy một tòa tiên thành thành chủ vẫn là sau mặt khác tiên quân liền có thể hướng lên trời t ì n h tiên vương tiến hành xin mời trở thành tòa tiên thành này thành chủ bất quá cái này xin mời cũng không phải tùy ý thỉnh cầu đến giao nạp đại nhất bút tiên tinh mà lại xin mời trở thành thành chủ không có khả năng chỉ có một cái bình thường tiên vương sẽ tiếp nhận ba đến năm cái tiên quân xin mời sau đó do bọn hắn tiến hành t ỷ thí người chiến thắng liền có thể trở thành thành chủ mới nhưng ở vạn năm bên trong tân thành chủ thu thuế đến gấp bội cái này thêm ra tới thu thuế tiên vương sẽ không thu lấy mà là giao cho chết đi thành chủ người nhà mà lại tại trong vạn năm này bất luận kẻ nào cũng không thể đối với chết đi tiên quân người nhà đ ộ u thủ nếu không liền sẽ lọt vào thiền tinh tiên vương truy sát t h ầ m dục phất tay thu hồi tiên quỷ sau đó lợi dụng u nguyệt cho hắn p h ụ truyền tin hỏi u nguyện tỷ ngươi bây giờ an toàn đi rất nhanh u nguyện liền có hồi âm đệ đệ không cần lo lắng t ỷ t ỷ đã an toàn sau đó một đoạn thời gian ta sẽ bế quan lĩnh hội linh bảo bên trong quy tắc đương nhiên nếu như ngươi có việc gốc vẫn là có thể liên hệ ta l ờ i ngầm chính là không có việc gì cũng đừng phải dày thẩm dục hồi phục thốt đa t ạ n u n g u y ệ t t ỷ thu hồi phù truyền tin thẩm dục nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc nếu u n g u y ệ t đã an toàn như vậy thiên tinh tiên vương cũng đã rời đi hán đoan t r ư n g a thiên tinh tiên vương dạng này uy tín lâu năm tiên vương chắc chắn sẽ không quá mức để ý một kiện thượng phẩm linh bảo dù sao hắn có quyền thế còn có người muốn lấy tới thượng phẩm linh bảo vẫn tương đối dễ dàng thời gian bất chi bất giác liền đi tới trạm bạc tối thẩm dục một cái côn bằng độn thuật liền rời đi khách sạn gian phòng xuất hiện lần nữa hắn đã đi tới một tòa quạng mỏ bên trong tiên nghiệm c h ư ớ c mắt bao trùm cả tòa quạng mỏ tiếp lấy quạng mỏ bên trong tất cả bản thổ tiên nhân đều bị hắn làm vỡ nát tiên hồn quạng mỏ này bên trong có một trăm cái thủ vệ trong đó chín mươi cái chân tiên trung kỳ cho thẩm dục mang đến m ư ơ i tám vạn điểm giết chóc mười cái chân tiên hậu kỳ cho thẩm dục mang đến bốn vạn điểm giết chóc nhân viên quản lý mười hai cái trong đó chân tiên trung kỳ mười cái mang đến hai vạn điểm giết chóc hai cái chân tiên hậu kỳ q u ả n sự mang đến cho hắn tám nghìn điểm giết chóc bởi vậy lần này thu hoạch hai mươi sáu tám vạn điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số đạt tới hai nghìn một trăm mười ba vạn ra mặt sau đó thẩm dục giương tay vồ một cái tám cái tốt lều bên trong tám trăm tên thợ mỏ đều bị hắn vồ bắt đến trong vạn mỏ trên đất t r ồ n g đến cảng thụ đạo thẩm dục trên người tán phát ra khí tức khủng bố ở đây tất cả thợ mỏ đều tại run lầy bảy phát hiện những thợ mỏ này trạng thái thẩm dục đột nhiên ý thức được chính mình còn duy trì bản thổ tiên nhân khí tức khó trách những thợ mỏ này sẽ biết sợ thẩm dục ũ n g lười giải thích phất tay liền đem cái này tám trăm thợ mỏ cho thu nhập tiên quân phủ sau đó để hoàng liễu và nhan từ đến cùng kim dương ba người tới tiếp thu nhóm người này bất quá hắn cũng không phải người nào đều thu bởi vậy để ba người hảo hảo chọn lựa bên dưới đem những cái kêu bình thường ưa thích khi nhục ước hiếp những thợ mỏ khác lại hoặc là làm ác đa dạng cho bắt tới loại người này không xứng để hắn ban cho tiên căn sau đó thẩm d ụ lại lách mình đi tới mặt khác một tòa u ò n mỏ đồng dạng đánh giết tất cả bản thổ tiên nhân sau đem nơi này hơn 1,200 h cái thợ mỏ cho toàn bộ đưa vào tiên quân phủ một k h ắ c đồng hồ sau thẩm dục đã làm hơn 9.000 n g ư ờ i tiến vào tiên quân phủ đồng thời tại chém giết những này quạt mỏ bản thổ tiên nhân sau hắn cũng thu được 504 b vạn điểm giết chóc khiến cho điểm giết chóc tổng số đạt đến 2.617 b vạn ra mặt làm xong đây hết t h ả sau thẩm dục lại thi triển côn bằng độn thuận rời xa đi tới vân vụ tiên thành phụ cận đem tiên quân phủ hóa thành đất cắt nhét vào hoang dã hắn liền lách mình tiến nhập tiên quân phủ giờ phút này hoàng liễu n hoàn hoàng a n tử liễu m Dương c h mặt mũi tràn đầy trán ghép nói ra về phần nhan tử trên mặt càng là trực tiếp hiện ra sắc cơ phải biết nàng lúc trước thế nhưng là bị mỏ bá ức hiếp có phải hay không không ở trên mặt lưu lại hai đầu vết sẹo tự vệ cho nên đối với mỏ bá là căm thủ đến tận x ư ơ n g thủy các ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào những n à y mỏ bá thẩm dung hỏi giết nhan tử không chút do dự nói những người này không xứng làm đồng bạn của chúng ta chết không có gì đáng tiếc vậy được đi thẩm dục gật gật đầu tiên nghiệm đem bọn hắn tiên hồn bao trùm đứng lên sau đó làm vỡ nát bọn hắn tiên hồn thịt mỗi cũng là thịt đã có năng lực ức hiếp người khác thực lực kia khẳng định so với những thợ mỏ khác mạnh cho nên những n à y mỏ bá đều là chân tiên trung kỳ mỗi người cho thẩm dục cung cấp hai điểm giết chóc lại là mười sáu vạn điểm giết chóc tới sổ sau đó thẩm dục tiến đến cho những này mới tới bản thổ tiên nhân dạy bảo ban thưởng t i ê n căn nguyên bản còn trong lòng sợ hãi bọn hắn tại thu hoạch được tiên căn sau đối với thẩm dục độ trung thành đó là từ từ dâng lên bất quá lòng người phức tạp vẫn như cũ có mấy trăm người độ trung thành không có đạt tới sáu mươi điểm đối với cái này thẩm dục cũng không nóng nảy độ trung thành không đủ có thể từ từ bồi dưỡng thôi nếu như đối phương nhất định phải khi bạch nhãn lan g cùng lắm thì đem đối phương ném ra bên ngoài làm cho đối phương tự sinh tự diện thời gian n h o á một cái liền đi qua một tháng trong thời gian này thẩm dục một mực tại tiên quân trong phụ đ ợ i hắn tại t ế m thử lĩnh hội thôn tiên thần ma công tiên vương tiên có người nói đã có công pháp vì sao không có khả năng trực tiếp thêm điểm đột phá đến tiên vương thẩm dục cũng nghĩ a có thể hệ thống không thăng cấp không có cách nào đối với công pháp tiến hành thêm điểm a công pháp cảnh giới không tăng lên tự nhiên không có cách nào đối với tu vi tiến hành thêm điểm đương nhiên nếu như không dựa vào hệ thống thêm điểm cũng có thể chính mình lĩnh hội công pháp thẩm dục nộ tính cũng không tệ nhưng tháng này hắn thử qua muốn lĩnh hội tiên vương t i ê n công pháp đoán chừng phải mấy chục năm công p u cho nên hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ chương 470 chú s ắ t con dối chương 470 chú s ắ t con dối đáng nhắc tới chính là thẩm dục phái mấy cái tiên quỷ tiến về chu thiên tiên thành chú ý thành chủ mới tin tức trải qua một tháng chiến đấu tân thành chủ đã sinh ra trở thành chu thiên tiên thành tân thành chủ chính là lãnh n g u y ệ t tiên quân không chuẩn xác mà nói hiện tại chu thiên tiên thành đã đổi tên là lãnh n g u y ệ t tiên thành mà vị này lãnh n g u y ệ t tiên quân so chu thiên tiên quân còn mạnh hơn có được tiên quân cựu trọng tu vi nghe nói vị này lãnh n g u y ệ t tiên quân cực kỳ chán ghét phi thăng tiên nhân tăng thêm tại chiến đấu thành chủ trong khoảng thời gian này gần hơn bạn thợ mỏ bị bắt đi thế là vị này lãnh n g u y ệ t tiên quân mới vừa lên đảm nhiệm liền hạ đạt một cái mệnh lệnh cho lãnh n g u y ệ t tiên thành dưới trướng tất cả phi thăng tiên nhân gieo s u n g có thể không chế từ xa cầm chế một khi phi thăng tiên nhân biến mất không thấy gì nữa liền cách không để nó tử vong bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa các đại thế lực mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là chỉ có thể dựa theo lãnh n g u y ệ t tiên quân mệnh lệnh làm việc về phần vì sao không nguyện ý đương nhiên là các đại thế lực đều đem phi thăng tiên nhân khi công cụ hình người sử dụng công cụ hình người trong mắt bọn họ chính là giá rẻ đại danh từ mời người cho phi thăng các tiên nhân gieo xuống có thể viễn chỉnh quyết định sinh tử cấm chế là đến hoa tiên tinh c h ú n g một cấm chế liền phải bỏ ra tới ngàn tiên tinh nếu như giới chướng có hơn ngàn cái phi thăng tiên nhân thế lực liền phải hao phi mấy triệu tiên tinh biết được tin tức này sau t h ầ m dục trong mắt không khỏi toát ra sát ý tâm niệm vừa đậu hắn không khỏi điều ra g i ế t chóc thương thành tại khung tìm kiếm bên trong đưa vào có thể viễn chỉnh chú sát tiên q u â n cựu trọng đạo cụ hoặc là tiên thuật cùng thần thông cơ thật ì m kiếm sau trên trang giấy nổi lên có được nguyên rủa công năng đạo cụ tiên thuật cùng thần thông nhanh chóng xem một phen sau thẩm dục ánh mắt quả quyết lựa chọn chết thay con dối mặc dù giá cả tương đối cao nhưng rủa chết lãnh nguyện tiên quân sau hắn cũng có thể thu hoạch bốn triệu điểm giết c h ó g trên thực tế hắn còn kiếm lời ba triệu lấy ra chú sắt con r ố i thẩm dục nhanh chóng đăng con r ố i bên trên viết lên lãnh nguyện tên bây giờ cùng nàng vị trí cùng tu vi của nàng khởi động thẩm dục mặc niệm một tiếng sau đó liền gặp được chú sắt con r ố i bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhạn tiếp lấy nguyên bản không có ngũ quan con r ố i dần dần biến thành một cái ngũ quan xinh đẹp nhưng lại mang theo vài phần tranh chua chi khí nữ tử nhìn thấy viên này con r ố i thẩm dục khoe miệng hiện ra cười lạnh lấy ra một cây châm lâm vào nàng trên mi tâm lãnh nguyện tiên thành phủ thanh chủ thân là tân nhiệm thành chủ lãnh nguyện tiên quân độc thân ngồi tại một tòa trong lương đình uống vào tiên ngưỡng nhưng nàng biểu lộ ở giữa lại lộ ra một cỗ ván độc cùng u ván nàng vốn là cổ tiên tộc khương gia gia chủ phu nhân cổ tiên tộc chính là sinh ra tại tiên đế đằng sau tiên giới nhóm đầu tiên sinh linh nhóm này sinh linh không dứt có được được trời ưu ái thiên phú và thiên tư còn có được cường đại huyết mạch bởi vậy vì cam đoan huyết mạch không bị làm nhạc cổ tiên tộc là không sẽ cùng tiên nhân bình thường thông hôn cổ tiên tộc nữ nhi chỉ có thể gả cho cổ tiên tộc cổ tiên tộc nam nhi cũng chỉ có thể cưới cổ tiên tộc trí nữ tại gả vào khương gia trước đó nàng chính là mặt khác cái cổ tiên tộc cơ gia nữ nhi nàng vừa gả vào khương gia lúc hai vợ chồng coi như ân ái có thể tiên nhân tuổi thọ quá dài tăng thêm cơ lãnh n g u y ệ n lại có chút ghét thị không cho phép trượng phu của mình có khác nữ nhân vì chiếu cố mặt mũi của nàng khương ngọc phong chỉ ở bên ngoài vụ trộm tìm nữ nhân nhưng mỗi lần nàng đều sẽ phái người đi đem trượng phu nữ nhân tản n h ẫ n sát hại nàng cách làm này chẳng những không có để khương ngọc phong hồi tâm ngược lại đối với nàng sinh ra chán ghét chi tình đồng thời cũng không lén lút s ở s ở tìm nữ nhân mà là trực tiếp đem nữ nhân cho mang về nhà bên trong cái này triệt để chọc dẫn cơ lãnh nguyệt làm ra một kiện để khương ngọc phong dẫn đến muốn đưa nàng đánh giết sự tình cơ lãnh nguyệt đến khương gia lúc cũng mang theo hai cái gia nô hai cái này gia nô bên trong một cái đã đạt tới tiên vương cảnh mặt khác cái cũng là tiên quân cựu trọng thế là cơ lãnh nguyệt liền buộc bị kia đạt tới tiên vương gia nô đem khương ngọc phong nữ nhân chức vũ nhục lại giết chết lại đem đối phương thi thể đưa cho khương ngọc phong sau chuyện này vợ chồng người triệt để quyết liệt khương ngọc phong mặc dù hận không thể giết cơ lãnh nguyệt nhưng hắn nếu như làm như vậy khương gia liền sẽ cùng cơ ra về mặt thế là hắn nhìn xuống ngàn năm sau tại k ư ơ n g ngọc phong tính toán bên dưới cơ lãnh nguyện cái tiên vương gia nô vất l ạ cơ lãnh nguyệt rất là phẫn nộ đi tìm khương ngọc phong đòi hỏi thuyết pháp khương ngọc phong không có phủ nhận nhưng lại lạnh lùng nói là ngươi hại hắn nếu như không phải ngươi để hắn vũ nhục nữ nhân ta ta làm gì giết hắn mặc dù biết là tự mình làm quá mức nhưng cơ lãnh nguyệt cũng không có nói xin lỗi ý tứ vốn là quyết liệt hai vợ chồng đơn giản như là cựu nhân đạo mắt lại là mấy ngàn năm đi qua khương ngọc phong c ư ớ i mặt khác cái cổ thế gia tiêu ra nữ nhi khi nhị phu nhân không có qua mấy năm đối phương liền cho k ư ơ n g ngọc phong sinh một nhi tử cùng nữ nhi mà k ư ơ n g ngọc phong càng đem đối phương nhi tử lập làm k ư ơ n g ra thiếu chủ cái này khiến cơ lãnh nguyệt không thể nào tiếp thu được muốn đi tìm khương ngọc phong phế bỏ đối phương nhi t ử thiếu chủ vị trí có thể khương ngọc phong căn bản liền không thấy nàng thế là khương ngọc phong lại đem cơ lãnh nguyệt c h ọ c giận nàng âm thầm mời tiên vương cấp sát thủ đi ám sát nữ nhân kia cùng nàng nhí tử kết quả ám sát thất bại cái kia tiên vương sát thủ cũng bị cầm thông qua khương gia bí thuật đối với tiên vương sát thủ tiến hành siêu hồn sau biết được cơ lãnh nguyệt mới là hung thủ sau màn sau hắn triệt để bạo phát ngay cả cơ ra mặt mũi đều không để ý kỵ trực tiếp đưa nàng cho bỏ đổi ra khỏi khương gia ngay từ đầu cơ gia bên kia còn phi thường phẫn nộ cho là khương ngọc phong đang đánh bọn hắn cơ g i a mặt nhưng ở hiểu rõ tình hình thực tế sau cơ gia đốn cảm giác xấu hổ chủ yếu là cơ lãnh n g u y ệ t làm được quá phận thậm chí cơ gia cũng không nguyện ý để cơ lãnh n g u y ệ t trở về cơ gia mà là cho hắn mưu đồ chu thiên tiên thành chức thành chủ ân đang chìm n g â m ở trong chuyện cũ cơ lãnh n g u y ệ t đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng bởi vì nàng cảm giác tiên hồn như là kim đâm đâm đau không gì sánh được đường đương tiên q â n làm sao có thể sinh bệnh nàng lúc này liền sinh ra hoài nghi là có người ám toàn nàng mà nàng thứ nhất mục tiêu hoài nghi chính là khương ngọc phong nàng lập tức xem xét chính mình tiên hồn nhưng tra xét nửa này g lại là không phát hiện chút gì mà lại loại kia nhói nhói ngược lại c à n g phát mãnh liệt liên nhi mau tới lập tức cơ lãnh n g u y ệ t trở nên kinh hoàng lập tức cho mình thị nữ truyền âm bóng người hiện lên một cái nữ tử áo xanh đến nhìn thấy cơ lãnh n g u y ệ t thống khổ bộ dáng lập tức lo lắng hỏi tiểu thư người làm sao ta đây là bị người an t o á n mau dẫn ta về cơ thành cơ lãnh n g u y ệ t nói ra là liên nhi lập tức ôm lấy cơ lãnh nguyện biến mất tại nguyên chỗ vào tốc độ nhanh nhất hướng cơ thành tiền đến đáng tiếc dù cho liên nhi cũng là tiên quân cựu trọng nhưng nàng muốn đổi hướng cơ thành muốn được hao phi mấy tháng thời gian dù sao đối với viêm đế châu tới nói thiên tinh vực chỉ là nơi nhỏ lén mà cơ thành thì ở vào viêm đế châu nơi phát nguyên nơi này chính là viêm đế sinh ra chi điểm chương bốn trăm bảy mươi mốt tiên quân cái chết chương bốn trăm bảy mươi mốt tiên quân cái chết liên nhi một bên toàn lực đi đường vừa quan sát tiểu thư nhà mình tình huống nhìn thấy tiểu thư cái k i a tái nhật mà thống khổ gương mặt nội tâm của nàng lại là đau lòng lại là sốt ruột thậm chí lo lắng cho mình còn không có chạy về cơ thành tiểu thư liền đã không chịu đổi trước đó bọn c p h o g ngươi t hắn t là lòng g dạ độ chủ tớ tới đây là do cơ ra một vị tiên vương hậu kỳ cường giả hộ tống tốc độ rất nhanh nhưng đến viên nàng muốn dẫn lấy tiểu thư trở về liền phải hao phi mấy tháng chi công liên nhi ta đau quá nhanh giúp ta một chút cơ lãnh n g u y ệ t hư mượt hô thân là cơ gia tiểu thư nàng mặc dù là tiên quân cựu trọng nhưng không có trải qua ma lượn nàng ý chí lực vẫn là vô cùng yếu kém bởi vậy đến từ tiểu thư kêu cứu liên nhi là vừa vội vừa hận nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không có biện pháp gì chỉ có thể an ủi tiểu thư ngài nhịn một chút ta rất nhanh liền có thể mang ngươi về cơ ra chỉ cần ngươi chịu đựng chỉ cần trở lại cơ gia nhất định có thể giải quyết vấn đề của ngươi nói đến đây liên nhi cắn răng một cái tốc độ lại tăng nhanh mấy phần thời gian đảo mắt lại qua một ngày thẩm dục lại lấy ra cái kia chú s ắ t con dối cùng sử dụng một cây châm nhỏ đâm vào trái tim theo châm nhỏ đâm vào chú s ắ t con dối lại hiện lên một vòng nhàn nhạt ánh sáng một bên khác đã phi nước đại một ngày liên nhi trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ mệt mỏi vì tốc độ tăng lên nàng thiêu đốt tự thân tiên lực và khí huyết nếu như chỉ là trong thời gian ngắn buộc phát còn không ngại nhưng nếu như thời gian dài bảo trì là sẽ đối với tiên thể tạo thành tổn thương nhưng liên nhi nhưng lại không thể không làm như vậy bởi vì tiểu thư nhà mình đã đau đến n g ấ t xỉu đi liên nhi có loại dự cảm hoặc là tiểu thư nàng chưa kịp chạy về cơ ra liến sẽ đối với dạng này kết quả nàng không dám suy nghĩ chỉ có thể chuyên tâm đi đường a đột nhiên trong hôn mê cơ lãnh n g u y ệ t phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếp lấy toàn thân đều đi theo có g ắ p lại nói tiếp khí tức trên người nàng bắt đầu suy yếu tiểu thư liên nhi hô to gấp đến độ nước mắt đều chảy ra có thể cơ lãnh nguyện một mực vô ý thức có gáp hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ a khương ngọc phong ta cùng ngươi không đội trời chung liên nhi thần thái điên cuồng hô đồng thời đem chính mình tiên lực điên cuồng hướng cơ lãnh n g u y ệ t thể nội con thâu lại là là chuyện v ô bổ thời gian nhoáng một cái liền đi qua bảy ngày khi thẩm dục đem cuối cùng một cây châm đâm vào con rối thể nội sau đẫu nhiên con rối trên thân dân lên cao lại h ỏ a diễm sau một lúc lâu con rối trực tiếp hóa thành cho tàn đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn triệu điểm giết chóc ha ha như vậy liền thành thẩm dục vui vẻ cười to điều ra hệ thống giới diện ánh mắt rơi vào điểm giết chóc bên trên đã tăng trưởng đến 2.927 vạn ra mặt loại này giết người phương pháp thực sự quá sung sướng thẩm dục nói t h ầ m quyết định lại mua ba cái đem vân vụ tiên quân linh linh tiên quân cùng hàn nguyệt tiên quân đều giết chết cái này ba cái hàng lúc trước thế nhưng là hạ lệnh truy nã qua hắn quả quyết điều ra giết chóc thương thành tìm tới chú sắt con dối t ố n hao ba triệu điểm giết chóc mua ba cái chú sắt con dối sau đó đăng con dối bên trên viết lên tên của bọn hắn địa chỉ cùng tu vì sau chú sắt con dối gương mặt liền biến thành ba cái tiên quân khuôn mặt lấy ra ba cây châm nhỏ hướng bọn họ mi tầm một đầm thất ở ba tòa tiên thành ba cái tiên quân liền bước l á n h n g u y ệ t tiên quân theo gót một bên khác trên bầu trời liên nhi đã ngừng lại bởi vì nàng trong ngực tiểu thư đã biến thành một bộ thi thể tiểu thư liên nhi mặt mũi tràn đầy nước mắt thê lương thanh âm chấn động kiểu tiêu sau đó trong miệng nàng lóe ra một đạo vô cùng oán độc thanh âm khương ngọc phong ta muốn ngươi thay tiểu thư để mạng sau đó trên người nàng liền b ư ớ c lên một c h ấ u ngọn lửa màu đỏ n g ọ m ô cơ l á n h n g u y ệ t thi thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa vân vụ tiên thành ngay tại tu hành vân vụ tiên quân đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng một cô mãnh liệt nói nói từ tiên hồn phía trên chuyển đến hắn cố nén thống c ổ đem tâm thần chìm vào tiên hồn lại là không phát hiện chút gì nhưng đối mặt càng ngày càng mãnh liệt đâm nói hắn biết hắn bị người a m t o á n nên làm cái gì vận vụ tiên quân nhữ mày hắn biết ngay cả chính hắn đều phát hiện tiên hồn bên trên vấn đề như vậy mây mù trong tiên thành những người khác khẳng định cũng vô pháp làm đến cho nên biện pháp tốt nhất chính là tiến về thiên tinh vương thành tìm thiên tinh tiên vương cứu hắn nghĩ tới đây hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quan phong hướng tiên tinh vương thành cùng lúc đó linh linh tiên quân cùng hàn n g u y ệ t tiên quân cũng đều gặp phải giống nhau vấn đề tìm không thấy tiên hồn bên trong vấn đề các nàng đều m ư ờ i phần hoảng sợ sau đó cũng làm ra cùng vân vụ tiên quân một dạng lựa chọn chạy tới thiên tinh vương thành cầu cứu nhưng tại hơn nửa ngày sau bạn ở trên bầu trời phi đội ba vị tiên quân toàn bộ từ không trung rơi xuống tiếp tục tăng lên đau đớn đã để bọn hắn vô pháp bảo trì bình t h ư ờ n g phi đội xong nam tại chính mình đập ra trong hồ lớn vân vụ tiên quân b ặ n bẹo trên gương mặt không khỏi toát ra vẻ tuyệt vọng là ai là ai ám toán bản quân vân vụ tiên quân trong miệm phát ra khản giọng cùng không cam lòng đấm rú có gan liền đi ra để b ả n quân nhìn xem đáng tiếc không ai để ý tới hắn cũng không ai xuất hiện bất chi bất giác lại là bảy ngày trôi qua ba cái c h â u giết con rối lần nữa hóa thành cho tàn đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn triệu điểm giết chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn triệu điểm giết chóc liên tiếp ba lần nhắc nhở thẩm dục điểm giết chóc cũng tăng lên mười hai triệu tổng số trực tiếp phá ba mươi triệu đạt đến ba nghìn tám trăm hai mươi bảy vạn ra mặt đáng tiếc cái này viễn trình chú sát m ặ c dù thuận tiện nhưng lại vô pháp thu hoạch được bọn hắn di sản thẩm dục có chút tiếc n u i nói đẫu nhiên Thầm dục trong h m Dục t lòng hơi đ ộ n g không bằng đi trong tiên thành nhìn xem nếu như ba tên i kia chết tại phủ thành chủ chính mình hay là có khả năng thu h o ạ c h được bọn hắn di sản bất quá thâm dục cảm thấy khả năng này không lớn dù sao ba cái tiên quân lại không đ ố c phát hiện trên người vấn đề sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tự cứu lưu tại phủ thành chủ sát xuất cực nhỏ xuất phát từ cận ẩ n t h thâm dục mua một viên khí tức chuyển đổi đàn an bảo sau đó đi ra tiên quân phủ t h i t r i ể n c ô n bằng đ ộ n thuật đi tới mây mù trong tiên thành hắn đã mở ra ân thân rất nhanh lên đi tới phủ thành chủ phụ cận căn cứ quan sát của hắn phủ trên trang n o phủ. n h giấy liền xuất hiện các loại đạo cụ cùng tiên thuật cùng thần thông một phen sàn trọn thẩm dục tốn hao hai nghìn mua một cái đạo cụ đạo cụ này có thể dẫn hắn lặng yên không tiếng động xuyên qua đại trận thẩm dục tay cầm đạo cụ n h ẹ nhóm liền xuyên qua phủ thành chủ đ ạ i trận sau đó hắn tiên n h i ệ m trong nháy mắt bao trùm cả tòa phủ thành chủ quả nhiên không có phát hiện v â n vụ tiên quân cái này khiến thẩm dục hơi cảm giác thất vọng nhưng theo s á t lấy hắn liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ bởi vì hắn tại trong phủ thành chủ phát hiện mấy cái to lớn nhà kho chương bốn h a nhặt được một cái thuần huyết long tộc chương bốn h a nhặt được một cái thuần huyết long tộc một tòa trong kho hàng c ấ t giữ đều là chế thức tiên khải cùng tiên khí chân tiên cấp có ba mươi bộ thiên tiên cấp có năm nghìn bộ huyền tiên cấp có ba trăm bộ tòa thứ hai trong kho hàng cất giữ thì là tiên lương tiên lương cũng là có đẳng cấp phân chia dựa theo tiên nhân đẳng cấp tiến hành phân chia nhiều nhất tự nhiên là thật tiên cấp thứ yếu là thiên tiên cấp cuối cùng mới là h u y ề n tiên cấp tiên lương cũng coi như tu hành tài nguyên một loại dùng lâu dài có được t ẩ m bổ tiên thể tác dụng đồng thời còn có thể dùng để cất rượu chế tác điểm tâm loại hình lại nói tòa thứ ba nhà kho bên trong cất chữ đều là các loại tương đối chân quý tiên quắng chủng loại khoảng chừng trên trăm loại nhiều mà lại số lượng to lớn mỗi loại tiên quắng đều nắm chắc một tỷ cân tòa thứ tư trong kho hàng cất giữ thì là các loại tiên dược cùng tiên đan còn có tòa thứ năm nhà kho bên trong cất chữ thì là t i ê n quả cùng giáo quả tòa thứ sáu nhà kho cất giữ thì là thị h u n g thú mà lại toàn bộ đều là thiền tiên cấp số lượng cũng rất nhiều cuối cùng một tòa trong kho hàng cất giữ thì là thiền tinh số lượng rất nhiều trọn vẹn mấy trăm tỷ không sai tra xét xong những n à y trong kho hàng đồ vật thẩm dục hài lòng gật đầu sau đó lợi dụng tiên nghiệm đem trông coi nhà kho thủ vệ cho đánh chết sau đó liền tiến vào nhà kho đem tất cả mọi thứ cho lấy đi đáng nhắc tới chính là mỗi tòa nhà kho đều là một cái huyền tiên hậu kỳ mang theo bốn cái thiên tiên hậu kỳ thủ hộ bởi vậy thẩm dục không dứt thu được bảy cái nhà kho vật tư còn thu hoạch ba trăm chín mươi hai vạn điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số cũng đạt tới bốn hai trăm m ư ơ i chín vạn ra mặt đồng thời nhóm này thủ vệ thi thể thẩm dục cũng không có v u ơ n g t h a đem bọn hắn thu nhập tiền quỷ chuyển hóa giới bên trong về phần phủ thành chủ những người khác thẩm dục không có tại giết lợi dụng đạo cụ xuyên qua phủ thành chủ lại trận sau đó thi triển côn bằng đ ộ n thuật hướng lãnh n g u y ệ t tiên thành mà đi đi vào lãnh n g u y ệ t tiên thành sau thẩm dục bắt chức làm theo đem trong phủ thành chủ trong kho tất cả vật tư một mẹ h gọn sau đó liền phi tốc chạy tới tòa tiếp theo tiên thành đáng nhắc tới chính là lần này thẩm dục lại thu hoạch ba trăm bảy mươi hai vạn điểm giết chóc chủ yếu là bên trong một cái nhà kho huyền tiên chỉ có trung kỳ mà điểm giết chóc tổng số đạt tới bốn năm trăm chín mươi mốt vạn ra mặt rất nhanh thẩm dục liền tiềm nhập linh lung tiên thành vẫn không có tại trong phủ thành chủ phát hiện linh lung tiên quân thi thể xem ra những ngày tiên quân đều mười phần sợ chết đều đi ra ngoài tìm kiếm sống sót biện pháp đi rất nhanh linh lung tiên thành thành chủ phủ nhà kho cũng bị thẩm dục c h u y ể n không sau đó hắn lại tiếp tục chạy tới hàn nguyện tiên thành đem hàn nguyện tiên thành nhà kho chuyển k ô n g sau thẩm d ụ quyết định rời xa mấy cái này tiên thành bởi vì tại chuyện không hàn n g u y ệ t tiên thành nhà kho trước thẩm dục nghe được hai cái huyền tiên thủ vệ đang thảo luận một sự kiện đó chính là phái người áp vận những này tu hành vật tư tiến về thiên tinh vương thành những tiên thành này mỗi hơn trăm năm đều muốn hướng lên trời tinh vương thành giao một lần thuế nhà kho này bên trong vật tư là t i ê n quân bọn họ thay thiên tinh tiên vương chuẩn bị nói cách khác thẩm dục lần này cướp chính là thiên tinh tiên vương đồ vật nếu như thiên tinh tiên vương biết được hắn đồ vật bị cướp khẳng định sẽ phái người đến điều tra lại tiếp tục lưu lại tại bốn tòa tiên thành phụ cận nói không chừng sẽ bị bắt được manh mối gì cho nên hay là rời xa tương đối tốt lại nói thẩm dục sẽ côn bằng đồ thuật tới lui đó là tương đương thuận tiện liên tiếp hơn trăm lần thi triển côn bằng đồ thuật h ậ u thẩm dục đã chạy trốn tới thiên tinh vực nơi nào đó bên cạnh c u n g trời tinh vực tương liên chính là cung điện trên trời vực dừng lại thân hình thẩm dục ánh mắt đảo qua bốn phía cân nhắc ở nơi nào an ra thế đột nhiên h ư không vỡ ra một cái thiếu nữ áo lam từ đó xông ra tiếp lấy p h ủ p h ủ mới ngã xuống đất hôn mê đi nhìn rõ chi nhãn mở ra thân phận của đối phương tin tức tại thẩm dục trong đầu hiện ra đi ra sau đó trên mặt hắn không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc bởi vì thiếu nữ này thế mà không phải nhân tộc mà là long tộc mà lại đối phương tu vi cũng không yếu đặt đến tiên quân thất trọng đúng rồi thiếu nữ này long tộc tên là nguyên huyên chính là trong long tộc lam long bộ tộc đồng dạng cũng là bảy đại thuần huyết long tộc một trong trước đó từ u nguyệt nơi đó giải được long đế châu sau thẩm dục liền triệu ra tiên quỷ môn nghe được long đế châu liên quan tới long tộc tình huống long tộc chia làm hoàng tộc thuần huyết vương tộc tạp long tộc cùng giao long tộc hoàng tộc long trần thành liền có được tiên hoàng thực lực nhưng số lượng rất ít mà thuần huyết vương tộc long trần thành liền có được tiên vương thực lực về phần hôn tạp tộc lòng sau khi thành niên có được tiên quân thực lực cuối cùng chính là giao long tộc sau khi thành niên có được huyền tiên thực lực cái này gọi nguyên h u y ê n thiếu nữ thuần huyết long tộc h i ệ n nhiên còn không có đạt tới trưởng thành mà lại long đế châu cùng viêm đế châu cách xa nhau rất xa nàng lại là chạy thế nào tới nơi này đâu nhìn xem hôn mê nguyên huyền thẩm dục thì lo lắng lấy muốn hay không quản đối phương nghĩ nghĩ thẩm dục hay là quyết định cứu đối phương đến lúc đó từ trong miệng nàng h i ể u rõ hạ long đế châu tình huống sau một khắc thẩm dục triệu n ồ i ra hầng lô tiếp lấy lại lấy ra mấy chục chủng tiên dược ném vào bên trong tiếp lấy thẩm dục mở ra luyện đan vạn vật hồng lô thuật luyện đan có được hai loại luyện đan hình thức loại thứ nhất không cần đan phương trực tiếp đem ẩn chứa năng lượng đ ồ vật ném vào hồng lô liền có thể luyện chế ra không biết đ ă n g l ư ợ n g tỉ như trước đó thẩm dục luyện chế tiên khí đan cùng hung thú đoán thể đan đều là chọn lựa loại thứ nhất luyện đan hình thức loại thứ hai luyện đan hình thức thì là căn cứ đan phương luyện chế thẩm dục lần này luyện chế thì là một loại chữa thương dùng tiên đan ông ông. hồng lô chấn động mấy giây liền luyện chế được ba viên chữa thương t i ê n đan thẩm dục lấy ra tiên đan toàn bộ đốt cho nguyên huyên đ a n được chữa thương này thuốc chỉ là huyền tiên cấp chỉ có thể làm dịu đối phương bộ phận thương thế không thể để cho nó khỏi hẳn đây cũng không phải thẩm dục muốn lưu lại thủ đoạn hắn mặc dù đánh cướp bốn vị tiên quân nhà kho nhưng trong kho hàng tiên dược mạnh nhất cũng chỉ là huyền tiên cấp cho nên hắn chỉ có thể luyện chế ra huyền tiên cấp đan dược chữa thương cho nguyên huyên cho ăn xuống đan dược sau không đến nửa khắp đồng hồ nàng liên có dấu hiệu thức tỉnh chỉ chốc lát sau liên gặp được nguyên huyên từ dưới đất ngồi dậy khi phát hiện thẩm dục sau nàng không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác bất quá Cảm n ha ậ n được ha nội lưu miệng hỏi là đã cứu ta phải không? thẩm ư ơ n tiên g đ dục ư cười b cười h là t đối với nguyên h viên lý do thoái thác đó là một chữ cũng không tin đường đường tiên quân làm sao có thể là đường nghe được thẩm dục tiếng cười nguyên huyên không khỏi gương mặt đỏ lên có lỗi với kỳ thật ta là đào hôn cố ý chạy đến viêm đế châu tới đào hôn thẩm dục thần sắc có chút cổ khoái không nghĩ tới tại tiên giới cũng có đào hôn đó a thế là thiếu kỳ hỏi ngươi vì sao phải trốn tới là không v u i sao vẫn là đối phương dáng r ấ p quá xấu nguyên huyên nói ta đều không có gặp qua đối phương xấu không xấu không biết ưa thích cẳng là chưa nói tới ta chính là không muốn quá sớm sinh long mà bảo dựa theo các ngươi long tộc t u y ế t pháp ngươi cũng không có trưởng thành cha mẹ ngươi liền không nhịn được muốn đem ngươi gà đi thẩm dục hỏi lại nguyên huyên tựa hồ không thích bị người xem như vị thành niên giải thích nói như lời n g ư ơ i n ó i trưởng thành bất quá là trên thực lực trưởng thành không phải trên tuổi tác trưởng thành kỳ thật ta hiện tại đã hơn bảy trăm tuổi chương bốn trăm bảy mươi ba long tộc tiểu phú bà nghe xong nguyên huyên giải thích thẩm dục gật gật đầu tiếp tục hỏi thương thế của ngươi là thế nào tới nghe thẩm dục nhắc lên chuyện này nguyên huyên trên mặt lập tức hiện ra vẻ phẫn nộ có cái ra hỏa xem thấu thân phận của ta muốn bắt ta cho hắn làm sùng vật ta không đồng ý liền cùng hắn đánh lên cuối cùng bị đánh t ư ơ n g ta chạy trốn tới nơi này nói đến đây nàng dừng một chút sau đó lại cơ cơ quả đấm chờ ta tu vi đạt tới tiên vương sau nhất định phải tìm hắn báo thù để hắn cho ta kéo xe ha ha thẩm dục cười cười ngươi cười cái gì là cảm thấy ta không làm được sao nguyên huyên cảm thấy thẩm dục có chút xem thường nàng chỉ cần hơn hai trăm năm ta liền có thể tấn thăng tiên vương cảnh không phải ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật đáng yêu đừng nói ta đáng yêu người ta đã không phải là tiểu h ả i tử nguyên huyên đối với cái này vẫn như cũ mẫn cảm tốt là ta về sau không nói vậy ngươi về sau có tính phản ứng gì nếu như ngươi tiếp tục lưu lại viêm đế châu chỉ s tại long đế châu nàng khẳng định rất an toàn nhưng ở viêm đế châu tình cảnh của đối phương tuyệt đối so với hắn cái này phi thăng tiên nhân còn nguy hiểm hơn ngay vậy nguyên viên có chút mờ mịt không biết nên lưu tại viêm đế châu hay là hồi long đế châu nếu như nàng trở về phụ nữ khẳng định sẽ buộc hắn lấy chồng dù sao ra hỏa kia thế nhưng là có được hoàng tộc huyết mạch long tộc gả cho h ắ n sau cha mẹ của mình sẽ thu hoạch được không ít chỗ tốt mà lại nếu như nàng đạn sinh ra có được hoàng tộc huyết mạch long b ả o bảo lam long bộ tộc địa vị cũng sẽ đi theo tăng lên rất nhiều nhưng nàng lại không muốn lấy chồng thế là thời k h ắ c này nàng rất là xoắn suýt ta không biết nên làm thế nào nếu không biết liền từ từ suy nghĩ đi ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút các ngươi long đế châu sự tỉnh ta rất yếu kỳ thẩm dục nhìn xem nguyên huyên đạo Tốt. nguyên huyên cũng không có cự tuyệt bắt đầu từ từ giảng thuật lên long đế châu sự tỉnh mà thẩm dục đâu thì lấy ra hai bình tiên ngưỡng đưa cho nguyên huyên một bình đồng thời còn lấy ra mấy phần thức ăn vừa uống vừa trò chuyện lần này lấy được không ít huyền tiên cấp tiên lương thẩm dục đã hạ lệnh để nhan t ử dùng huyền tiên cấp tiên lương đến cất rượu theo nguyên huyên giảng thuật thẩm dục đối với long đế châu ấn tượng cũng dần dần rõ ràng đứng lên kỳ thật tại long đế châu không chỉ có chỉ có long tộc cũng có đại lượng tiên nhân tồn tại tại long đế châu tiên nhân phân hai chủng một loại là tiên đế hậu nhân dẫn người mở ra sáng tạo thế lực một bộ phận thì là long tộc bắt trở về làm việc tiên nhân trải qua vô số năm sinh sôi những n à y làm việc tiên nhân cũng là càng ngày càng nhiều về phần tiên đế hậu nhân vì sao muốn đi long đế châu khai sáng thế lực không phải là vì chiếm cứ địa bàn mà là vì s i ê u tập tu hành tài nguyên chủ yếu là long đế châu diện tích quá lớn mà người của long tộc miệng lại quá ít l i ê n lấy hoàng tộc long tới nói muốn sinh ra hậu đại cực kỳ khó khăn cho nên cho đến bây giờ hoàng tộc long số lượng cũng bất quá ngàn về phần thuần huyết long tộc sinh sôi năng lực muốn so hoàng tộc long mạnh nhưng bảy đại thuần huyết long tộc số lượng chung vào một chỗ vẫn chưa tới hai trăm i triệu l i ê n lấy nguyên viên bộ tộc lam long tới nói tộc nhân tổng số số lượng tại hai mươi lăm triệu tả hữu hơn hai mươi triệu nghe rất nhiều nhưng đối với một cái đế châu tới nói cũng rất ít tập long bộ tộc số lượng hơi nhiều một chút nhưng cũng không cao hơn một tỷ giao long bộ tộc số lượng có vài tỷ bởi vậy long tộc tổng số người vẫn chưa tới một trăm ước nhưng hết lần này tới lần khác long tộc lại rất lười ứa thích củ ngon đã có tuổi long tộc một ngủ chính là mấy trăm năm mấy ngàn năm thậm chí có một hơi ngủ lấy vạn năm mới tỉnh Chứ ngoài ra long tộc chiếm lĩnh địa bàn chỉ là long đế châu một khối nhỏ cho nên đại bộ phận khu vực hoang dại tiên dược thiên quả hoặc là khoáng sản đều không có người hái có người nói long tộc không hái như vậy những người khác có thể đi hái sao đương nhiên không thể tiên đế hậu nhân có thể đi đó là người ta có tiên đế chỗ dựa mà lại hái các loại tài nguyên cũng sẽ giao cho long tộc một nửa đổi lại những người khác vụ trộm đi ngắt lấy bị phát hiện sau không dứt long tộc muốn giết chết bọn hắn liền ngay cả tiên đế hậu nhân cũng muốn làm bọn hắn các ngươi long tộc như vậy ưa thích ngủ ngon chẳng lẽ không tu luyện sao thẩm dục hiếu kỳ hỏi nguyên huyên có chút đ ắ c ý nói chúng ta long tộc được trời ư hái coi như không tu luyện theo thời gian trôi qua tu vi cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh liền lấy những hoàng tộc kia long tới nói chỉ cần tuổi tác đạt tới một trăm triệu năm trên cơ bản liền có thể đạt tới tiên hoàng cựu trọng coi như bọn hắn tu luyện tu vi tăng trưởng cũng không nhanh được đi đâu đã như vậy vì cái gì còn muốn tu luyện đương nhiên chúng ta có được đ ư ợ c trời ưu ái tư chất nhưng cũng có được cường đại bình cảnh liền lấy chúng ta thuần huyết long tộc tới nói tiên vương cựu trọng chính là chúng ta cực hạn đạt tới cảnh giới này sau vô luận như thế nào tu luyện đều khó có khả năng đột phá đến tiên hoàng cảnh tiên vương cựu trọng cũng rất mạnh đi t h ầ m dụng đạo nhưng trong lòng thì cảm thấy làm sao cảm giác long tộc đều b ậ t học đâu ta còn cần thu thập điểm rết chóc tăng cao tu vi long tộc ngủ đại cảm giác tu vi liền tăng lên nói đến đây hai người đã uống xong một bình tiên ngưỡng nguyên huyên hướng thẩm dục nói còn có rượu sao ta còn muốn uống thẩm dục lại lấy ra một bình đưa cho nàng đối phương nói một tiếng tạ ơn sau đó hỏi đúng rồi ta gọi nguyên huyên n g ư ơ i tên gì ta gọi thẩm dục vậy ta bảo ngươi thẩm dục ca ca đi thẩm dục rất muốn nói ta tuổi tác không có người lớn bất quá nghĩ nghĩ hay là không có giải thích cũng không thể để hắn gọi một cái rồng vị thành niên tỉ, tỉ đi thẩm d ụ c ca ca ngươi đã cứu ta còn xin ta nhộn nhẹ n cái này cho ngươi đang khi nói chuyện nguyên huyên đưa cho còn t h ừ a một cái mọc đầy lớp v ả y màu xanh lam trái cây đây là cái gì hắn hỏi nguyên huyên giải thích nói đây là chúng ta lam huyết long bộ tộc lam huyết v ả y rồng quả ăn sau có thể cường hóa thân thể có đúng không thẩm d ụ c lột ra trái cây bên ngoài v ả y rồng đối với màu lam thịt quả cắn một cái tươi non nhiều chất lỏng cảm giác rất tốt thẩm d ụ c ăn hết toàn bộ trái cây sau cảm giác thể nội tuân ra một đoàn dòng n ư ớ cấm không có sau đó tu vi của hắn tăng lên là không có thiếu khuyết mặc kệ là tiên thể hay là tiên hồn cùng tiên lực đều là cùng cảnh giới mạnh nhất thẩm dục ca ca nếu không ta theo ngươi l a n lộn đi nguyên viên lần nữa mở miệng nói thẩm dục n g h e chút lập tức minh bạch nha đầu này gọi hắn ca ca không có đơn giản như vậy nguyên lai、like、ở chỗ này mai phục hắn thẩm dục nói cùng ta l a n lộn không có vấn đề nhưng là ta là phi thăng tiên nhân ở chỗ này tình cảnh cũng không thế nào tốt nếu như bị tiên vương phát hiện đoán chừng cũng sẽ giết chết ta nếu như ngươi không sợ bị liên lụy liền cùng ta lăn lộn không có việc gì ta không sợ bị liên lụy nguyên viên cười hì hì nói đúng rồi thẩm dục các ca ngươi có thể hay không giúp ta báo thù à cái kia muốn bắt ta ra hỏa thực sự quá ghê tởm đối phương là ai thẩm dục hỏi nguyên huyên nói đối phương tự xưng là thái huyền tông người thẩm dục lông mày cao lại thái huyền tông thế nhưng là thiên tinh được tam đại tông môn đ ị n h t i ê m một t r ò n g mặc dù không có tiên vương nhưng tiên quân cấp cường giả thế nhưng là không ít cho nên giúp ngươi có thể nhưng là đến thêm tiền mặc dù hai người giao lưu coi như không tệ nhưng dù sao mới vừa quen thẩm dục cũng không phải gặp mỹ n ữ đi không được đường muốn để hắn hỗ trợ kiền tiên quân khẳng định không có khả năng giút không bận điệu nguyên huyên cũng thật thông minh trong nháy mắt liền lĩnh ngộ thẩm dục ý tứ móc ra một cây trường thương màu đen đưa cho thẩm dục ta dùng cái giá tiền này có thể chứ t a đi nhìn thấy nguyên huyên lấy ra trường thường thẩm dục hai mắt có chút chừng một cái thượng phẩm linh bảo không nhìn ra ngươi hay là cái long tộc tiểu phú bà à. t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi b ố v ậ n khí bảo tăng t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi b ố v ậ n khí bảo tăng nhìn thấy thẩm dục bộ dáng khiếp sợ nguyên huyên rất là đắc ý ra vẻ bình thản thượng phẩm linh bảo mà thôi tại nhà chúng ta tính không được cái gì liền ngay cả cực phẩm linh bảo nhà chúng ta đều có không ít các ngươi long tộc đều giàu như vậy sao thẩm dục hiếu k ỳ hỏi nguyên huyên gật gật đầu đối với tiên nhân đến nói chúng ta long tộc hoàn toàn chính xác rất dồi dào dù sao chúng ta long đế châu tài nguyên phong phú hết lần này tới lần khác tộc nhân của chúng ta số lượng lại không nhiều cũng là thẩm dục gật gật đầu long tộc số lượng chung vào một chỗ vẫn chưa tới chục tỷ mà viêm đế châu bên này đâu coi như một cái nho nhỏ thiên tinh vực còn chưa hết có chục tỷ tiên nhân mà thiên tinh vực chỉ là thập nhị tiên phủ một trong hạ hạt mấy trăm cái v ự c một trong bởi vậy có thể tưởng tượng toàn bộ viêm đế châu có bao nhiêu tiên nhân đi việc này ta tiếp cái kia đã thương gia hỏa của ngươi ở nơi nào chúng ta bây giờ liền đi làm hắn thẩm dục đem lên phẩm linh bảo thu nhập c h ữ a vật t i ề n giới sau đó đối với nguyên huyên nói ra thật ta cái này dẫn ngươi đi nguyên huyên cũng lộ ra vẻ kích động nhưng vào lúc này hai người cùng nhau chỉ lên t r ờ i bên trên nhìn lại chỉ gặp một đạo cực nhanh lưu quang chính hướng bọn họ phương hướng này kích xả mà đến trong khi hô hấp đạo lưu quang kia đã đi tới phụ cận đông nhiên lưu quang một trận tán luận ra hóa thành một người mặc hắc bảo nam tử trung niên thẩm dục kk là hắn chính là gia hỏa này đã thương ta nguyên huyên chỉ vào trên trời nam tử trung n i ê n kích động h ô nghe vậy thẩm t r ư ơ n g bách ánh mắt không khỏi rơi vào trên thân nhưng ngay lúc đó liền rời đi ánh mắt mà là đem ánh mắt tập trung ở nguyên huyên trên thân bởi vì hắn thấy thẩm dục chính là cái huyền tiên cảnh tiểu nhân vật thực sự không đáng giá được nhắc tới ngược lại là trước mắt long tộc thiếu nữ để hắn cực kỳ trọng thị hắn đã phát hiện cái này long tộc thiếu nữ chính là trong long tộc thuần huyết long nếu như đưa nàng nô dịch chỉ cần mấy trăm năm sau là hắn có thể có được một đầu tiên vương cấp long tộc sùng vật về phần có thể hay không mất khống chế cái này không cần phải lo lắng hắn có được một môn bí pháp dù cho bị khống chế người thực lực vượt qua hắn cũng vô pháp thoát ly bí pháp khống chế mà thẩm dục cũng đ ố i trước mắt người trung niên này nam tiên ném ra nhìn rõ chi nhãn sau đó một đoạn tin tức tại trong đầu hắn hiện hiện đối phương gọi thẩm t r ư ờ n g bách chính là thái huyền tông một vị thái thượng trưởng lão tu vi thiên quân cựu trọng tiểu long nữ nếu như ngươi nguyện ý ngoan ngoan thần phục với bản tọa bản tọa tất nhiên không để cho ngươi chịu đau khổ nếu không chờ bản tọa bắt được ngươi sau tất nhiên phải thật tốt tra tấn ngươi lúc này thẩm trương bách mở miệng nói trên mặt còn mang theo một vòng biến thái dáng tươi cười lão gia hỏa n g ư ơ i mơ tưởng có thẩm dục ca ca tại n g ư ơ i khẳng định không phải là đối thủ nguyên huyên chế d i ễ u lại a không đúng thẩm dục đột nhiên ý thức được một vấn đề hắn hiện lộ ra tu vi chỉ là huyền tiên a nguyên huyên làm sao đối với hắn như thế có lực lượng xem ra nguyên huyên cũng không đơn giản a hơn phân nửa đã xem thấu tu vi của ta ha ha tiếng cười to từ trên không trung chuyển đến chỉ bằng hắn chỉ là một cái huyền tiên bản tọa thổi khẩu khí cũng có thể để hắn hồn phi phép tán đừng lao đăng thẩm dục đội bằng ô ngươi cũng đừng thổi khẩu khí ngươi sống lâu như vậy Vừa vừa c tẩm dục n đưa tay bắn ra một đạo kiếm khí p h ư c âm thanh nhìn như cường đại thủ lấn màu vàng trong nháy mắt sổ đồ kiểu quỷ ngươi thế mà che giấu tu bi lao giả chẳng lẽ ngươi không biết hành tẩu thiên hạ đến g rơi ấ u rút sao thẩm dục cười lạnh một thanh tiên quân cấp trường kiếm xuất hiện tại trên tay hắn trong nháy mắt hắn một cái lá mình liền xuất hiện tại thẩm trường bách trước mặt trường kiếm trong tay trong huy sái liền buộc phát ra đầy trời kiếm khí hắn thi triển chính là trước hết nhất q u ố chúng tiên quân cấp kiếm thuật tiếp thiên kiếm thuật thẩm trường bách giật mình cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ hắn muốn né tránh lại phát hiện bốn bề đều bị kiếm khí chỗ phong tỏa chả lẽ lại sợ ngươi đ ấ y lòng của hắn t u ô n ra một cỗ tức giận tay trai bọc ấn lập tức một đạo hộ thể kim quang xuất hiện ở trên người tiếp lấy tay phải hắn cũng bấm một c á i huyền diện ấn biết lập tức đại lượng trưởng ấn màu vàng hiện v kiếm khí cùng trường ấn chạm vào nhau phát sinh kinh thiên bạo t ạ c đồng thời giữ âm năng lượng hướng bốn phương tám hướng trên trời dưới đất k í c h sạn g tại mặt đất tạo thành kinh khủng phá hư thức thứ hai thẩm dục lần nữa huy kiếm thi t r i ể n ra kiếp thiên kiếm thuật thức thứ hai tiếp tục thẳng hướng đối phương mà thẩm trường bách thì chủ động tiến lên đón thi t r i ể n ra h u y ề n diệu ấn quyết tiến hành phản kích rất nhanh hai người liền biến thành hai đạo hư ảnh trên không trung kịch liệt giao phong năng lượng cường đại dư ba đem vương viên mấy trăm dặm hết thệ phá hủy bất quá tiên giới hư không hoàn toàn chính xác cường đại dù cho hai người đánh cho như vậy m ã n liệt cũng không thể đem hư không đánh nát nói thật đây là thẩm dục lần thứ nhất cùng tiên quân cựu trọng đường đường chính chính giao thủ thi triển kiếp t i ê n kiếm thuật hắn vẹn vẹn chiếm cứ một chút thượng phong nếu như muốn chân chính giết chết thẩm t r ư ờ n g bách chỉ dựa vào kiếp t i ê n kiếm thuật khẳng định làm không được cho nên hắn cải biến chiến thuật tay phải thi triển kiếp t i ê n kiếm thuật tay trái thi triển trường thanh thần quyền quả nhiên vẹn vẹn m ớ i chiêu thẩm t r ư ờ n g bách liền bị hắn đánh bay ra ngoài thẩm dục cũng sẽ không cho hắn giảm sốc cơ hội lách mình đuổi theo lần nữa dùng kiếp t i ê n kiếm thuật cùng trường thanh thần quyền đu nhưng ở lúc này thẩm dục nhưng trong lòng hiện lên một vòng nguy hiểm hắn quả quyết thi t r i ể n côn bằng độn thuận rời xa dầm dầm dầm tại hắn rời đi sắt na hắn chỗ khu vực này đột nhiên bị đại lượng lôi đỉnh trốn nện xuống một cố kinh khủng khí tức hủy diệt cũng đi theo tràn ngập ra chật chật quả nhiên không thể xem thường bất kỳ một cái nào tiên quân thẩm dục câm thầm nói ra bởi vì từ lôi đỉnh bên trong tán phát khí tức hủy diệt nếu như hắn bị đánh trúng cũng phải thụ thương tiểu quỷ nhận lấy cái chết lúc này thẩm trương bách đột nhiên hóa thành một đạo hát quang phóng tới thẩm d ụ tốc độ của đối phương rất nhanh dù cho thẩm dục tiên niệm cũng vô pháp bắt hắn theo bản năng lách mình tránh đi nhưng ở lúc này hát quang đột nhiên hướng nguyên huyên p h ó n g đi hắn lập tức minh bạch bị lừa rồi ra hỏa này mục tiêu chính là nguyên huyên x o á t côn bằng đột thuật thẩm dục biến mất tại nguyên chỗ so thẩm trường bách trước một bước đến nguyên huyên trước người sau đó kiếm trong tay hắn thế biến đổi chém về phía thẩm trường bách hóa thành hát quang cùng cảnh giới tiên thuật cũng là có cao thấp phân chia mạnh yếu lần này thẩm dục thi triển chính là trời sông kiếm thuật môn kiếm thuật này nhưng so sánh tiếp thiên kiếm thuật cường đại hơn nhiều dù sao thiên hà kiếm thuật thêm điểm đến viên mãn thế nhưng là hao phí 1.5 vạn điểm giết chóc mà kiếp thiên kiếm thuật thêm điểm đến viên mãn chỉ hao phí 1.500 điểm một kiếm vung ra một tòa thiên hà kiếm vực hình thức ban đầu xuất hiện đem hát quang cho đặt vào trong đó mà trong thiên hà nước toàn bộ hóa thành một đạo đạo kiếm khí kinh khủng cùng nhau hướng thẩm trường bách đánh tới đối phương thi triển phòng ngự tiên thuật cho mình tạo dựng một tầng lại một tầng b vỏ bọc nhưng thiên hà kiếm khí rất mạnh t r ớ c mắt liền đánh nát hắn bố trí ba tầng phòng ngự doa đến hắn lập tức triệu hồi ra một mảnh mai rùa bán ra hướng huyền hát chi sắc bảo vệ tự thân linh bảo, hay là thượng phẩm linh bảo nhìn thấy viên kia mai r ù a thẩm dục con mắt có chút sáng lên hôm nay tự mình tính là gặp may hắn quyết định không còn kéo dài thêm mau chóng kết thúc chiến đấu suy yếu quang hoàn thẩm dục đánh ra một cái thần thông mà chúng môn thần thông n à y sau thẩm trường bách khí tức sụt giảm mà bốn bề thiên hạ kiếm khí thừa lúc vắng mà v à o trong trước mắt liền phá vỡ thẩm trường bách tất cả phòng ngự đem hắn thân thể cho xuyên thủng đến thùng trăm ngàn lỗ đây là thời khắc mấu chốt thẩm dục kịp thời khống chế không phải vậy hắn không phải bị kiếm khí cho dạo sát thành huyết vụ bởi vì thẩm dục muốn đem hắn chuyển hóa làm tiến t ủ chương 475 ngự bảo thần thông chương 475 ngự bảo thần thông phát tay thẩm dục liền đem thẩm trường bách thi thể cùng món kia mai rùa linh bảo cho bắt đến bên người tiếp lấy thẩm dục lại từ đối phương trên thi thể lấy ra một viên chữ vật tiến giới lại tiện tay đem hắn thi thể đưa vào tiên quỷ chuyển hóa giới bên trong hoa thẩm dục ca ca ngươi quá lợi hại không nghĩ tới như vậy tùy tiện liền giết chết lao ra hoặc kia nguyên huyên vui vẻ nói ra tạm được nếu như không sử dụng thần thông thẩm dục muốn giết chết đối phương rất khó chúng ta rời khỏi nơi này trước bắt lấy nguyên huyên tay thẩm dục thi triển côn bằng độn thuật nhanh chóng rời xa chỉ chốc lát sau hắn liền mang theo nguyên huyên đi tới ngoài trăm vạn dặm mà tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu liền có một đạo lưu quán kích xạ mà tới mắt nhìn hiện trường cùng hiện trường tản ra hai cỗ cường đại khí t ứ c người tới sắc mặt hơi đổi một chút bởi vì từ khí tức phán đoán trước đó ở chỗ này giao thủ chính là hai cái cường đại tiên quân cựu trọng mà hắn b ấ t quá là tiên quân thất trọng một bên khác thẩm dục mang theo nguyên huyên tiến nhập tiên quân phủ nguyên huyên các ngươi long tộc giàu có như vậy hẳn là cũng có không ít dạng này bảo vật không gian đi thẩm dục nhìn xem ánh mắt hướng đánh giá chung quanh nguyên huyên gửi hỏi thăm phải xem là dạng gì bảo vật không gian nguyên huyên nói bình thường bảo vật không gian rất nhiều nhưng như ngươi loại này có thể làm cho sinh linh sinh tồn bảo vật không gian liền rất hiếm có tại chúng ta lam long bộ tộc chỉ có tộc trưởng có được một bảo vật như vậy ngay vậy thẩm dục hơi s ữ n g sở xem ra chính mình t ò a n à y tiên quân phụ so tưởng tượng còn muốn chân q u ý ai trên người ngươi còn có thương ta để cho người ta dẫn ngươi đi tìm một chỗ giàn xếp lại hảo hảo dưỡng tương đi sau đó thẩm dục để nhan từ tới đem nguyên huyên mang đến giàn xếp tại trong một tòa cung điện mà hắn thì về tới cung điện của mình sau một khắc một cây trường thương màu đen cùng một mảnh mai r ù a xuất hiện trong tay hắn trường thương màu đen là nguyên huyên cho hắn thượng phẩm linh bảo mà mai r ù a thì là từ thẩm t r ư ờ n g bách trên thân c ấ p đ o ạ n nhìn rõ chi nhãn mở ra đảo qua hai kiện thượng phẩm linh bảo tiếp lấy hai kiện linh bảo tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện ra đi ra trường thương màu đen tên là ô văn thương nội bộ có được một đầu kim chi quy tắc đồng thời tự mang một môn tiên vương cấp thương thuật về phần mai r ù a tên là nguyễn giáp nội bộ có được một đầu thổ chi quy tắc là một kiện phòng ngự tính linh bảo đáng tiếc cái tia thẩm trường bách chỉ là tiên vân vô pháp phát huy ra huyền giáp chân chính uy lực không phải vậy thẩm dục muốn giết chết hắn sẽ càng khó càng làm cho thẩm dục ngoại ý muốn chính là kỳ thật cái này huyền giáp cũng không phải là một kiện hoàn chỉnh linh bảo nó là một kiện cực phẩm linh bảo một bộ phận chuẩn xác mà nói là một kiện cực phẩm linh bảo mảnh mỡ đối với cái này thẩm dục cũng không chê n ê n thử đối với hai kiện linh bảo tiến hành luyện hóa nhưng không đến nửa canh giờ thẩm dục liền lựa chọn từ bỏ luyện hóa bởi vì lấy tu vi của hắn muốn luyện hóa thượng phẩm linh bảo thực sự quá khó khăn tâm niệu động hệ thống giới diện hiện, hiện. giết chết thẩm trường bách lại tăng trưởng thêm bốn triệu điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số đạt tới bốn nghìn chín trăm chín mươi mốt vạn ra mặt sau đó thẩm dục mở ra giết chóc thương thành tại khung tìm kiếm bên trong đưa vào có thể nhanh chóng luyện hóa thượng phẩm linh bảo đạo cụ hoặc là tiên thuật cùng thần thông cơ thật tìm kiếm tiếp lấy giao diện xuất hiện thẩm dục ánh mắt nhanh chóng đảo qua giao diện tiến hành s à n g trọn cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt một môn tên là ngự bảo thần thông môn thần thông này thi triển sau có thể khống chế bất luận cái gì linh bảo cùng tiện khí đem linh bảo tất cả bi năng đều phóng xuất ra giá bán năm triệu điểm giết chóc thẩm dục nhãn t ỉ n h sáng lên quả quyết lựa chọn mua sắm thông qua ngự bảo thần thông phóng xuất ra thượng phẩm y lực của linh bảo lời nói hắn liền có được tiên vương cấp lực công kích cho nên mặc dù mắc tiền một tí nhưng tuyệt đối v ẫ t siêu chỗ giá trị mua sắm thành công đại biểu ngự bảo thần thông chùm sáng xuất hiện tại hệ thống không gian thẩm dục lấy ra liền dung hợp rất nhanh hắn liền có được ngự bảo thần thông tâm niệm v a động thẩm dục liền thúc giục ngự bảo thần thông tiếp lấy hắn liền cảm ứng được ô vân thương cùng huyền giáp tồn tại hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu tâm thần của hắn liền có thể cùng cả hai hòa làm một thể sau đó hoàn toàn khống chế b ọ n chúng thẩm dục nếm thử đem tâm thần dung nhập ô vân thương bên trong hắn suy nghĩ một đầu ô vân thương liền bay lên thẩm dục lách mình ra tiên quân phủ điều khiển ô vân thương đối trước mắt hư không đâm ra thư không trực tiếp bị ô vân thương cho đâm xuyên sau đó thẩm dục dùng điều khiển ô vân thương thi triển ra ô vân thương pháp không sai tại khống chế ô vân thương sau hắn ngay cả ô vân thương tự mang thương pháp cũng có thể thi triển mà lại hắn còn có thể điều động ô vân thương bên trong tồn tại đầu kia thủy chi quy tắc át chủ bài tăng nhiều a thẩm dục đem ô vân thương thu nhập chữ vật thế giới lại nếm thử khống chế huyền giáp cũng là tùy tiện thành công ông huyền hắc sắc quang mang từ huyền giáp ném rơi đem hắn tre lên đứng lên thẩm dục thi triển ra thiên hà kiếm khí đối tượng thân tiến hành công kích đinh đinh đinh dây gặt tiếng ba đập liên miên không dứt băng lên nhưng lại vô p h á p đột phá huyền hắc sắc lồng ánh sáng phòng ngự tiếp l ấ y thẩm dục lại thu hồi tiên quân phủ thi triển côn bằng chi thuật rời khỏi nơi này một lần nữa tìm cái địa phương an ra sau thẩm dục lần nữa tiến vào tiên quân phủ sau đó bắt đầu kiểm kê thẩm trường bách chữ vật tiến giới đối phương chữ vật tiên trong nhẫn không gian rất lớn đồ vật bên trong cũng rất nhiều mà lại còn có đại lượng đại trong o à i ra, còn có ò n c ba bộ tiên quân cấp công pháp trên trăm cửa tiên thuật cùng bảy môn thần thông trong đó một môn thần thông tên là hủy d i ệ n lôi đỉnh chính là trước đó thẩm trường bách đối với hắn thi t r i ể n qua đáng tiếc những thần thông này không phải tới từ hệ thống thẩm dục muốn học được rất khó cho nên hắn căn bản liền không có hứng thú về phần những cái kia tiên thuật hắn quét mắt liền từ bỏ tiên thuật mặc dù có thể dùng đến thêm điểm nhưng điều kiện tiên quyết là đến nhập môn thẩm dục đồng dạng không tâm tư lĩnh hội sau một khắc thẩm dục tâm thần chìm vào đến thôn tiên thần m ạ công tiên vương tiên phía trên bản công pháp này hắn đã thuộc như cháo nhưng muốn lĩnh hội đến hao phí thời gian dài bây giờ thẩm dục được chứng kiến thủy chi quy tắc cùng thổ chi quy tắc nhưng cái này thôn thiên thần ma công cần lĩnh hội chính là hắc ám quy tắc nếu như hắn có thể tìm tới một kiện ẩn chứa hắc ám quy tắc linh bảo lại thông qua ngự bảo thần thông tiến hành dung hợp lĩnh hội hắn hẳn là rất dễ dàng liền lĩnh mộ hắc ám quy tắc đáng tiếc linh bảo vốn là thưa thớt thượng phẩm linh bảo càng thêm thưa thớt càng đừng đề cập ẩn chứa hắc ám quy tắc thượng phẩm linh bảo đ ô n nhiên thẩm dục trong lòng hơi lậu bên người không phải có cái long tộc tiểu phú mà sao người ta vừa ra tay chính là một kiện thượng phẩm linh bảo vậy nàng trên thân khẳng định có không ít hơn phẩm linh bảo không bằng đi tìm nàng hỏi một chút phải chăng có được cận chứa hắc ám pi tắc thượng phẩm linh bảo nếu như có hoàn toàn có thể cùng nàng tiến hành trao đổi thôi tiên nghiệm bất qua lướt qua nguyên u y ê n chỗ cung điện thẩm dục phát hiện đối phương ngay tại dưỡng thương thế là thẩm dục liền quyết định chậm một đoạn thời gian dù sao cũng không kém vài ngày như vậy thời gian không phải sao cùng lúc đó trên hoang dã một cái cả người là thương thanh niên tiên nhân đang thần tỉnh kinh hoàng chạy trốn lấy đột nhiên hắn khi đi ngang qua một tòa hố to lúc phát hiện bên trong lại có một bộ thi thể coi như đối phương đã chết đi cái kia trên thân lưu lại u i áp cũng làm cho hắn cảm thấy kinh hồn tán đảm sau một khắc ánh mắt của hắn liền khóa chặt bộ thi thể này ngón tay chữ vật t i ê n giới lập tức nội tâm của hắn rất là kích động cường giả chữ vật tiên trong nhẫn khẳng định có được rất nhiều bảo vật thậm chí cường đại công pháp thế là hắn nhìn xuống trên thi thể u i áp tiến nhập trong hố lớn đem đối phương chữ vật t i ê n giới đem hai xuống chương bốn đêm rơi chương bốn đêm rơi mấy ngày sau hoang dã trong một tòa xất động giải khai rốt c ụ c giải khai dạ lạc cười lớn hô ánh mắt rơi vào trong tay chữ vật tiên giới bên trên không khỏi nhiều một cỗ nồng đậm k h á t vọng mấy ngày trước hắn bị đại ca a m t o á n bản thân bị trọng thương cũng may hắn đã sớm đối với cái này dối trá xảo trá đại ca có chỗ phòng bị mới có thể tại trong v i ệ t cảnh đào thoát càng làm cho hắn không có nghĩ tới là tại hắn trong quá trình chạy trốn thế mà gặp được một bộ có thể là tiên quân thi thể mà trên thi thể thế mà còn có một viên chữ vật tiên giới bất quá đối phương mặc dù b ỏ mình nhưng ở chữ vật tiên giới bên trên cũng tàn tật giữ lại một sợi dấu ấn tinh thần cũng may dấu ấn tinh thần này cũng đang không ngừng tiêu tán hắn có thể tại ngắn ngủi mấy ngày hoàn toàn biến mất trên mặt nhận dấu ấn tinh thần không phải vậy ẩn chứa tiên quân dấu ấn tinh thần chữ vật tiên l i n giới lấy hắn t i ê n tiên thất trọng tu vi coi như cả một đời cũng đừng nghĩ giải khai để cho ta nhìn xem có cái gì dạ lạc phóng xuất ra t i ê n niệm t h a m dò vào chữ vật tiên trong nhẫn lập tức hắn liền lâm vào trong ngốc trệ bởi vì chữ vật tiên trong nhẫn đổ vật thực sự nhiều lắm mà lại mỗi kiện đều giá trị liên thành khẳng định là t i ê n quân bộ thi thể kia khẳng định là tiên quân thi thể dạ lạc nói thầm nếu như không phải tiên quân hắn trong nhẫn chữ vật tại sao có thể có quý giá như thế vật phẩm rất nhanh hắn liền khôi phục tỉnh táo ánh mắt khóa chặt mấy chục cái ngọc giản hắn đem ngọc giản lấy ra từng cái xem xét khi hắn xem xét đến cái thứ tám ngọc giản lúc trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên bởi vì trong miếng ngọc giản này đi lại chính là một môn có thể tu luyện tới tiên vương cảnh công pháp kiếm lợi lớn ban đêm nhịn không được kích động h ô hắn sinh ra ở một cái huyền tiên gia tộc phụ thân của hắn cũng là gia chủ nhưng hắn mâu thân chỉ là t i ế p thiên phú của hắn rất tốt có được siêu phẩm t i ê n căn bởi vậy rất được phụ thân yêu thích thế là đại ca của hắn vì thế rất là ghen ghét, ghét bất quá hắn người đại ca này rất là là ẩn nhẫn một mực không có đối với hắn vị đệ đệ này biểu lộ bất kỳ địch ý thẳng đến mấy ngày trước huynh đệ bọn họ hai người ra ngoài đi săn rốt cục lộ ra r ă n g nanh mà lại vừa ra tay chính là tuyệt sát cũng may hắn cũng một mực đối với đại ca có chỗ cảnh giới còn bảo lưu lại át chủ bài mới có thể chạy thoát đồng thời thu được cơ duyên như vậy trời đêm ngươi lợi đấy cho ta lấy c h ờ ta thành tựu huyền tiên lại trở về tránh ngươi dạ lạc nghiến răng nghiến lợi nói bây giờ có c ô n pháp c ò n hữu dụng không hết tu hành tài nguyên bởi vậy hắn quyết định trước không trở về đêm nhà chờ hắn tấn thăng huyền tiên lại trở về hắn tin tưởng lấy tư chất của hắn cùng cường đại công pháp không cần mấy năm là hắn có thể tấn thăng huyền tiên mà thẩm dục hoàn toàn không biết hắn chu s á t chết mây mủ tiên quân sau để dạ lạc nhặt được một cái lợi ích to lớn một mảnh khác hoang dã bờ sông thẩm dục chính bám lấy cần câu câu cá uống trà ăn tiên quả cùng điểm tâm mà ở bên người còn có hai cái nữ tiên cho hắn nắn vai xoa bóp trước đó nhan từ liền đề nghị cho thẩm dục tuyển mấy cái thị nữ nhưng bị thẩm dục tự tuyển lần này thẩm dục sách về hơn chín người nhan tử cùng hoàng liễu lần nữa đề nghị hy vọng thẩm dục có thể chọn lựa mấy cái thị nữ lần này thẩm dục không có chối tử thế là nhiều hai người thị nữ sau hai c á n h giờ thẩm dục thu hồi cần câu mang theo hai người thị nữ về tới tiên quân phủ hôm nay vận khí không tệ tại không có gian lận tình mục g i ớ i hắn cũng câu được hơn mười đầu tiên cá những n à y tiên cá đều có tu vi hơn nữa còn đạt đến chân t i ê n cấp thẩm dục k thẩm dục vừa trở lại tiên quân phủ không lâu nguyên huyên tìm tới thương thế khôi phục được như thế nào thẩm dục hỏi đa tạ thẩm dục ca ca quan tâm thương thế của ta đã tốt bảy tám phần vậy là tốt rồi thẩm dục gật gật đầu đúng rồi ta vừa vặn tìm ngươi có việc ngươi có ẩn chứa hắc cám quy tắc linh bảo sao có lời nói ta cầm linh bảo cùng ngươi đổi thẩm dục ca ca tu luyện là ẩn chứa hắc cám quy tắc công pháp sao nguyên huynh ê ỏ i đúng vậy a thẩm dục gật gật đầu thật có lỗi thẩm dục ca ca, ta cũng không có có được ẩn chứa hắc cám quy tắc linh bảo bất quá ta có cái hào tỉ m ọ nàng có nếu không ta dẫn ngươi đi long đế châu tìm nàng trao đổi đi long đế châu đến tốn bao nhiều thời gian thẩm dục hỏi nguyên huyên nói không tốn bao nhiêu thời gian à, ta có thể viễn chỉnh truyền t ố n g linh bảo à, nhiều nhất hơn mười lần truyền t ố n g là có thể đem chúng ta truyền t ố n g về l o n g đế châu thật thẩm dục nhãn tình sáng lên đương nhiên ta còn có thể lựa gạt thẩm dục ca ca sao cái kia tốt ta đi theo ngươi long đế châu rất nhanh hai người liền ra tiên quân phụ sau đó nguyên huyên lấy ra một cái cùng loại trận bàn linh bảo tiếp lấy nguyên huyên nói thẩm dục ca ca ngươi bắt được tay của ta ta liền có thể mang ngươi cùng một chỗ truyền t ố n g thẩm dục nghe vậy trực tiếp bắt lấy nguyên huyên bàn tay tay nhỏ mề mại chân mềm xúc cảm rất không tệ chỉ gặp nguyên huyên không ngừng hướng linh bảo bên trong rót vào tiết lực mà linh bảo cũng dần dần nở rộ con mang vài giây sau linh bảo hóa thành một đạo lồng ánh sáng đem hai người bao phủ tiếp lấy liền trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa vài giây sau thẩm dục hai người xuất hiện lần nữa đã đi tới một mảnh xa lạ địa giới nguyên huyên nhắc nhở thẩm dục ca ca đừng vung tay chúng ta còn chưa tới sau đó kinh lịch hơn mười lần truyền thống sau nguyên huyên nói cho hắn biết bọn hắn đã đi tới long đế châu thẩm dục ca ca ta bị hảo tỷ bội kia là hỏa long bộ tộc hiện tại ta liền cho nàng đưa tin nàng chẳng mấy chốc sẽ chạy đến gặp ta chỉ gặp nguyên huyên lấy ra một viên phụ truyền tin tiến hành đưa tin sau liền để thẩm dục cùng nàng tại nguyên chỗ chờ đợi đứng lên phụ truyền tin cũng là có khoảng cách hạn chế nếu như cách xa nhau q u á xa đưa tin liền sẽ thất bại bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua một đạo hỏa quang từ đằng xa bay tới rơi trên mặt đất sau hóa thành một người mặc màu l ử a đỏ áo giáp dáng người cao gậy tóc đỏ n ữ tử mỹ lệ thẩm dục vô ý thức mở ra nhìn rõ trí nhãn đối phương tin tức cũng tại trong đầu hắn hiện ra nữ t ử gọi viêm n g u y ệ t tu vi tiên quân c ử u trọng chỉ gặp viêm n g u y ệ t lông mày cao lại sau đó lấy ra một thanh t r ư ờ n g thường nhắm ngay thẩm dục lớn mật nhân tộc ngươi muốn làm cái gì còn không bông ra nàng viêm n g u y ệ t tỷ tỷ ngươi hiểu lầm rồi thấy thế nguyên huyên lập tức nói ra đây là thẩm dục c a c a ta tại viêm đế châu nhận biết hảo bằng hữu mà lại hắn còn đã cứu ta h ừ nhân tộc xảo trá nhất ai biết có phải hay không cố ý lừa gạt ngươi tín nhiệm viêm n g u y ệ t hừ lạnh nói nguyên huyên tiếp tục nói viêm nguyện tỷ tỷ yên tâm đi thẩm dục các a thật không có gà ta mà lại hắn còn giúp ta giết chết tổn thương ta cái kia tiên quân ngươi sẽ không phải cho là hắn sẽ cầm một cái tiên quân tính mệnh đến diễn ta đi nghe nguyên huyên tiểu nói này viêm nguyệt biểu lộ cũng hỏa h o a n rất nhiều sau đó đối với nguyên huyên nói tiểu v i ê n đã ngươi đều tới liền đi nhà ta làm khách đi viêm nguyệt tỷ tỷ ta đã không đi ta lần này tới tìm ngươi là thẩm dục ca ca muốn cùng ngươi trao đổi một kiện ẩn chứa h c á m quy tắc linh bảo nguyên huyên nói thẳng m ì n h ý đổ đến nhìn thấy viêm nguyệt lộ ra vẻ chân trở nguyên huyên tiến lên ôm lấy viêm nguyệt cánh tay viêm nguyện tỷ tỷ ngươi liền giúp ta một chút đi t ố ta v i ê m n g u y ệ t có chút bất đắc dĩ gật gật đầu sau đó nhìn thẩm dục nói ngươi muốn lấy cái gì trao đổi thẩm dục lấy ra huyền giáp quy phiến nói đây là một kiện ẩn chứa thổ chi pháp tác thượng phẩm linh bảo mà lại nó hay là cực phẩm linh bảo một bộ phận nếu như ngươi có thể tìm tới cái khác mạnh b ỡ nói không chừng có thể thu được một kiện cực phẩm linh bảo cho ta xem một chút v i ê m n g u y ệ t đưa tay thẩm dục cũng không lo lắng nản đ o ạ n trực tiếp đem huyền giáp quy phiến ném cho đối phương viên nguyện cầm qua huyền giáp quy phiến một phen nghiên cứu sau đó gật gật đầu ngươi không có nói sai cái này đích xác là cực phẩm linh bảo một bộ phận đây là ngươi muốn linh bảo đang khi nói chuyện viêm nguyệt ném cho thẩm dục một viên hạt châu màu đen chương bốn trăm bảy mươi bảy tiên thiên k h ố n trận chương bốn trăm bảy mươi bảy tiên thiên k h ố n trận thẩm dục trực tiếp vận dụng nhìn rõ chi nhạn đối với viên này hạt châu màu đen tiến hành bàn phá âm t h ẩ m gật gật đầu viên này hạt châu màu đen đích thật là thượng phẩm linh bảo nội bộ ẩn chứa một đầu hát cám quy tắc hơn nữa còn tự mang một tòa tiên thiên k h ố n trận thẩm dục ca ca, không có vấn đề đi nguyên huyên hỏi không có vấn đề vậy là tốt rồi nguyên huyên gật gật đầu lập tức hướng viêm nguyệt nói viêm nguyện tỉ tỉ về sau ta lại tới tìm người chơi lần này chúng ta liền đi trước rồi nàng thế nhưng là đào hôn rời đi long đế châu nếu để cho phụ thân nàng biết nàng trở về khẳng định sẽ phái người tìm đến nàng cho nên nàng không muốn tại long đế châu ở lâu đ ồ n g nhiên mấy đạo lưu quan g kích xạ mà tới rơi vào bốn phía hóa thành sáu đạo bóng người nhìn người tới viêm nguyệt l n g mày cao lại trầm giọng nói viêm phong ngươi đây là ý gì cái này được xưng viêm phong cũng là hỏa long tộc đồng d ạ n g có được tiên quân cựu trọng tu vi về phần hắn mang tới mặt khác năm cái long tộc cũng là tiên quân cấp hai cái tiên quân bất trọng ba cái tiên quân thất trọng viêm phong không để ý đến viêm nguyệt mà là đem ánh mắt rơi vào nguyên liền trên thân cười ha h à nói nguyên huyên m g o i tử ta thụ nguyên hạo đại nhân n h ờ v ả nếu như phát hiện ngươi liền đem ngươi hộ tống hồi lam long tộc nguyên hạo mặc dù không phải lam long bộ tộc tộc trưởng nhưng cũng là cựu đại trưởng lão một trong đồng thời cũng là lam long tộc thập đại cao thủ một trong xếp hạng thứ hai thực lực gần với lam long tộc tộc trưởng bởi vậy hắn không chỉ ở lam long trong tộc bộ có được rất cao hy vọng coi như tại cái khác trong long tộc tên t u ổ i cũng hết sức vang dội nguyên hạo cũng biết nhà mình nữ nhi cùng viên nguyện giao hảo thế là cố ý phái người có liên lạc biên phòng để hắn giám thị viên nguyện nếu như phát hiện nữ nhi của hắn tìm đến viêm nguyện liền đem nguyên huyên mang về làm long tộc hắn tất có h ậ u báo nghe chút viêm phong lời nói nguyên huyên lập tức sắc mặt đại biến không nghĩ tới phụ thân của mình như vậy rào hoạt thế mà sắp xếp người để mắt tới viêm nguyện tỉ tỉ thẩm dục ca ca nên làm cái gì ta không muốn trở về nguyên huyên nhìn về phía thẩm dục tội nghiệp đạo không đợi thẩm dục đáp lời viêm phong thanh â m v a n g lên lần nữa trong giọng nói lộ ra mấy phần chế nhạo cùng kinh n i ệ m nguyên huyên mọi tử ngươi cầu một tên nhân tộc là vô dụng lại nói hắn hiện tại cũng đã tự thân khó bảo toàn dù sao nhân tộc tự tiện xông vào chúng ta long tộc thế nhưng là tội chết tại long tộc bên này chỉ có hai loại tiên nhân có thể không chết một loại là long tộc tù binh hai loại thì là tiên đế hậu nhân tiên nhân bình thường xâm nhập long đế châu một khi phát hiện long tộc từ trước đến nay là gặp một cái r ế t một cái ngay vậy nguyên huyên sắc mặt lần nữa biến đổi viêm phong nguyên huyên là bằng hữu của ta ngươi có thể hay không cho ta một bộ mặt thả bọn họ đi lúc này viêm nguyệt mở miệng nói ra viêm phong con ngươi đảo một v ò n g muốn thả bọn hắn đi không phải là không được nhưng là ta muốn ngươi làm rồng của ta như thế nào ngươi mơ tưởng v i ê m nguyện ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m viêm phong viêm phong ngươi người này quá mức vô sỉ nguyên viên cũng mười phần tức giận nói sau đó nhìn xem thẩm dục thẩm dục các ca ngươi có thể giáo hấn bên dưới ra hỏa chán ghét này sao ngươi liền đối với ta có lòng tin như vậy thẩm dục cười hỏi hắn đột nhiên phát hiện long tộc tiểu phú bà đối với ngươi nhất g có lòng tin rồi nguyên viên vội bằng nói ha ha ha viêm phong cười to nguyên viên n g ụ tử ngươi cầu làm người rồi hắn chỉ là một tên nhân tộc lấy cái gì giáo hơn ta đối với thẩm dục viêm phong hoàn toàn không có để vào mắt mặc dù mọi người đều là tiền quân c ự trọng nhưng long tộc từ trước đến nay giàu có mà lại thân là thuần huyết long tộc bất quá tu luyện công pháp tiên thuật cùng thần thông đều là đỉnh cấp hắn như thế nào lại đem thẩm dục để vào mắt cười cãi giam a thẩm dục tức giận sau đó thi triển ngự bảo thần thông tâm thần cùng hát vụ châu hỏa làm một thể mà hạt châu này cũng nhận hắn khống chế tâm niệm vừa động hát vụ châu nội bộ tiên tiên khốn trận liền một phát hóa thành một và khổng lồ hát vụ lĩnh vực đem phạm vi ngàn dặm đều bao phủ bất ngờ không đề phòng viêm phong cùng hắn mang tới năm cái tiên tuần đều đã rơi vào trong trận pháp trong lúc nhất thời bọn hắn đều tại trong trận pháp khắp nơi xung loạn công kích nhưng lại một mực vô pháp thoát ly k h ố n trận phạm vi xuất thẩm dục mang theo nguyên huyền na di đến viêm n g u y ệ t bên người đối phương vô ý thức muốn công kích cũng may phát hiện là nguyên huyền cùng thẩm dục lập tức thu hồi công kích có phải hay không là hắc vụ châu bên trong tiên không trận viêm n g u y ệ t ánh mắt rơi vào thẩm dục trên thân hiếu kỳ dò hỏi đúng vậy thẩm dục gật, gật đầu ngươi làm như thế nào viêm nguyện trong mắt lóe lên chân kinh phải biết nàng có được viên này hát vụ châu đã hơn năm trăm năm nhưng nàng một mực không có cách nào luyện hóa n ó đương nhiên chủ yếu là nàng linh bảo quá nhiều mà hát vụ châu tại nàng có linh bảo bên trong lại không tính quá mạnh cho nên nàng cũng không có hao phí tâm tư đi luyện hóa thẩm dục cười cười không có trả lời đột nhiên thẩm dục vung tay lên thư a không phía trước tựa hồ thay đổi một chút sau đó bọn hắn liền thấy viêm phong ở phía trước vài mét trong khu vực n ổ i điên không sai theo bọn hắn nghĩ viêm phong chính là n ổ i điên bởi vì giờ khắp này hắn hoàn toàn ở trong phạm vi nhỏ đi và n g è o hiển nhiên hắn đã bị mê thất tâm trí các ngươi có thể công kích hắn cho hắn một chút g i á o hấn thẩm dục mỉm cười đề nghị ngay vậy hai nữ quả nhiên mười phần cảm thấy hứng thú nguyên huyên đưa tay đánh ra một q u y ề n xoay quanh con viêm phong hoàn toàn không có phát giác được có người công kích hắn thẳng đến rơi vào trên người hắn hắn mới phản ứng được thôi động hộ thể t i ê n lực làm vỡ nát nguyên huyên l ự c q u y ề n nguyên huyên m u ộ i muội ngươi không được ca xem ta đối với cái này một mực đánh chính mình chủ ý mới vừa rồi c ò n ý hiếp mình ra hỏa viêm n g u y ệ t cũng là hảo cảm không được tốt chỉ gặp nàng lấy ra một kiện xích hồng sắt trường kiếm t h ư ớ n g phía viêm phong vung ra một kiếm suy hoa hồng kiếm k h í trực tiếp xé mở viêm phong ngự tại trên thân thể đối phương lưu lại một đạo vết thương bất quá v i ê m nguyệt rõ ràng lưu thủ mặc dù đả thương viêm phong nhưng đối với hắn tạo thành tổn thương thực sự là có hạn điểm này vết thương trước mắt liền có thể khôi phục mà nhận công kích viêm phong thì là đang tức giận gào thét mục mạ n g cái này khiến v i ê m nguyệt mười phần nổi nóng quyết định cho viêm phong ăn nhiều chút khổ sở thế là nàng lại đổi một kiện linh bảo đối với viêm phong tiến hành công kích trong c h ư ớ c mắt viêm phong liền bị đông lạnh thành một cái hình người băng điêu lại là một cái long tộc tiểu phú b à a nhìn thấy viêm nguyệt trên tay kiện thứ hai thượng phẩm linh bảo thẩm dục thẩm n g h ị trong lòng tăng thêm lúc trước hắn cùng đối phương trao đổi thượng phẩm linh bảo viêm nguyệt đã triển lộ ba kiện thượng phẩm linh bảo rồi hắn đoán chừng tại viêm đế châu bên kia coi như đ ạ i đa số tiên vương đoán chừng đều không có ba kiện thượng phẩm linh bảo và anh viêm phong trên thân bút cháy lên cao lại ngọn lửa màu đỏ đông kết thân thể của hắn khối băng toàn bộ hóa thành máy vỡ lại hoặc là bị bốc hơi chơi vui chơi thật vui ta cũng tới nguyên huyên tràn đầy phấn khởi vỗ tay sau đó lấy ra một cây màu làm dây thừng hướng viêm phong ném ra lập tức viêm phong bị trói chặt chẽ bước vàng viêm nguyệt tỉ tỉ nhanh da hỏa này bị ta không trụ mau ra tay nguyên huyên thuốc dục đạo tiếp lấy hai nữ liền điên cùng đối với viêm phong tiến hành công kích một lát thời gian viêm phong đã làm mình đầy thương tích bất quá hai nữ ra tay hay là có chừng mực viêm phong thương thế nhìn dọn người nhưng trên thực tế vẫn như c ũ không nghiêm trọng chút giận sao thẩm dung hỏi quá hết giận nguyên huyên một mặt vui vẻ hồi đáp đã như vậy chúng ta liền đi, đi thôi không phải vậy kinh động đến tiên vương cảnh c ự n giả chúng ta liền không dễ đi thẩm dục nhắc nhở nghe thẩm dục t i ể u nói này nguyên huyên cũng ý thức được vấn đề lập tức nói không sai chúng ta đi mau sau đó nàng lại hướng viêm nguyệt nói viêm nguyệt tỷ tỷ chúng ta đi trước rồi chúng ta về sau gặp lại ta cùng các ngươi cùng đi lúc này viêm nguyệt ngữ ra kinh người t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám lại gạt đến một cái long tộc tiểu phú bà t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám lại gạt đến một cái long tộc tiểu phú bà cái gì viêm nguyệt tỷ tỷ ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi nguyên huyên một mặt ngoài ý muốn nhìn xem viêm nguyệt đạo viêm n g u y ệ t trầm giọng nói nếu như ta cùng ngươi gặp mặt sự t ì n h không có người khác những người khác phát hiện ta chắc chắn sẽ không cùng các ngươi cùng đi nhưng bây giờ viêm phong phát hiện trở về khẳng định sẽ cáo trạng bằng vào ta tính tình của phụ thân khẳng định sẽ trừng phạt ta ta không muốn bị trừng phạt cũng chỉ có đi với các ngươi lại nói ta còn có ba tháng liền đầy một nghìn tuổi đến lúc đó tu vi của ta liền có thể bước vào tiên vương cảnh có được tiên vương cảnh ta tự vệ không có đi vậy được viêm n g u y ệ t tỷ ngươi liền theo chúng ta cùng đi đi vừa vặn có cái bạn nguyên viên lập tức đồng ý xuống tới nhưng ngay lúc đó lại hỏi thẩm dục thẩm dục các ca ngươi không có ý kiến chớ không có ý kiến thẩm dục đạo bất quá hắn lời nói xoay chuyển các ngươi nói nếu như chúng ta đem mấy tên này c h ữ a vật tiên giới cho đoạn không có vấn đề đi long tộc thực sự quá r ồ i r à o từ viêm nguyệt cùng nguyên huyên biểu hiện liền có thể thấy một đốm cho nên thẩm dục đ ộ n ăn cấp viêm phong sáu người ý nghĩ bất quá hắn hay là đến trưng cầu một chút hai n ữ a ý kiến miễn cho về sau cho các nàng mang đến k i ế n thức cái này nguyên huyên có chút chăn trở vô ý thức nhìn về phía viêm nguyệt cảm nhận được nguyên huyên ánh mắt viêm nguyệt sắc m ạ n hiện ra vẻ hư ấ n đoạn viêm phong da hỏa này mười phần sĩ diện coi như bị cướp chữ vật tiên giới cũng không dám lộ ra tại trong tộc nàng nhận quản thúc có chút nghiêm ngặt bởi vậy làm lên phản lịch sự t ì n h đến cảm thấy mười phần kích thích thú chi nàng cùng viêm phong còn có thủ đã các ngươi nói như vậy ta liền không khách khí rồi thẩm dục phất tay một chiêu sáu người trên người chữ vật tiên giới liền tự động chóc ra, bay về phía thẩm dục bị hắn nắm ở trong tay sáu mai chữ vật tiên giới vừa v ặ n một người hai viên thẩm dục mở ra tay nhìn xem lòng bàn tay sáu cái nhẫn đạo không cần thẩm dục ca ca thứ này là ngươi cướp liền về chính ngươi rồi nguyên huyên cười hì hì nói nàng là long tộc tiểu phú bà cái gì cũng không thiếu không sai ngươi cướp tự nhiên đều thuộc về ngươi viêm n g u y ệ t cũng nói theo nàng mặc dù không bằng nguyên huyên giàu có nhưng nàng cũng không kém dù sao phụ thân nàng cũng là hỏa lòng bộ tộc trưởng lão một trong h ú n g chi nếu như nàng cầm viêm phong đám người chữ vật tiên giới về sau liền nói không rõ rồi dù sao viêm phong giá hỏa này phụ thân cũng là trưởng lão đã như vậy ta cũng không cùng hai người các ngươi k h á c h khí rồi thẩm dục cười h i ế p mắt nói sau đó bắt đầu xóa đi sáu mai chữ vật tiên giới bên trên dấu ấn tinh thần rất nhanh năm a i chữ vật tiên giới bên trên ấn ký liền bị biến mất v ề phần quả thứ sáu đến tốn một chút thời gian quả thứ sáu chữ vật tiên giới là viêm phong xuất thẩm dục q u ố n lên hai nữ đi tới tiên thiên k h ố n trận bên ngoài sau đó mắt nhìn nguyên huyên đối phương hiểu ngay lập tức lấy ra món kia có thể viễn chỉnh truyền tống linh bảo chuẩn bị truyền thống thân là hào tỷ mội viêm nguyện tự nhiên biết nguyên huyên muốn làm gì trực tiếp bắt lấy nàng cánh tay mà thẩm dục cũng bắt lấy nguyên huyên mặt khác một cánh tay vài giây sau một quang cháo xuất hiện đem ba người bao vây lại trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa mà viêm phong sáu người vẫn tại tiên thiên k h ố n trận bên trong tả sông hữu đột hoàn toàn không có ý thức được bọn hắn chữ vật tiên giới đã bị người đọc rồi tòa này tiên tiên k h ố n trận có thể mê thất tâm trí của con người không phải vậy viêm phong sáu người đã sớm lấy ra r i ê n g phần mình linh bảo tiến hành công kích rồi bất quá thẩm dục mang theo hát vụ c h â u rời đi tòa này tiên tiên k h ố n trận sẽ không duy trì quá lâu quả nhiên tại nửa k h ắ c đồng hồ đằng sau tiên tiên k h ố n trận liền tự động tán loạn thoát ly khốn cảnh viêm phong sáu người đều lăng thần một hồi mới khôi phục tới đông nhiên viêm phong phát hiện hắn chữ vật tiên giới không thấy lập tức sát mặt hắn đã biến hướng năm người khác nói các ngươi chữ vật tiên giới còn ở đó hay không nghe viêm phong kiểu nói này cái k i a năm cái long tộc cũng phát hiện bọn hắn chữ vật tiên giới không thấy không xong viêm phong đại ca ta chữ vật tiên giới không thấy ta cũng không thấy đáng chết ai đoạt ta chữ vật tiên giới a im miệng nhìn xem t kêu g ê n không thôi năm người viêm phong lập tức quát lớn mất đi chữ vật tiên giới sự tỉnh giữ bí mật ai cũng không có khả năng tiết lộ thế nhưng là viêm phong đại ca chúng ta chữ vật tiên trong nhẫn bảo vật nên làm cái gì một cái long tộc không cam lòng nói đúng vậy a ta chữ vật tiên trong nhẫn còn có một cái thượng phẩm linh bảo đây này mặt khác cái long tộc phụ hòa nói ta bên trong có hai kiện thượng phẩm linh bảo thua thiệt lớn viêm phong sắc mặt tối s ầ m đánh gây lời của bọn hắn chuyện lần này nguyên nhân bắt nguồn từ ta tổn thất của các ngươi ta đến bồi thường ta nhiều nhất nửa năm liền có thể đột phá đến tiên v ư ơ n g cảnh chờ ta đột phá liền có thể thu hoạch được đại nhất bút b a n thường đến lúc đó ta lại bồi thường các ngươi đa tạo viêm phong đại ca viêm phong đại ca bị vũ dĩ vãng bị đám người này vớt mưng ngựa viêm phong còn có chút tự đắc dễ chịu nhưng hôm nay chỉ cảm thấy bực bội đi mọi người n ồ i trong tộc đi một bên khác trải qua hơn mười lần truyền tống sau thẩm dục ba người đã một lần nữa trở lại viêm đế châu đem nguyên huyên cùng viêm nguyệt hai cái này lòng tộc tiểu phú bà thu xếp tốt sau thẩm dục liền quyết định kiểm kê chiến lợi phẩm lấy ra một viên chữ vật tiên giới đến từ viêm phong giới chướng một cái tiên quân thất trọng ta đi không hổ là lòng tộc liền xem như cái tiểu đ ệ đều giàu có như vậy thẩm dục tâm niệm v ừ a động một viên ẩn chứa cực kỳ tinh thuần phẩm chất cao lại không có chút nào tạp chất tiên tinh xuất hiện tại thẩm dục trên tay đây là tiên tinh cực phẩm ngay cả tiên quân đều rất ít gặp đến tiên tinh cực phẩm tại viêm đế châu có được tiên tinh cực phẩm mỏ tiên tinh bình thường đều nắm giữ tại tiên vương cùng tiên hoàng trong tay tiên h quân hoàn toàn không có tư cách đúng c h ạ n g bọn hắn duy nhất có thể thu được tiên tinh cực phẩm con đường chính là tại bình thường bỏ tiên tinh bên trong ngẫu nhiên phát hiện một hai cái mà lại n ế u m à y chữ vật tiên trong nhẫn tiên tinh cực phẩm số lượng còn có không ít c h ọ n vẹn hơn vật mai nói như vậy tiên tinh ở giữa hối đoái s u ấ t là một trăm so một nhưng là chỉ nhằm vào trung phẩm cùng tiên tinh thượng phẩm hối đoái về phần tiên tinh cực phẩm không tại cái này hối đoái giá cả bên trong bởi vì căn bản cũng không có mua sắm con đường người coi như đem giá cả nâng lên gấp mười 10, gấp trăm lần n g ư ơ i xem người ta tiên vương phản ứng ngươi không người ta tiên vương kém ngươi điểm này tiên tinh a trừ tiên tinh cực phẩm bên ngoài còn có đại lượng tiên tinh thực phẩm số lượng đạt đến mấy trăm vạn trừ ngoài ra còn có chín kiện linh bảo tám cái trung phẩm linh bảo một kiện thượng phẩm linh bảo trung phẩm linh bảo hoàn toàn có thể làm tiên q u â n khí sử dụng đương nhiên công pháp tiên thuật thần thông cũng không thiếu được trừ ngoài ra còn có đại lượng phẩm chất cao tiên dược tiên quả tiên lương trợ chút trong đó nhất làm cho thẩm d ụ cảm thấy hứng thú chính là một loại màu đỏ như máu gạo thông qua nhìn rõ chi nhãn thẩm dục biết huyết hồng này s ắ p gạo gọi long huyết mễ chính là lòng tộc đặc sản tiên quân trở xuống tiên nhân sau khi phục d ụ n g đều có thể tăng lên trên diện rộng đục thể cường độ đồng thời còn có thể tăng lên lực lượng tiên quân cũng hữu hiệu quả nhưng không lớn tiếp lấy thẩm dục lại tra xét mặt khác hai cái tiên quân thất trọng lòng tộc chữ vật tiến giới đồng dạng bên trong đồ tốt rất nhiều ba viên chữ vật tiên trong nhận tiên tình cực phẩm chung vào một chỗ khoảng chừng hơn 42,000 a i bất quá thượng phẩm linh bảo chỉ có hai kiện tất cả trung phẩm linh bảo chung vào một chỗ có mười tám kiện tiếp lấy thẩm dục chuẩn bị xem xét tiên quân bắt trọng hai cái long tộc chữ vật t i ê n giới chương 479 h u y ế t mạch đan t r ư ơ n g bốn ư ơ i chín huyết mạch đan rất nhanh thẩm dục liền đem cái này hai viên chữ vật t i ê n giới cho cha xét một lần không khỏi không cảm khái long tộc thật mẹ nó r ồ i r à o hai cái này long tộc tiên quân bắt trọng chỉ là tiên tinh cực phẩm đều có c h ọ n vẹn mười lăm vạn h á n thật muốn tìm nguyên huyên hỏi một chút các ngươi long tộc tiên tinh cực phẩm mỏ có phải hay không rất nhiều đồng dạng dạng này hai cái tiên quân bắt trọng long tộc r i ê n phần mình đều có hai kiện thượng phẩm linh bảo đáng tiếc ẩn chứa quy tắc đều không phải là h hắn bắt đầu xem xét viêm phong chữ vật t i h n giới đầu tiên chú ý hay là tiên tinh cực phẩm lại có hơn trăm vạn quá giàu có không hổ là hỏa long tộc trưởng lão nhi tử thẩm dục làm sao biết cái này viêm phong mặc dù không phải tiên vương nhưng hắn danh nghĩa lại là có một tòa tiên tinh cực phẩm bỏ thứ yếu là thượng phẩm linh bảo khoảng chừng năm kiện để thẩm dục cảm thấy ngoại ý muốn chính là một món trong đó thượng phẩm linh bảo bên trong ẩ n chứa lấy hát cám quy tắc cái này c n chứa h á cám quy tắc thượng phẩm linh bảo một thanh t r ù thủ màu đen tên là hắc long g a o g ă n không dứt tự mang h á cám quy tắc còn tự mang một môn công kích thần thông đương nhiên v i ê m phong trong nhẫn chữ vật tiên dược cũng rất nhiều hơn nữa còn là loại kia có chút c h â n quý những tiên dược này đủ để gom góp năm tấm tiên quân cấp đa phương nghĩ đến cái này sáu mai chữ vật tiên giới nguyên huyên cùng v i ê n nguyện đều không có mớn thẩm dục độc hưởng chỗ tốt sau vẫn còn có chút không có ý tứ cho nên thẩm dục cũng cảm thấy cho hai cái long tộc tiểu phú bà một chút chỗ tốt ra đi hồng lô sau m ộ t k h ắ c tắm rửa lên hỏa diễm hồng lô liền xuất hiện tại thẩm dục trước mặt sau đó hắn một mạch đầu nhập mấy chục chủng định cấp tiên dược cũng mở ra loại thứ hai luyện đan hình thức ao ngong hồng lô chấn động tiếp tục mười giây mới kết thúc sau đó mười mai màu đỏ như máu đan dược từ trong hồng l ô bay ra tương ứng tin tức cũng xuất hiện tại thẩm dục trong đầu đan dược này tên là huyết mạch đan sau khi phục dụng có thể chết xuất tự thân huyết mạch đem đan dược thu hồi thẩm dục đứng dậy hướng nguyên h u y ê n cùng biên n g u y ệ t ở lại cung điện mà đi nguyên bản nhan từ định cho hai cái tiểu phú bà riêng phần mình a n bài một gian cung điện nhưng biên n g u y ệ t không vui không phải cùng nguyên huyên ở một tòa cung điện nguyên huyên viêm nguyện là ta thuận tiện đi vào sau thẩm dục đứng tại cửa cung điện bên ngoài n ô Và cung điện này là tiên quân trong phủ tốt nhất cung điện thống quân t chi nhang t c tử trả lại cho bọn hắn lương cao nước cũng phần thưởng các nàng diên xung phần mình mười mai chân tiên cấp hung thủ đón thể đan đủ để cho các nàng tiên thể đạt tới chân tiên cựu trọng một cách toàn lực đều không thể phá vỡ các nàng phòng ngự trình độ nhiều người đằng sau quy củ khẳng định sẽ tiến hành cải biến nhất định biểu hiện xuất sắc chịu cố gắng lấy được tài nguyên khẳng định càng nhiều những cái tiêu biểu hiện bình thường thực lực tăng lên không thích lấy được tài nguyên liền tương đối ít tại nhan từ hoàng liễu cùng kim dương bọn người xem ra nhà mình đại nhân cho các ngươi sáng tạo ra tốt như vậy tu hành điều kiện ngươi không cố gắng tu luyện muốn ngươi có làm được cái gì trở lại chuyện chính nghe được thẩm dục tới nguyên huyên chạy đến cung điện trước đại môn tự mình đem thẩm dục bất bảo sau khi ngồi xuống thẩm dục lấy ra một cái bình ngọc đặt lên bàn đây là ta luyện chế lan dược hẳn là đối với các ngươi hữu dụng tạ ơn thẩm r ụ c ca ca nguyên n g u y ê n lập tức lộ ra vui vẻ t h ầ n sắc ngược lại là viên nguyện có vẻ hơi xem thường bọn hắn long tộc mặc dù không am hiểu luyện đàn nhưng cùng bọn hắn hợp tác tiên đế hậu nhân biết luyện đàn a tăng thêm long tộc tài nguyên phong phú cho nên hay là có không ít đan dược lưu nhập long tộc nhưng là long tộc bình thường đối với tăng trưởng tu vi đan dược không có hứng thú bởi vì ăn vào đan dược còn phải cần thời gian đi luyện hóa mà lại bọn hắn thành niên thời gian cũng không dài nhưng cũng có gông c ù x i ế xích coi như bọn hắn tại trong vòng trăm năm đem tu vi tăng lên tới tiên quân cựu trọng nhưng muốn đột phá đến tiên vương vẫn như cũ đến đợi thêm chín trăm năm đã như vậy cần gì phải tốn hao thời gian đi hấp thu đàn dược đâu cùng có thời gian này không bằng luyện hóa linh bảo tu luyện tiên thuật hoặc là thần thông tới có lời thẩm dục ca ca, đây là đan dược gì a nguyên h u y ê n thuận miệng hỏi huyết mạch đan thẩm dục nói sau khi phục vụ có thể chết xuất huyết mạch của các ngươi trước đó cùng nguyên h u y ê n nói chuyện tiếng nàng liền đề cập qua long tộc huyết mạch vấn đề liền lấy thuần huyết long tộc tới nói tất cả mọi người là thuần huyết long nhưng độ đậm của hết thống cũng có phân chia cao thấp nói như vậy độ đậm của hết thống càng cao thực lực càng mạnh liền lấy nguyên v i ê n phụ thân đ ế nói n huyết mạch của hắn nồng độ liền đạt đến chín mươi ba gần với lam long bộ tộc tộc trưởng nguyên không nguyên không huyết mạch nồng độ đạt đến chín mươi lăm bởi vậy thực lực của hắn là lam long tộc mạch nhất điều đó không có khả năng viêm n g u y ê n ô chúng ta long tộc huyết mạch là trời sinh căn bản cũng không khả năng tăng lên nếu không chúng ta đánh cược thẩm dục nhìn xem viêm nguyện đạo ngươi muốn làm sao cược viêm nguyện đạo thẩm dục nói nếu như đan dược không có khả năng chết xuất huyết mạch của các ngươi ta bồi thường cho ngươi một kiện thượng phẩm linh bảo nếu có hiệu ngươi cho ta một kiện như thế nào viên n g u y ệ t không chút do dự nói một kiện thượng phẩm linh bảo mà thôi nàng không quan tâm thẩm dục ca ca ta cũng muôn cực nguyên huyên đạo có thể thẩm dục gật gật đầu linh bảo thôi càng nhiều càng tốt bất quá ta cực đan dược hữu hiệu nguyên huyên d ả o họ nói vậy ta không cùng n g ư y i n cực thẩm dục quả quyết đổi giọng nha đầu này quá xấu rồi lại muốn lừa hắn thượng phẩm linh bảo thẩm dục ca ca ngươi đây là thua không nổi nguyên huyên k i n h bị nói biết rõ tất thua ta tại sao muôn cực thẩm dục tức giận lại nói ta lừa gạt một kiện thượng phẩm linh bảo dễ dàng thôi ngươi lại muốn gạt ta thượng phẩm linh bảo không cửa a l o họ t h ầ m n g ư ơ i đủ a ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ăn chắc ta v i ê m nguyệt có chút bất mãn cảm thấy t h ầ m dục quá c n g vọng thế mà cảm thấy ăn chắc nàng nguyên huyên ngươi đi thử một chút thẩm dục đạo Tốt. nguyên huyên quả quyết mở ra bình đan dược lấy ra một viên huyết mạch đan lập tức trong cơ thể nàng sinh ra một cỗ khát vọng m á h liệt tựa hồ đang thúc giục nàng tranh thủ thời gian ăn vào đan dược mà cách hai mét v i ê m nguyệt cũng sinh ra loại khát vọng này cảm giác lập tức nàng minh bạch đan dược này tựa hồ thật sự hữu hiệu nga ô nguyên huyết một mụn nuốt lấy huyết mạch đan khi đan dược phát huy hiệu quả sau nàng liền lập tức ngồi xếp bằng thôi động công pháp ra tốc luyện hóa dược lực theo huyết mạch dược lực chạy sôi toàn thân của nàng đỉnh đầu của nàng toát ra từng sợi xương mù màu đen khói mù này chính là nàng trong huyết mạch bị gạt ra khỏi tới tạp chất một lúc lâu sau nguyên huyên từ dưới đất đứng lên trực tiếp nào lên ôm lấy thẩm dục thẩm dục c a c a quá tốt rồi huyết mạch của ta tăng lên năm huyết mạch của ta nồng độ đã đạt tới tám mươi ba nguyên bản nguyên huyết mạch nồng độ chỉ có bảy mươi tám nói cách khác một viên đan dược để huyết mạch của nàng nồng độ tăng lên năm nguyên huyên m ộ n m ộ n ngươi xác định tăng lên nhiều như vậy viên n g u y ệ t nhịn không được mở miệng dò hỏi ừ nguyên huyên rời đi thẩm dục ôm ấp đưa tay ra đưa cho viên n g u y ệ t không tin chính ngươi xem xét hai người chính là khuê mật tốt hảo tìm hội đối với riêng phần mình huyết mạch nồng độ đều mười phần hiểu rõ bởi vậy đang dò xét nguyên viên huyết mạch nồng độ xác thực đạt tới tám mươi ba sau trên mặt của nàng không khỏi hiện ra chấn kinh cùng cực kỳ v ẻ khát vọng chương bốn trăm tám mươi lĩnh hội hắc ám quy tắc chương bốn trăm tám mươi lĩnh hội hắc ám quy tắc là ta thua cái này cho ngươi đ a n tra nhìn nguyên huyết mạch nồng độ xác thực đạt tới tám mươi ba sau viên nguyệt liền quả quyết lấy ra một thanh thượng phẩm linh bảo cấp bậc trưởng kiếm kín đáo đưa cho thẩm dục sau đó có chút nhăn đó nó nói đan dực này ta cũng có thể phục d ụ n g sao vốn chính là cho các ngươi chuẩn bị thẩm dục cười cười mỗi người năm mai đa tạ thẩm dục c a c a ngươi quá tốt rồi nguyên huyên vui vẻ nói ra cảm ơn ngươi viên n g u y ệ t cũng nói theo đi các ngươi liền an tâm phục đàn tăng lên huyết mạch đi ta liền đi trước rồi hướng hai tiểu long nữ phất phất tay thẩm dục liền đi ra cung điện rất nhanh thẩm dục liền trở về cung điện của mình cũng lấy ra hát vụ châu sau đó mở ra ngự bảo thần thông tại hắn tâm thần cùng hắc vụ châu hòa làm một thể sau hắn cảm giác hắc vụ châu chính là một phần của thân thể hắn bởi vì hắc vụ châu đã hoàn toàn nhận hắn không chế mà bên trong hắc ám quy tắc tự nhiên cũng sẽ nhận hắn không chế tới đi đem ngươi hảo diệu đều biểu diễn ra đi thẩm dục tâm thần khét động liền để hắc ám quy tắc biểu hiện ra tự thân hảo diệu theo thẩm dục mệnh lệnh một vài bước xuất hiện ở thẩm dục trước mắt không ngừng thoáng hiện bức họa này là hắc ám quy tắc như thế nào hình thành quá trình xem hết những hình ảnh này sau thẩm dục cảm giác mình có chút hiệu được nhưng không có bắt được điểm mấu chốt n ộ tính không đủ đan dược đến đủ thẩm dục tạm thời giải trừ ngự bảo thần thông dù sao thi triển thần thông cũng sẽ có tiêu hao hồng lô tái hiện thẩm dục bắt đầu hướng bên trong đầu nhập tiên dược bắt đầu luyện đan ông nóng nóng hồng lô chấn động bảy tám giây sau đó liền có mười viên vàng n óng ánh đan dược bay ra đúng là hắn luyện chế ngộ đạo đan đem tất cả ngộ đạo đan thu nhập bình đan dược sau đó hắn lại lấy ra một viên đan bảo lập tức thẩm dục cảm giác mình năng lực tư duy năng lực suy tính cùng n ộ tính đều tăng lên trên diện rộng hắn không dám thất lễ lập tức lần nữa thi triển ngự bảo thần thông không chế hắc vụ châu lần nữa quan sát một lần hắc cám quy tắc diễn biến quá trình không thể không nói tại không có phục d ụ nộ g n đạo đan hắn chỉ là có chút hiểu được nhưng ở phục d ụ nộ g n đạo đan lại quan sát thẩm dục trong đầu đột nhiên đã tuân ra đại lượng liên quan tới hắc cám quy tắc cảm nộ thế là hắn lựa chọn lại quan sát một lần lần nữa xem hết hắc cám quy tắc diễn biến quá trình thẩm dục đối với hắc cám quy tắc cảm nộ càng thêm mãnh liệt thế là hắn giải trừ ngự bảo thần thông bắt đầu toàn lực lĩnh hội h ắ cám quy tắc thời gian trôi qua bất chi bất giác liền đi qua ba ngày thẩm dục đột nhiên mở mắt khoe miệng của hắn lại là hiện ra một nụ cười đắc ý không sai trải qua ba ngày lĩnh hội hắn đã tìm hiểu hắc cám quy tắc một bộ phận hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước mắt hư không nếu như trước kia hư không chính là hư không nhưng bây giờ hắn lại thấy được trong hư không phiêu tán hắc cám quy tắc quy tắc ở khắp mọi nơi chỉ là nhìn ngươi có thể hay không phát hiện hắn tồn tại cho nên muốn có được quy tắc chi ý ngươi đến có thể phát hiện quy tắc tồn tại tâm niệm vừa đ ộ n g thẩm d ụ n tiên niệm từ thể nội kéo dài ra bắt đầu cùng hắc cám quy tắc tiến hành tiếp xúc quy tắc tồn tại tham gia hư thực ở giữa ngươi nhìn không thấy nó chính là hư ả o ngươi có thể trông thấy nó chính là thực tế tồn tại cái gọi là quy tắc chi ý kỳ thật chính là điều động quy tắc bao nhiêu quy tắc phân chín tầng ngươi có thể điều động một tầng liền đại biểu ngươi l ĩ n h nộ g một tầng quy tắc chi ý ngươi có thể điều động hai tầng liền đại biểu ngươi nắm giữ lương trọng quy tắc chi ý nếu như có thể điều động chín tầng vậy ngươi liền nắm giữ cựu trọng quy tắc chi ý thẩm dục tiên n i ệ m đã tiếp xúc lên h c á m quy tắc nhưng hắn phát hiện cũng bẻn v ẻ n tiếp xúc nhưng vẫn là vô pháp điều động đối với cái này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu như quy tắc năng lượng là tốt như vậy điều động lời nói như vậy trở thành tiên vương cũng quá đơn giản đi thế là thẩm dục lần nữa lấy ra một viên n g ộ đạo đàn an bảo bắt đầu đối với hát cám quy tắc tiến hành các loại quan sát dẫn dụ không sai chính là dẫn dụ hắn muốn dẫn dụ quy tắc năng lượng đi theo hắn đi trải qua vô số lần nếm thử sau hắn rốt cục dẫn dụ đến từng tia hát cám quy tắc năng lượng hắn đem cái này từng tia năng lượng cho đặt vào thể nội ở dưới sự khống chế của hắn cái này tia quy tắc năng lượng ở trong cơ thể hắn du đã một lần nhưng mặc kệ là hắn tiên hồn hay là tiên thể cùng tiên lực đều đã trải qua một loại cường đại của rửa tiên hồn trở nên càng thêm quốc động tiên thể cũng cường đại trừng một thành về phần tiên lực số lượng không có tăng nhiều nhưng tiên lực cường độ lại tăng trưởng không ít phải biết thẩm dục hiện tại chính là tiên quân cựu trọng trên lý luận đã là tiên quân cực hạn mỗi tăng lên một chút đều rất khó được bởi vậy có thể thấy được quy tắc năng lượng đến cỡ nào huyền diệu cái này tia quy tắc năng lượng tại thẩm dục thể nội du đãng một vòng sau tự thân năng lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm thế là thẩm dục điều khiển nó tiếp tục tại thể nội du đãng vẹn vẹn du đãng một phần ba quy tắc năng lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn thế là thẩm dục lại tiếp tục dẫn dụ phía ngoài quy tắc năng lượng có thể để thẩm dục im lặng là lần này hắn hao phí mấy canh giờ đ ề u không có dẫn dụ đến quy tắc mới năng lượng lập tức thẩm dục bắt đầu trầm tư đến cùng là chuyện gì xảy ra đ g ẫ u nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động nghĩ đến nguyên nhân là công pháp hắn loại này dẫn dụ quy tắc năng lượng hành vi liền như là tay không bắt cá có thể lợi dụng công pháp dẫn dụ quy tắc năng lượng liền như là thu nhận công nhân c cô ỗ bắt cá về phần công cụ này là xi cá hay là cần câu lại hoặc là lưới đánh cá liền phải nhìn ngươi công pháp phải trăng cường đại công pháp càng cường đại liền đại biểu công cụ của ngươi càng mạnh thế là thẩm dục bắt đầu lĩnh hội thôn tiên thần ma công tiên vương tiên nộ đạo đan hiệu quả còn tại cho nên thẩm dục bắt đầu tìm hiểu công pháp đến tốc độ so dĩ vãng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần bất chi bất giác thời gian lại qua ba ngày nộ đạo đan hiệu quả biến mất thẩm dục cũng thối lui ra khỏi cảm nộ ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục phục dụng nộ đạo đan cảm nộ tiên vương cấp công pháp lúc bên ngoài truyền đến nguyên huyên thanh âm thẩm dục các ca có ở đó hay không vào đi sau một khắc thẩm dục liền thấy một ngọn gió phong hỏa lửa thân ảnh không phải nguyên huyên là ai ở sau lưng nàng còn đi theo viên nguyện các ngươi sao lại tới đây thẩm dục hỏi thẩm dục ca ca ta hiện tại huyết mạch nồng độ đã đạt tới chín mươi mốt ca vẻ m ẹ n so phụ thân ta thấp hai cái điểm nguyên huyên một mặt cười đắc ý nói chúc mừng ngươi thẩm dục cười nói sau đó vừa nhìn về phía viêm nguyện ngươi đây ta vừa v ặ n đạt tới chín mươi viêm nguyện nguyên b ả n cao lạnh trên khuôn mặt cũng hiện ra dáng tươi cười độ đậm của hết u y thống đạt tới chín mươi ngày sau liền có được chiến đấu trưởng lão tư cách phổ thông tộc nhân cùng trưởng lão đãi ngộ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau chúc mừng chúc mừng thẩm dục lập tức chúc tạ ơn lúc này nguyên huyên trơ mắt nhìn thẩm dục thẩm dục ca a c a huyết mạch đan ngươi còn gì nữa không chúng ta không lấy không chúng ta lấy thượng phẩm linh bảo cùng ngươi đổi không có thẩm dục lắc đầu a nguyên h u y ê n cùng biêm nguyệt đều lộ ra vẻ thất vọng thẩm dục lời nói xoay chuyển bất quá ta có thể luyện chế nhưng là luyện chế huyết mạch đan cần chân quý tiên lưu dược ta cho lúc trước các ngươi luyện chế huyết mạch đan đã đem tiên lưu dược sử dụng hết nghe được thẩm dục k i ể u nói này hai nữ trên mặt lập tức hiện ra vui mừng thẩm dục các ca, ca ngươi cần gì tiên dược ngươi nói cho chúng ta biết chúng ta nơi này khẳng đ ị n có chương 481 t i ê n vương chương 481 t i ê n vương kỳ thật thẩm dục trên tay hay là có có thể luyện chế huyết mạch đàn tiên dược nhưng hắn biết nguyên huyên cùng viên n g u y ệ t đều là long tộc tiểu phú bà cho nên dứt khoát để các nàng chính mình cung cấp tiên dược thế là thẩm dục trực tiếp báo ra mấy chục chủng đ ỉ n h cấp tiên dược danh tự thẩm dục kk ngươi nhìn những n à y đủ sao chỉ gặp nguyên huyên vung tay lên liền có vài chục chủng tiên dược xuất hiện tại thẩm dục trước mặt mà lại mỗi loại tiên dược ít nhất mười cây t ạ chỗ này cũng có viên nguyện đồng dạng vung tay lên liền có đại lượng tiên dược xuất hiện không thể so với nguyên huyên thiếu thậm chí còn nhiều một chút đủ cái gì cười nói đồng thời cũng ở trong tối đạo không hổ là lòng tộc tiểu phú bà bực này chân quý t i ê n dược tiện tay đều có thể xuất ra nhiều như vậy vậy thì tốt quá hai nữ đều lộ ra vẻ hư h ấ n dạng này ba ngày sau các ngươi lại tới tìm ta thẩm dục đạo tốt thẩm dục ca, ca chúng a c ta ba ngày sau lại đến sẽ không q h á i dày ngươi rồi gặp lại các loại hai nữ rời đi thẩm dục liền triệu hồi ra hồng lô luyện chế huyết mạch đan bọn hắn cung cấp tiên dược đủ để luyện chế hai mươi hai lô huyết mạch đan thẩm dục cũng không có ý định quá hố hai người bọn họ liền định cho các nàng luyện chế hai lô huyết mạch đan hơn mười hô hấp sau hai lô huyết mạch đan luyện chế thành công hết t h ể y hai mươi mai bị hắn tách ra chưa ở hai cái trong bình đan dược sau đó thẩm dục liền nuốt mất một viên ngộ đạo đan bắt đầu lĩnh hội công pháp đào mắt thời gian liền đi qua hơn hai ngày tại võ đạo đan g i a chỉ bên dưới thẩm dục cuối cùng đem thôn thiên thần mà công tiên vương tiên lĩnh hội đến nhập môn cấp độ ha ha nhất thời thẩm dục nhịn không được phá lên cười hắn cảm thấy mình hay là thật lợi hại không có dựa vào hệ thống t h i m điểm liền tìm hiểu công pháp tiên vương tiên nghĩ tới đây hắn lập tức thúc dục công pháp sau đó tại phóng thích ra tiên n i ệ m đi dẫn dụ hắc ám quy tắc năng lượng hơn nửa canh giờ sau lại có một tia hắc ám quy tắc năng lượng bị thẩm dục nạp nhập thể nội hắn lập tức điều khiển cái này tia năng lượng tại thể nội du tẩu khi hắn tiên thể đem cái này tia năng lượng hấp thu xong tất thực lực của hắn lại có nhất định tăng lên thế là ở sau đó thẩm dục không ngừng đem hắc ám quy tắc năng lượng dẫn vào thể nội hấp thu khi hấp thu một ư ơ i tia hắc ám quy tắc năng lượng sau thẩm dục liền phát hiện tu vi của hắn đã đạt tới báo hỏa coi như lần nữa dẫn vào hắc ám quy tắc năng lượng c ũ ô pháp lại hấp thu nửa điểm chỉ có đột phá đến tiên bưng cảnh mới có thể tiếp tục hấp thu hát cám quy tắc năng lượng đúng lúc này thẩm dục cảm ứng được nguyên huyên cùng viên người đến hắn lách mình đi vào cửa cung điện trước phất tay liền có một cái bình đan dược hướng các nàng bay đi đây là các người muốn đan dược mau trở về phục d ụ n g ta tại trên tu vi có chỗ đến đến b ế quan một đoạn thời gian thẩm dục nói ra chờ chút thẩm dục ca ca, đây là chúng ta đưa cho người thủ lao nguyên huyên gọi lại thẩm dục sau đó liền có hai kiện thượng phẩm linh bảo hướng thẩm dục phi lai hắn cũng không có già mồm sau khi nói cảm ơn liền một lần nữa trở lại cung điện mà hai cái tiểu phú bà cũng kích động mở ra bình đan dược nhìn thấy bên trong có trọn b ẹ n mười viên đan dược thần sắc đều càng phát kích động nhanh chúng ta trở về luyện hóa nguyên viên không kịp chờ lợi đạo trong cung điện thẩm dục thôi động thôn t i ê n thần ma công bắt đầu trùng kích tiên vương cảnh h á n tiên thể cùng tiên lực thậm chí tiên nghiệm đều đã siêu việt tiên quân c ử u trọng cựu h ạ được xưng là nửa bước tiên vương, đều không đủ. Bởi vậy, đang kích tiên vương cảnh lúc thẩm dục ả m giác rất là nhẹ nhõm không biết đi qua bao lâu thẩm dục ả m giác thời cơ đã đến hướng cái kia không biết bình chướng cựa lớn khởi xướng trùng kích、Âm、ẩm ẩm cửa lớn lắc lư tạm thời không có bị x u n g mở thẩm dục cũng bất tiết k h í tiếp tục t r ù n g kích một lần hai lần ba lần c h ọ n vẹn đánh sâu vào tám lần cửa lớn ngay tại thẩm dục đều cảm giác tâm thần dã rời tiên lực cùng tiên nghiệm đều tiêu hao khá lớn lúc p h í a đại môn k i a rốt cục bị hắn x u n g mở tại đại môn mở ra trong nháy mắt thẩm dục cảm giác mình tựa như bước vào một cái thiên địa hoàn toàn mới đồng thời hắn tiên thể tiên lực cùng tiên nghiệm đều tại thuế biến nhưng cái này quá trình thuế biến rất chậm bởi vì quá trình thuế biến cũng cần đại lượng năng lượng tâm niệm mở động trên trăm m a i tiên tinh cực phẩm xuất hiện tại thẩm dục thân thể bốn phía toàn bộ vỡ nát ra từng đoàn từng đoàn không gì sánh được tinh thuần tiên linh khí thì phiêu tán tại thẩm dục thân thể bốn phía đến một tiếng quắc nhẹ cái này một trăm đám tinh thuần không gì sánh được tiên linh khí bị đặt vào thẩm dục thể nội theo những n à y tiên linh khí gia nhập thuế biến bắt đầu gia tăng tốc độ mỗi thời mỗi khác thẩm dục đều có thể cảm giác mình đang mạnh lên không đủ thẩm dục lại lấy ra một nghìn tiên tinh cực phẩm chân vỡ sau đó lại đem một nghìn đoàn tiên linh khí đặt vào thể nội thuế biến lại một lần tăng tốc cũng không lâu lắm một nghìn đoàn tiên linh khí liền tiêu hao đến không sai bị lắm thẩm dục lần nữa lấy ra một nghìn mai tiên tinh cực phẩm chân b ỡ thôn vệ trong đó tiên linh khí thời gian trôi qua tại thẩm dục c h ọ n vẹn thôn vệ hết một năm vạn mai tiên tinh cực phẩm sau thuế biến cuối cùng kết thúc cảm nhận được thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng thẩm dục rốt cuộc để ý giải vì sao tiên quân cùng tiên vương ở giữa trinh lại tuyển lực l ư ợ trời đây là hắn không phải hoàn chỉnh tiên vương tình hồn dưới sau một khắc thẩm dục thôi động c ô n pháp lần nữa thu nạp h ám quy tắc năng lượng vẹn vẹn mấy hơi thở liền có ba tia h ám quy tắc năng lượng bị hắp thẩm dục thân thể tiên lực cùng tiên nghiệm đều tham lam hấp thu hắc cám quy tắc năng lượng thời gian trôi qua thẩm dục toàn thân toàn ý đắm chìm đến trong tu luyện không biết đi qua bao lâu hắn cảm giác thu nạp lần nữa báo hòa sau hắn mới từ bỏ đối với hắc cám quy tắc năng lượng tu h nạp hắn âm thầm tính toán bên dưới hắn lần này b ộ ợ t phá thế mà hao tốn hơn nửa năm lập tức hắn hơi n ư ớ n mày cái này cũng không khỏi quá lâu đi xem ra cần phải làm một kiện cùng thời không chi t h á p tương tự bảo vật nghĩ tới đây thẩm dục mở ra giết chóc thương thành bắt đầu tìm kiếm thời gian bảo vật rất nhanh giao diện hiện hiện thẩm dục nhanh chóng đảo qua trên trang giấy vật phẩm ta đi làm sao mắc như vậy thẩm dục kinh ngạc nói thì như một cái tên là thời gian phủ đạo cụ giá bán một triệu sử dụng sau có thể khiến cho bốn b ề trong trăm dặm thời gian gia tốc nội suất là một trăm gia tốc thời gian ba ngày nói cách khác sử dụng phù lục này phù lục bao phủ bên ngoài đi qua ba ngày nội bộ sẽ đi qua ba trăm trời tiếp lấy thẩm dục lại phát hiện một cái cùng thời không chi thắp tương tự đặc thù tiên khí thời gian tỷ suất là mười so một mỗi ngày tiêu hao một khối tiên tinh t ự c phẩm tương đương với thời không chi thắp các s ế bản nhưng giá cả lại quý đến không hợp thói thường lại để cho năm mươi triệu điểm giết chóc quá hố thẩm dục quả quyết đóng lại giao diện về quan lâu như vậy cũng nên đi lộ mặt thẩm dục vươn người đứng dậy đi ra cung điện sau đó đưa tới hoàng liễu và nhắc tử hai nữ tu vi vẫn như c ũ dừng lại tại thiên tiên cựu trọng dù sao các nàng không phải hắn có hắc muốn đột phá đến huyền tiên trong thời gian ngắn khẳng định là không được trừ phi hắn cho các nàng bật hắc vất quá các nàng tiên thể đều đã đạt đến thiên tiên cựu trọng công kích vô pháp đánh vỡ trình độ nói một chút gần nhất tình huống thẩm dục mỉm cười nói hai nữ lập tức bắt đầu báo cáo nghe xong hai nữ báo cáo thẩm dục hài lòng gật đầu sau đó ngay trước các nàng mặt luyện chế lên đan dược rất nhanh đan dược luyện chế thành công cũng là ngộ đạo đan nhưng hiệu quả so với hắn phục d ụ n g kém xa nhưng vừa v ậ n phù hợp bọn hắn bởi vì đan dược hiệu quả quá mạnh các nàng tự thân tiên hồn cũng không chịu nổi đuổi đi hai nữ sau nguyên huyên cùng viêm n g u y ệ t cùng nhau mà đến đột nhiên thẩm dục ánh mắt quá chặt viêm n g u y ệ t bởi vì hắn phát hiện viêm nguyện thế mà đột phá đến tiên vương cảnh t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi hai huyết mạch thuế biến t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi hai huyết mạch thuế biến long tộc thật đúng là được trời ưu hai à. nhìn thấy đột phá đến tiên vương cảnh v i ê n n g u y ệ t thẩm dục có chút cảm thán người ta chỉ là tuổi tác vừa đến liền tự hành đột phá đến tiên vương cảnh v i ê n n g u y ệ t chúc mừng ngươi đột phá đến tiên vương cảnh cùng vui cùng vui ngươi không phải cũng đạt tới tiên vương cảnh sao v i ê n n g u y ệ t mặt m ỉ m cười đạo thẩm dục ca ca cũng đột phá sao nguyên huyên có chút vui mừng nói nhưng lập tức có chút một mực đáng tiếc ta còn muốn các loại hơn hai trăm năm mới có thể đột phá đến tiên vương cảnh hơn hai trăm năm rất nhanh viêm nguyện an đủi dù sao bọn hắn long tộc có ngủ mở giấc chính là mấy trăm năm đi qua đúng rồi các ngươi huyết mạch đan đều luyện hóa đi lúc này thẩm dục mở miệng hỏi nghe vậy nguyên viên hào hứng tăng vọt đúng à, chúng ta đều luyện hóa đáng tiếc làm chúng ta huyết mạch nồng độ đạt tới chín mươi chín sau liền vô pháp tấn thăng đây là vì cái gì thẩm dục hỏi v i ê n nguyệt nói tại chúng ta long tộc có cái nghe đồn nếu có a i huyết mạch có thể đạt tới một trăm là có khả năng để huyết mạch đẳng cấp đột phá một cái cấp độ chúng ta là thuần huyết long nếu như huyết mạch đột phá một cái cấp bậc liền có thể đạt tới hoàng tộc long cấp độ nói đến đây viêm n g u y ệ t không khỏi lộ ra vô hạn thần sắc hướng tới nếu như có được hoàng tộc huyết mạch của rồng vậy các nàng tỷ bội tương lai coi như có thể trở thành tiên hoàng cửu trọng cực giả nếu không dùng nhiều một chút huyết mạch đan thử một chút thẩm dục đề nghị vô dụng nguyên huyên lắc đầu ta phục d ụ năm g hai huyết mạch đan sau độ đậm của hết u y thống liền đạt đến chín mươi chín về sau lại phục d ụ n ba viên nhưng độ đậm của hết u y thống một mực dừng lại tại chín mươi chín cấp độ viêm n g u y ệ t nói bổ sung tình huống của ta cũng giống như vậy có phải hay không là các ngươi phục vụ huyết mạch đan không đủ nhiều thẩm dục nói ba viên không đủ liền phục vụ mười viên mười viên không đủ liền phục d ụ n g t r ă m viên nghe vậy hai cái tiểu long nữ không khỏi rất là tâm động sau đó hai nữ nhìn nhau nhìn một cái làm ra một cái quyết định các nàng đem luyện chế huyết mạch đan cần có tiên dược đều lấy ra ngoài giao cho thẩm dục thẩm dục các ca làm phiền n g ư ơ i giúp chúng ta lần nữa luyện chế huyết mạch đan đến lúc đó chúng ta riêng phần mình cho ngươi hai kiện thượng phẩm linh bảo thế nào có thể thẩm dục gật gật đầu thu hồi hai nữ cho tiên dược các nàng cho những đan dược này đầy đủ luyện chế hơn năm mươi lô huyết mạch đan n g i tiếp hai nữ hàn huyên một hồi thẩm dục liền biểu thị muốn luyện đan để hai nữ sau mười ngày tới tìm h ắ n đưa tiến hai nữ không bao lâu thẩm dục liền luyện chế ra hai mươi lô huyết mạch đan phân biệt dùng một cái cỡ lớn bình đan dược cho được vào hắn dùng nhìn rõ chi nhãn tra xét hai nữ độ thiệt cảm nguyên viên tám mươi lăm viêm nguyệt tám mươi mốt cái điểm số này không thấp long tộc tài nguyên tương đương phong phú mà lại hai cái này tiểu phú bà xuất thủ cũng hết sức hào phóng chỉ cần huyết mạch của các nàng có thể tấn thăng đến hoàng tộc long cấp độ liền khóa chặt hai cái tương lai tiên hoàng thu hồi đan dược thẩm dục chuẩn bị tiếp tục tham nộ hắc á m quy tắc bây giờ hắn chỉ có thể điều động h ắ cám quy tắc tầng thứ nhất năng lượng cái này nói rõ hắn cùng mặt khác tiên vương m ộ t dạng đều ở vào nhất trọng quy tắc ý mà lại thẩm dục phát hiện hắn tiên n i ệ m chỉ có thể thẩm thấu quy tắc t ầ n g thứ nhất năm mươi nói do hắn còn không có đem t ầ n g thứ nhất hoàn toàn h i ể u thấu đáo ăn vào một viên ngộ đạo đan khởi động ngự bảo thần thông sau đó thẩm dục liền nắm c h ì m t ứ c lĩnh hội hắc vụ t r o n g châu hắc cám quy tắc hắc vụ t r o n g châu hắc cám quy tắc nhận hắn không chế bắt đầu tìm hiểu đến tương đối dễ dàng nhưng phía ngoài hắc cám quy tắc không nhận hắn trường khống muốn lĩnh hội liền khó khăn thời gian bất chi bất giác trôi qua ba ngày ngộ đạo đan dược lực biến mất ba ngày xuống tới thu hoạch tương đối khá thẩm dục nếm thử qua h á n tiên n i ệ m đã có thể xâm nhập quy tắc năng lượng chín mươi tám tầng độ thế là thẩm dục lại ăn vào một v i ê n ngộ đạo đan tiếp tục thăng nộ hơn nửa ngày sau thẩm dục tiên n i ệ m rốt cục đem hắc cám quy tắc tầng thứ nhất hoàn toàn thẩm thấu sau đó hướng phía tầng thứ hai năng lượng mà đi lại qua hai ngày thẩm dục tâm thần chấn động h á n tiên n i ệ m rốt cục đột phá tầng thứ hai bình t h ư ớ n g tiến vào trong đó thẩm dục vô ý thức thôi động công pháp đem hắc cám quy tắc tầng thứ hai năng lượng dẫn vào thể nội quả nhiên quy tắc này tầng thứ hai năng lượng so tầng thứ nhất cường đại hơn nhiều vẹn vẹn nho nhỏ một tia năng lượng liền để thẩm dục thực lực phát sinh khá lớn tăng lên nếu như tại tiên lực bên trong gia nhập quy tắc tầm thứ hai năng lượng lại tiến hành công kích tiên lực số lượng không thay đổi nhưng uy lực lại biết tăng lên mấy thành đây là vẹn vẹn thẩm thấu quy tắc tầm thứ hai một trình độ nếu như hoàn toàn thẩm thấu đâu đến lúc đó công kích của hắn đoán chừng ngay cả tiên vương nhị trọng cũng không sánh nổi mười ngày thời gian thoáng một cái đã qua đi tới thẩm dục cùng hai cái tiểu phú bà ước định lấy đan thời gian mà thẩm dục bây giờ đã thẩm thấu hắc á m quy tắc tầm thứ hai ba lực công kích tăng lên hơn hai lần rất nhanh nguyên viên cùng b i ê n nguyệt liền cùng nhau mà đến thẩm dục đem đan dược giao cho các nàng hai nữ r i ê n g phần mình vứt xuống hai kiện thượng phẩm linh bảo sau l i ê n hội vàng rời đi mà thẩm dục thì tiếp tục phục d ụ nộ g n i đạo đan đi lĩnh hội hắc cám quy tắc mấy ngày sau nguyên viên cùng viên nguyệt đều r i ê n g phần mình ăn vào mấy chục mai huyết mạch đan nhưng các nàng huyết mạch nồng độ vẫn như c ũ dừng lại tại chín mươi chín viên n g u y ệ t t ả chúng ta đều phục d ụ nhiều g n như vậy đan dược vì cái gì vẫn chưa được ca nguyên viên có chút tiết khí đạo không nên gấp không phải còn thừa lại mấy chục mai sao các loại đem những đan dược này đều dùng hết chúng ta liền về lòng tập thu thập một nhóm tiên dược để thẩm dục tiếp tục luận chế chính như hắn nói tới l ư ợ n g biến sinh ra chất biến một trăm mai không được chúng ta liền phục dụng hai trăm ba trăm hoặc là một nghìn dù sao chúng ta long tộc không thiếu tiên liên dược chỉ cần có thể thành công vậy chúng ta liền có thể có được hoàng tộc long huyết mạch đến lúc đó chúng ta liền có thể khai sáng một chi mới hoàng tộc long không sai người ở bên ngoài xem ra hoàng tộc long là một thể nhưng trên thực tế chỉ có long tộc nội bộ mới biết được hoàng tộc long phân làm tăng mạch lam long cùng hỏa long bộ tộc đều nhận một chi hoàng tộc long thống trị cho nên hai người bọn họ quan hệ mới có thể tốt như vậy nghe viên n g u y ệ t tiểu nói này nguyên huyên cũng không còn lo lắng viên n g u y ệ t tả nói không sai dù sao chúng ta long tộc không thiếu hụt đỉnh cấp tiên dược an vào cái này một trăm mai huyết mạch đan không được vậy liền tiếp tục sau một khắc nguyên huyên lần nữa lấy ra một viên huyết mạch đan ném vào trong miệng thời gian từ từ trôi qua tại nguyên huyên ăn vào chín mươi mai huyết mạch đan đằng sau nàng cảm giác huyết mạch trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên sau đó thân thể của nàng không bị khống chế tăng gọn trong trước mắt l i ề n biến thành một đầu dài đến vài trăm mét màu lam tự long ngang nguyên huyên không bị khống chế phát ra một tiếng long â m nghe được tiếng l o ngâm này tiên quân trong phủ tất cả tiên nhân đều cảm giác thần hồn chấn động cả người nhẹ nhàng tựa như linh hồn ly thể bình thường x o á t thẩm dục đột nhiên xuất hiện giữa không trung vung tay lên liền đem tiên quân trong phủ mặt khác tiên nhân dùng một đạo tiên lực cho báo phủ tiếp l ấ y ánh mắt của hắn rơi vào toàn thân tản mát ra cao lại ngọn lửa bảy màu lam lòng trên thân chẳng lẽ huyết mạch của nàng muốn tấn thăng sao mà v i ê m n g u y ệ t cũng đỉnh chỉ luyện hóa huyết mạch đan lách mình đi vào thẩm dục bên người thẩm dục ngươi nói nguyên huyên có phải hay không đang tiến hành huyết mạch thuế biến có thể là đi thẩm dục gật gật đầu vậy thì tốt quá viêm nguyện hết sức kích động nếu nguyên huyên có thể vết mạch thuế biến vậy nàng chẳng phải là cũng có thể chương 483 quy tắc tầm thứ hai chương 483 quy tắc tầm thứ hai ngang ngang ngang tiếng long ngâm không ngừng từ giữa không trung thống khổ dãy r u a l o n g khu nguyên huyên trong miệng phát ra nhất thời viêm n g u y ệ t trên mặt cũng không khỏi hiện ra mấy phần vẻ lo âu theo thời gian trôi qua ngọn lửa bảy màu cũng càng ngày càng v ư ợ n g khổng lồ l o n g khu tựa hồ cũng bị thiêu đến rút lại không ít rốt cục tại sau nửa canh giờ một cỗ xương mủ màu đen từ nguyên huyên thể nội bay ra bị ngọn lửa bảy màu mất hết theo sát lấy ngọn lửa bảy màu từ thân thể của nàng biến mất không thấy gì nữa khổng lồ long khu thì trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống xoắt bóng người loại lên viên nguyệt xông đi lên tiếp nhận lâm vào hôn mê từ giữa không trung rơi xuống nguyên h u y ề n cũng mang theo nàng về tới trong cung điện thẩm dục cũng không lo lắng thời khắc này nguyên h u y ề n bởi vì hắn biết nguyên h u y ề n cũng không có t h ụ thường bất quá là tiêu hao quá nhiều tâm lực c ũ n g tiếp nhận mãnh liệt thống khổ ngắn ngủi hôn mê bất tỉnh nàng thành công lúc này viên nguyệt nhìn xem thẩm d ụ dáng tươi cởi sán lạ đạo nàng đã là là nguyên liền cao hứng cũng là thay mình vui vẻ ha, ha. vậy chúc mừng các ngươi thẩm dục ũ n g cười đáp lại may mắn mà có ngươi v i ê n nguyệt nói nếu như không phải ngươi nhắc nhở để cho chúng ta tiếp tục phục d ụ n g huyết mạch đan huyết mạch của chúng ta chỉ sợ mãi mãi cũng không đạt được trăm phần trăm thẩm dục ư ờ i cười cũng không lâu lắm nguyên huyên thức tỉnh một lần nữa hóa thành nhân hình vừa thức tỉnh n à n g liền không nhịn được vui vẻ h ô to thẩm dục a c a v i ê n nguyệt tỉ tỉ ta thành công huyết mạch của ta nồng độ đã đạt tới trăm phần trăm mà lại ta ta cảm giác huyết mạch ngay tại từng mức hướng hoàng tộc huyết mạch thuế biến một khi l ộ sắt thành công ta chính là hoàng tục long thế là thẩm dục lại chúc mừng nguyên huyên một phen trông thấy nguyên huyên vô sự sau viêm nguyệt liền không kịp chờ đợi tiếp tục luyện hóa huyết mạch đan nàng cũng nghĩ để cho mình huyết mạch nồng độ đạt tới trăm phần trăm cũng không lâu lắm viêm nguyệt cũng hiện ra nguyên hình một đầu hết sức xinh đẹp hòa long đồng dạng nàng bên ngoài thân cũng xuất hiện cao lại ngọn lửa bảy màu kinh lịch thống khổ thiêu lốt sau nàng trong huyết mạch tạp chất bị xa lánh đi ra thành công để độ đậm của huyết thống đạt tới trăm phần trăm mặc dù nàng tiêu hao rất lớn nhưng nàng một mực dáng chống đỡ lấy không có đã hôn mê các loại viêm nguyệt khôi phục một chút tinh lực sau thẩm dục mới hướng nàng nói vui đồng thời thẩm dục sắp xếp người chuẩn bị một trận phong phú t i ệ c r ư ợ u đưa tới là hai cái long tộc tiểu phú bà chúc mừng cũng không biết có phải hay không tâm thần tiêu hao quá lớn nguyên nhân hai nữ không uống bao nhiêu liền say thấy các nàng say thẩm dục can bài thị nữ đem các nàng hai đưa đến trên giường liền rời đi trở lại cung điện của mình thẩm dục ăn vào một viên n g ộ đạo đang tiếp tục tham n g ộ hắc cám quy tắc n ỗ nhiên cũng sẽ dùng tiên m i ệ m đi chú ý xuống hai cái long tộc tiểu phú bà lần này thẩm dục rốt cuộc thấy được long tộc cỡ nào có thể ngủ nguyên bản thẩm dục coi là hai vị tiểu phú bà ngủ cái hai ba ngày còn kém không nhiều lắm kết quả tuyệt đối không nghĩ tới các nàng thế mà ngủ hơn nửa tháng mới tỉnh lại trong thời gian này thẩm dục lĩnh hội hát cám quy tắc tiến độ cũng có phần nhanh quy tắc năng lượng t ầ n g thứ hai đã để hắn thẩm thấu hai mươi đồng thời hắn cũng nhiều lần dẫn vào t ầ n g thứ hai năng lượng đến để thăng thực lực của mình so sánh vừa mới đột phá đến tiên vương cảnh hắn hiện tại đã cường đại mấy lần hắn cảm thấy hắn đã có đối cứng tiên vương nhị trọng thực lực sau khi tỉnh lại nguyên huyên cùng viên nguyện đầu tiên là kiểm tra hạ thể bên trong huyết mạch vừa tra này liền để các nàng mừng rỡ bởi vì các nàng huyết mạch công chính đang nổi lên cản mạnh huyết mạch không ngoài sở l i ệ u đây càng mạnh huyết mạch chính là hoàng tộc huyết mạch một khi cố này huyết mạch đáp ủ thành công các nàng liền sẽ trở thành hoàng tộc long kiểm tra hoàn tất hai nữ lại tới tìm kiếm thẩm dục bất quá thẩm dục đang bế quan hai nàng ngay tại tiên quân trong phủ bốn chỗ dù đ n g đứng lên bất chi bất giác lại là mấy tháng đi qua thẩm dục rốt c ụ c hoàn toàn tìm hiểu hắc cám quy tắc t ầ n g thứ hai tiên nghiệm đã có thể r ố t vào t ầ n g thứ hai trăm linh trình độ thế là thẩm dục không ngừng cố gắng hướng tầm thứ ba xuất phát nhưng cố gắng một hồi sau hắn liền phát hiện t ầ n g thứ ba bình t r ư ớ n g rất mạnh muốn xuyên qua t ầ n g bình t r ư ớ n g này rất là khó khăn đến hao phi không ít thời gian thẩm dục dứt khoát từ bỏ lĩnh hội kết thúc bế quan sau thẩm dục đi ra cung điện dùng tiên niệm quét qua lại phát hiện tiên quân trong phủ nhiều hai cỗ huyền tiên khí tức hai cỗ khí tức này đến từ hoàng liễu và nhan tử đến chuyến ta chỗ này thẩm dục cho hai nữ chuyến âm rất nhanh hai nữ đến các ngươi là thế nào đột phá thẩm dục hỏi theo lý thuyết các nàng hẳn là không nhanh như vậy đột phá đến huyền tiên hoàng liêu nói đại nhân là nguyên huyên cô nương cho chúng ta hai cái tiên quả ăn vào không bao lâu sau chúng ta đã đột phá thì ra là như vậy thẩm dục giật mình đ ạ tới t huyền tiên sau các ngươi tốc độ tu hành sẽ càng ngày càng chậm cho nên có thể đem tâm tư chuyển rời đến tiên thuật cùng thần thông trên tu hành thẩm dục nhắc nhở đa tạ đại nhân nhắc nhở chúng ta biết các loại hai nữ rời đi nguyên huyên cùng v i ê m n g u y ệ t cùng nhau mà đến thẩm dục ca ca, ta hoàng tộc huyết mạch thai n é n thành công ta cùng v i ê m n g u y ệ t tỷ tỷ hiện tại đều là hoàng tộc long a nguyên huyên một mặt vui vẻ hướng thẩm dục chia sẻ tin tức này vậy chúc mừng các ngươi thẩm dục cười nói vậy các ngươi hoàng tộc huyết mạch nồng độ có bao nhiêu nguyên huyên có chút ngượng ngùng nói huyết mạch của ta nồng độ liền một điểm nhiều viêm n g u y ệ t t ỷ t ỷ chỉ có một cái này nồng độ có chút thấp a thẩm dục t a o mày nói các ngươi có tiếp tục phục d ụ n g huyết mạch đ ằ n s a o phục d ụ n g viêm n g u y ệ t chủ động nói tiếp nhưng là không có hiệu quả nghe vậy thẩm dục nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc ta có thể luyện chế cao cấp hơn huyết mạch đan nhưng là cần thiết tiên dược càng thêm hy hữu c h â n quý thật hai nữ đ ạ i hỉ sau đó nguyên huyên thúc giục thẩm dục nói thẩm dục ca ca mau nói ngươi cần dỉ dạng tiên dược thẩm dục một hơi báo ra mấy chục chủng tiên dược tên hai nữ sau khi nghe xong lập tức gom lại tiên dược đến cuối cùng kiếm ra hai phần luyện chế cao cấp hơn huyết mạch đàn tiên dược đem tiên dược giao cho thẩm dục sau nguyên huyên nói thẩm dục ca ca, lần này cũng không để cho ngươi toi công bận lộn chỉ cần đan dược luyện chế thành công ta cho ngươi hai mươi vạn tiên tinh c ự c phẩm ta cũng là viên nguyện phụ hòa nói cái tiết tốt các ngươi chờ tin tức đi nửa tháng sau tới tìm ta các loại hai nữ sau khi rời đi thẩm dục liền triệu ngồi ra h ồ n lô luyện chế cao cấp hơn huyết mạch đan không đến hai mươi cái hô hấp hắn liền luyện chế được hai lô cao cấp huyết mạch đan thu hồi sau thẩm dục liền lấy ra tiên tinh cực phẩm tiến hành hấp thu dùng để gia tăng chính mình tiên lực nửa tháng sau thẩm dục đình chỉ tu luyện nửa tháng tu luyện đã hấp thu không ít tiên tinh cực phẩm nhưng tiên lực tăng trưởng lại làm cho hắn cảm thấy rất chậm. dựa theo tốc độ như vậy ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể để cho tiên lực đạt tới tiên vương nhất trọng đ ỉ n h phong quả nhiên vô luận cao bao nhiêu thiên phú tu hành cũng không sánh nổi bậc hặc tăng lên nhanh thế là hắn dứt khoát đình chỉ tu luyện rót cho mình một ly trả chờ đợi hai nữ đến cũng không lâu lắm nguyên huyên cùng viêm nguyện cùng nhau mà đến thẩm dục đem luyện chế đan dược tốt giao cho các nàng các nàng cũng riêng phần mình cho thẩm dục hai mươi vạn tiên tinh c ự c phẩm đưa tiễn hai nữ sau thẩm dục không khỏi nhưng lại lộ ra đăng chiêu chi sắc sau đó hắn quyết định đi tìm khí vận c h i tử mau chóng để hệ thống thăng cấp bởi vì hắn hoài niệm thêm điểm tăng cao tu vi t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tư khí vận mắt vàng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tư khí vận mắt vàng tìm kiếm khí vận c h i tử chỉ có nhìn rõ chi nhãn không thể được dù sao cái này tiên giới thực sự quá lớn muốn để hắn dùng nhìn rõ chi nhãn đi tiến hành nhịn rõ đơn giản như là mò kim đáy biển cho nên đến chuẩn bị chuyên môn bắt khí vận c h i tử công cụ mới được trước đó thẩm dục ngay tại giết chóc trong thương thành tìm kiếm qua tìm kiếm khí vận c h i tử công cụ theo thứ tự là khí vận kim phủ khí vận ngọc phủ cùng khí vận cảnh khí vận kim phủ chỉ có thể cảm ứ n g trong phạm vi ngàn dặm khí vận hùng hậu người có phải là hay không khí vận c h i tử còn phải hiện trường đi xác nhận khí vận ngọc phủ có thể khóa chặt phương biên trong vạn giảm khí vận c h i tử nhưng là chỉ là duy nhất một lần đạo cụ cuối cùng là khí vận cảnh hiệu quả này tốt nhất có thể trực tiếp khóa chặt trong phạm vi mười vạn khí vận tri tử nhưng là mỗi một lần sử dụng liền phải tiêu hao tự thân bộ phận khí vận nếu như tìm được khí vận c h i tử còn tốt nhưng nếu như không có tìm tới vậy liền lãng phí một cách vô ích chính mình khí vận mà khí vận xói mòn quá nhiều sẽ xui xẻo làm sơ chân trước thẩm dục quyết định mua sắm một nhóm khí vận ngọc p h ù khí vận ngọc p h ù một cái giá bán là ba nghìn điểm giết chóc thẩm dục trực tiếp mua mười cái thao tốn ba vạn điểm giết chóc lách mình thẩm dục liền ra tiên quân phủ sau đó thu hồi tiên quân phủ lại thi triển côn bằng đột vật đi thẳng tới p ụ cận một tòa trong tiến h à n h lần này hắn không có ẩ thân bất quá thu liễm một thân khí tức trừ phi cùng là tiên vương nếu không những người khác tuyệt đối nhìn không ra hắn là phi thăng tiên nhân sử dụng khí vận ngọc phủ thẩm dục tay lấy ra khí vận ngọc phủ tiến hành sử dụng sau đó khí vận ngọc phủ tách ra một vòng kim quang n h ạ t nhạt nửa k h ắ c đồng hồ sau kim quang tiêu tán khí vận trên ngọc phủ linh tính không còn đã biến thành một tấm phổ thông ngọc phủ hiển nhiên tấm thứ nhất khí vận ngọc phủ không có thể giúp thẩm dục tìm thấy được khí vận c h i tử nếu tòa tiên thành này không có thẩm dục lập tức thi triển côn bằng đồn thuật tiến về tòa tiếp theo tiên thành bất chi bất giác thẩm dục đã đối với bảy tòa tiên thành sử dụng khí vận ng nhưng một cái khí vận c h i tử đều không có phát hiện cái này khiến thẩm dục rất là im lặng thế là hắn lần nữa đi tới tòa thứ tám t i ê n thành nhìn xem đã biến thành đùa chú bình thường tầm thứ tám khí vận ngọc phủ thẩm dục biến mất tại nguyên chỗ tòa thứ chín tòa thứ mười mười cái khí vận ngọc phủ tiêu hao đến sạch sẽ nửa điểm thu hoạch đều không có quá hố hào phí ba mươi không không không điểm giết chóc lại là thu hoạch gì đều không có thẩm dục có chút thì đau tính toán nghỉ ngơi trước bên dưới tùy tiện nghe n ó n g hạ tiêu hơi thở thẩm dục nói thẩm sau đó đi vào một tòa từ lâu phổ thông tiên nhân nhưng không có tiên tinh đến tiểu lâu tiêu phí cho nên có thể đến tiểu lâu đều là có chút thực lực hoặc là có tiền nhà hẳn rỗi loại người này tin tức cũng so tiên nhân bình thường linh thông thẩm dục điểm một phần thịt rượu an bị tại trong tiểu lâu tự rót tự uống đứng lên đồng thời cũng không quên thu thập tin tức bữa rượu này thẩm dục uống một c a n h giờ hoàn toàn chính xác thông qua khách uống rượu tham tính đến không ít tin tức đầu tiên thẩm dục tại gần một năm trước chú sắt bốn cái tiên quân thành chủ việc này đưa tới t i ê n tinh tiên vương chú ý phải ba tri đội ngũ theo đổi cha cái tia chú sắt bốn cái thành chủ h u thủ mà lại ba c h i đội ngũ người dẫn đầu đều là tiên vương cảnh cường giả không sai thiên tinh tiên vương dưới trướng là có tiên vương thay hắn hiệu lực đáng tiếc những tiên nhân này cấp độ quá thấp cũng b ô pháp biết được thiên tinh tiên vương dưới trướng có bao nhiêu tiên vương cái này ba c h i đội ngũ đã đến đến có vài tháng nhưng một mực không đi tựa hồ không truy t r a ra hung thủ liền không bỏ qua thứ yếu thái huyền tông thái thượng trưởng lão thẩm trường bách bỏ mình sự tình cũng chuyện xảy ra thái huyền tông bên kia không dứt mở ra giá cao treo giải thưởng treo giải thưởng giết chết thẩm trương bách người trừ ngoài ra còn phải ra mặt khác ba cái thái thượng trưởng lao dẫn người tìm kiếm hung thủ hạ lạc đáng tiếc mấy t h a n g xuống tới cũng không có điều tra đến hung thủ hạ lạc sự t ì n h ba bốn tòa tiên thành thành chủ chết thiên tinh tiên vương đã cắt cử thành chủ mới đương nhiên cái này bốn tòa tiên thành lại đổi tên ba chuyện này tựa hồ cũng cùng ta có liên quan a thẩm dục nói thẩm lần nữa mở ra giết chóc thương thành lại mua mười dương khí vận ngọc phủ thi triển côn bằng đ ộ n thuật đã tới tòa thứ mười một tiên thành hoang dã trong sân động trải qua không sai biệt lắm một năm tu luyện dạ lạc rốt c u c đột phá đến huyền tiên cảnh nhất trọng ha ha ha đem một thân khí tức thu liếm sau dạ lạc không khỏi phá lên cười lập tức trong mắt của hắn hiện lên một vòng hôm quang thấp giọng nói bây giờ ta đã thành t ự u huyền tiên là nên trở về lúc báo thủ hắn xuất thân huyền tiên gia tộc nhưng trong gia tộc huyền tiên chỉ có ba cái một cái là gần như không hỏi thế sự l a o tổ còn có cái thì là hắn thất thúc bất quá thất thúc tu vi vẹn vẹn đạt tới huyền tiên nhất trọng cái thứ ba huyền tiên thì là phụ thân của hắn có được huyền tiên tam trọng tu vi bây giờ hắn cũng đạt tới huyền tiên cảnh chính là dạ nhà cái thứ tư huyền tiên huyền tiên đối với một cái huyền tiên gia tộc tầm quan trọng không thể nghi ngờ chỉ cần hắn trực tiếp v ậ y ra đại ca hắn giả thiên muốn giết hắn cũng biến thành hành động sau phụ thân hắn coi như cô kỵ tình phụ tử cũng sẽ trùng điểm xử phạt giả thiên liền xem như không chết giả thiên cũng sẽ l ộ ra nghĩ tới đây trên mặt hắn liền lộ ra một vòng dáng tươi cười sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng dạ nhà chỗ tiên thành mà đi tại cách dạ nhà chỗ tiên thành bạn giám lúc một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình xuất hiện tại dạ lạc trong lòng hắn vô ý thức dừng lại thân hình thầm nghĩ trong lòng cảm giác nguy cơ này từ đâu mà đến chẳng lẽ ta trở về gặp được nguy hiểm sao nhưng rất nhanh cảm giác nguy cơ liền biến mất không thấy gì nữa dạ lạc nếm thử hướng phía trước phi hành phi hành một khoảng cách sau đều không có cảm ứng được cảm giác nguy cơ trong lòng của hắn không khỏi buông lỏng xem ra nguy cơ đã biến mất hắn không biết hắn dừng lại thân hình thời điểm thẩm dục một tấm khí vận ngọc p h ù vừa v ậ n lục x o á t xong một tòa tiên thành phương viên bản dặm nếu như hắn không có như vậy một trận như vậy hắn liền sẽ bị thẩm dục chỗ khóa chặt còn tốt thẩm dục không biết chuyện này nếu không khẳng định sẽ tức giận đến v u n máu thời gian trôi qua thẩm dục lại thông qua khí vận ngọc phù lục soát mười t ò a thiên thành vẫn không có tìm tới khí vận c h i tử mẹ nó cái này khí vận ngọc phù tựa hồ có chút không đáng tin cậy à lãng phí một cách vô ích lao từ sáu mươi điểm giết chóc thẩm dục thầm mắng phải biết tại thiên tinh b ự c thế nhưng là có mấy trăm t ò a thiên thành nếu như đem toàn bộ thiên tinh b ự c đều có khí vận ngọc phù điều tra một lần ít nhất phải hao phí mấy chục vạn điểm giết chóc vạn nhất toàn bộ thiên tinh b ự c đều không có khí vận tri tử vậy cũng chỉ có thể không công tổn t ấ t mấy trăm ngàn điểm giết chóc nghĩ tới đây thẩm dục trực tiếp điều ra giết chóc thương thành tại khung tìm kiếm bên trong tìm kiếm có thể trực tiếp khóa chặt khí vận c h i tử thần thông đạo cụ dùng liền không có nếu có thu hoạch ngược lại cũng thôi nhưng không có thu hoạch vậy liền thua thể lớn không bằng mua sắm thần thông dù sao tìm kiếm khí vận c h i tử là cái trường kỳ nhiệm vụ coi như thần thông ví một chút cũng tương đối có lời cỡ ơ l tìm kiếm giao diện xuất hiện thẩm dục ánh mắt nhanh chóng đảo qua trên trang giấy từng cái thần thông cuối cùng hắn khóa chặt một cái gọi khí vận mắt vàng thần thông khí vận mắt vàng xem như khí vận mắt vàng thăng cấp bản khí vận mắt vàng giá trị ba mươi vạn điểm g i t chóc nhưng khí vận mắt vàng thì giá trị ba triệu căn cứ thương phẩm giới thiệu cái này khí vận mắt vàng có thể dò xét ra trong phạm vi ba triệu giảm tất cả mọi người khí vận đồng thời sẽ còn đem những người này khí vận số liệu hóa mà khí vận c h i tử nhất định phải có được khí vận màu vàng lại đạt tới mười nghìn mới có tư cách xưng là khí vận c h i tử mua sắm không chút do dự thẩm dục lựa chọn mua xuống khí vận mắt vàng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm cơ ra t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm cơ ra điểm rết chóc bị trừ đi ba triệu còn đ h a lại bốn nghìn một trăm tám mươi lăm vạn ra mặt cùng lúc đó một cái chùm sáng cũng xuất hiện tại hệ thống trong không gian thẩm dục đem nó lấy ra tiến hành d u n g hợp một lát sau hắn liền nắm giữ một cái hoàn toàn mới thần thông khí vận mắt vàng mở thẩm dục khét quát một tiếng vừa mới d u n g hợp khí vận mắt vàng liền đem trong phạm vi trăm vạn g i ả m tất cả mọi người khí vận đặt vào trong con mắt của hắn tại rất nhiều khí vận bên trong màu vàng khí vận là dễ thấy nhất vất quá màu vàng khí vận cũng không nhiều chỉ có mấy trăm đạo thẩm dục ánh mắt trực tiếp rơi vào chói mắt nhất một đạo khí vận màu vàng bên trên khí vận màu vàng giá trị vượt qua mười nghìn đạt đến mười nghìn hai trăm đó là cái khí vận tri tử thẩm dục trong nháy mắt trở nên kích động nhưng ngay lúc đó sắc mặt hắn chính là tối s ầ m căn cứ khí vận mắt vàng dò xét cái kia khí vận c h i tử đang di động bên trong hắn di động phương hướng đúng lúc là lúc trước hắn dùng khí vận ngọc phù dò xét qua một tòa tiên thành mà lại đối phương cách tòa tiên thành kia khoảng cách tuyệt đối không cao hơn vạn dặm nếu đối phương tại vạn dặm phạm vi bên trong trước đó sử dụng khí vận ngọc phù vì sao không có đem hắn dò xét ra đến nhất thời thẩm dục cũng có chút hoài nghi hệ thống có phải hay không tại hố hắn điểm g i t chóc nhưng nghĩ lại hệ thống cũng không đến mức hố hắn điểm ấy điểm g i t chóc nếu hệ thống không có hố hắn như vậy thì chỉ có một cái khả năng hắn tại tòa tiên thành kiên sử dụng khí vận ngọc phù thời điểm đối phương vừa vận tại phạm vi dò xét phương biên ngoài và giảm tại khí vận ngọc phù dò xét xong sau đối phương mới tiến vào phạm vi dò xét xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói đối phương có khí vận hộ thể khí vận hộ thể thì như thế nào còn có thể hơn được ta cái này b ấ t hắc thẩm dục cười lạnh nói ngươi có thể tránh thoát một lần hay là tránh đi lần thứ hai ta mở nhỏ treo ngươi có thể tránh thoát nhưng mở hắc lại không được nghĩ tới đây thẩm dục trực tiếp thi triển côn bằng độn thuận biến mất tại nguyên chỗ rất nhanh hắn liền đã tới đem rơi phụ cận nhìn rõ chi nhãn mở ra lập tức đối phương tin tức tại trong đầu hắn hiện hiện xem hết đối phương tin tức sau thẩm dục hoàn toàn có thể xác định con hàng này chính là khí vận c h i tử suy hắn bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí kiếm khí trước mắt xuất hiện tại đối phương cái h ố t nhưng lúc này đối phương thân thể đột nhiên hạ xuống vừa v ậ n tránh đi kiếm khí công kích xem ra trên người đối phương khí v ậ n còn không hết hy vọng tại vùng vây dây chết ai đêm rơi nghiêm nghị quát vừa rồi từ đỉnh đầu hắn sát qua kiếm khí để hắn mồ hôi lạnh gỡ ra hoảng sợ không hiểu thẩm d ụ không có hiện thân cùng đối phương đánh pháo miệng ý tứ điều khiển lướt qua đối phương đỉnh đầu kiếm khí quay đầu phước âm thanh kiếm khí xuyên thủng đối phương đầu lâu xoắn nát hắn tin ê hồn nhưng kỳ quái là hắn thế mà không nghe thấy thanh âm hệ thống nhắc nhở nói rõ cái vận khí này c h i tử còn không có tử vong chân chính cho nên thẩm dục lần nữa điều khiển kiếm khí đem đối phương thân thể cho rảo sắt thành phân vụ thanh âm hệ thống nhắc nhở vẫn như c ũ không có v a n g lên cái này đều không chết thẩm dục hơi kinh ngạc phất tay một chiêu hai viên chữ vật tiên giới bay đến thẩm dục trong tay cái này hai viên chữ vật tiên trong nhẫn bộ không gian một lớn một nhỏ nhỏ chữ vật tiên trong nhẫn cũng không có bao nhiều đồ vật nhưng lớn chữ vật tiên trong nhẫn đồ vật lại làm cho thẩm dục cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì đồ vật trong này hoàn toàn không phải một cái huyền tiên có tư cách có đông nhiên một viên lệnh b à i bị thẩm dục từ chữ vật tiên trong nhẫn bắt đi ra nhìn thấy phía trên mây mù hai chữ thẩm dục biểu lộ trở nên cổ quái không ngoài sở liệu lúc trước hắn chú sát vân vụ tiên quân lúc đối phương cảm giác thân thể dị thường sau đó đi ra ngoài tìm kiếm cơ hội sống sót nhưng lại chết ở bên ngoài cuối cùng bị đêm rơi tiểu từ này nhặt được tiện nghi thu được đối phương chữ vật tiên giới đáng tiếc ta tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm thẩm dục khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh sau đó thẩm dục đem hai viên chữ vật tiên trong nhận đồ vật đều kiểm tra một lần cuối cùng lấy ra một viên ngọc bội miếng ngọc bội này chất liệu là dưỡng hồn tiên ngọc có thể thu nạp tiên hồn mà tại kiếm khí của hắn xoắn nát đêm rơi tiên hồn lúc liền có một sợi tàn hồn trốn vào viên này dưỡng hồn tiên ngọc bên trong nếu như không phải có thanh n â m hệ thống nhắc nhở thẩm dục đoán chừng cũng sẽ không phát hiện mánh k h như vậy về sau đêm rơi cái vận khí này tri tử liền có một lần nữa phục sinh cơ hội suy thẩm dục trên tay dâng lên một cỗ t i ê n lực điều dưỡng hồn tiên ngọc cùng bên trong tàn hồn trò tan thành p h ấ n vụ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được năm triệu điểm giết chóc ha ha thẩm dục cười cái này không mua sắm khí vận mắt vàng điểm giết chóc không trở về tới rồi sao còn kiếm lời trọn vẹn hai triệu cho nên hay là có bỏ mới có không được tuyệt đối không nên hẹp hỏi đi rồi đốt hệ thống đạt tới thăng cấp yêu cầu xin hỏi phải trăng thăng cấp đạo thứ hai thanh âm hệ thống nhắc nhở theo nhau mà tới là đốt hệ thống bắt đầu thăng cấp thăng cấp thời gian là mười hai canh giờ một ngày thời gian không nhiều t h ẩ m dục c á m đạo sau đó t h i triển c ô n bằng đ ộ n thuật rời đi nơi đây hắn chuẩn bị trở về tiên quân p h ủ lợi các loại hệ thống thăng cấp hoàn tất sau hắn đến hung hăng tiêu phí một đợt rất nhanh t h ẩ m dục liền lựa chọn một chỗ đưa lên hạ tiên quân p h ủ lách mình tiến vào bên trong hắn rời đi thời gian cũng không lâu tiên quân trong phủ đương nhiên sẽ không có biến cố gì hai cái tiểu long n ữ đều đang bế quan luyện hóa cao cấp huyết mạch đ à n chờ lấy hệ thống thăng cấp hắn cũng không có tâm tư lĩnh hội q u tắc cho nên lấy ra cần câu cá đi vào bên hồ nước bắt đầu thả câu cùng lúc đó lúc đầu chu thiên thành về sau lãnh n g u y ệ t tiên thành hiện tại b ă n g phong trong tiên thành phủ thanh chủ một người nam tử trung niên dậm chân mà đến hướng mặt khác cái trung niên nam tử nói ngũ đệ không bằng lại suy tính một lần nhìn xem có thể hay không đem cái tia chú sắt lãnh n g u y ệ t hung thủ tìm ra hai người này đều là đến từ cơ gia tiên vương cấp t cờ giả người trước tên là cơ miền p h o n g người sau tên là cơ miền cơ người trước tiên vương nhị trọng người sau t i ê n vương nhất trọng mặc dù cơ lãnh n g u y ệ t làm cho cơ gia mông tu nhưng nàng dù sao cũng là cổ tiên tộc người cơ gia tự nhiên không thể để cho nàng đã chết không minh bạch mang theo cơ lãnh n g u y ệ t thi thể trở lại cơ gia liên nhi một mực chắc chắn hại chết cơ lãnh n g u y ệ t chính là khương ngọc phong nhưng trải qua cơ h u y ề n cơ suy tính sau cơ lãnh n g u y ệ t chết cùng khương ngọc phong không quan hệ cơ h u y ề n cơ suy tính năng lực đến từ một môn tên là thái h u y ề n nhân quả thuật thần thông nhưng mỗi lần sử dụng môn thần thông này đến hao phí tự thân thọ nguyên cũng may cơ h u y ề n cơ là tiên vương cảnh có được nghìn tỷ năm thọ nguyên ngược lại cũng không sợ điểm ấy thọ nguyên tiêu hao bất quá hắn đi vào thiên tinh vực sau sử dụng mấy lần thái n u y ệ n nhân quả thuật đều không thể suy tính ra chú sát cơ lãnh nguyện chính là ai t u t ta liền tái sử dụng một lần cơ huyền cơ gật gật đầu thúc giục thái huyền nhân quả thuật có đông nhiên cơ huyền cơ nhãn tình sáng lên t a m ca chúng ta đi sau một khắc hai người trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới thẩm dục đánh g i ế t đêm rơi trên hoang dã đồng thời bắt được hai đạo khí tức một đạo khí tức thuộc về huyền tiên một đạo khác khí tức thì là một đạo kiếm khí huyền tiên khí tức trực tiếp bị bài trừ thế là cơ huyền cơ trực tiếp khóa chặt đạo kiếm khí kia khí tức lần nữa thi triển thái huyền nhân quả thuật nhưng rất nhanh lông mày của hắn liền giữ lại bởi vì lại suy tính thất bại ngũ n ệ thế nào cơ huyền p h o n g hỏi không có cách nào suy tính ra vị trí của đối phương cơ huyền cơ lắc đầu có hai loại khả năng hoặc là hắn thân ở lợi hại trong đại trận hoặc là hắn đưa thân vào không gian tiên khí bên trong t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi sáu tiên vương ngũ trọng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi sáu tiên vương ngũ trọng nghe vậy cơ huyền ngọn núi hơi núi mày có thể bố trí ra bực này đại trận lại hoặc là có được không gian tiên khí người sợ là không đơn giản ngũ đệ n g ư y i cảm thấy sẽ là ai hoặc là phương nào thế lực giết chết lãnh n g u y ệ t cái này khó mà nói cơ huyền cơ lắc đầu cái này tiên giới nước so tưởng tượng rất được nhiều tại viêm đế châu nhìn như lấy tiên đế gia tộc cùng cổ tiên tộc vi tôn nhưng tiên giới ra đời nhiều năm như vậy dẫu ở tiên giới vụ trộm cường già cũng không ít ai biết là ai tại n h ầ m vào cơ lãnh n g u y ệ t lại nói cơ lãnh n g u y ệ t đã bị lưu vong bị gia tộc vứt bỏ con rơi giết nàng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cho nên hắn hoài nghi chuyện lần này cũng không phải là hướng về phía cơ ra tới hoặc là chính là đơn thuần hướng về phía cơ lãnh n g u y ệ t dù sao cơ lãnh n g u y ệ t tính cách thực sự quá mức c ác liệt không phải vậy nàng cũng sẽ không bị khương ngọc phong cho trục xuất khương gia cũng là bởi vì nàng tính cách quá mức c ác liệt phi thăng tiên nhân tình cảnh nay đã rất t h ẳ m rồi nàng vỗ đầu một cái liền muốn cho phi thăng tiên nhân lại mặc lên một tầng công xiềng nàng không chết kẻ nào chết vậy cái này sự kiện còn muốn tiếp tục đổi t r a sao cơ huyền ngọn núi như có điều suy nghĩ hỏi liền sợ t r a được chúng ta cũng không giải quyết được thậm chí sẽ vì này mất mạng cơ huyền cơ đạo hắn từ bên trong kia kiếm khí kia cảm nhận được tiên vương một sợi khí cơ mặc dù đối phương không có sử dụng quy tắc trí lực nhưng hắn vẫn như cũ thông qua cái kia sợi khí cơ kết luận đối phương chính là tiên vương cảnh tồ tại ai dám nghe nói như thế cơ huyền dưới đỉnh h ý t ứ cơ quát. Tam ca, c nhà họ cơ chúng ta tên và rồi, thực lực tổng hợp cũng hợp tên văn tổng ta tuổi rội, mở ạ n này, huyền h Lúc cơ cơ m miệng lần nữa nhưng cũng không phải tất cả mọi người cho chúng ta mặt mũi mà lại đối phương dám t r ú sát cơ lãnh nguyệt hẳn là liền nghĩ đến hậu quả nếu hắn dám làm như thế liền không sợ chúng ta cơ ra trả thù nếu như cứ thế từ bỏ chúng ta cơ ra chẳng phải là rất mất mặt cơ huyền ngọn núi d ọ n mang không cam lòng nói đối ngoại tuyên bố là phi thăng thế lực làm đi cơ huyền cơ mỉm cười nói đám người này vốn là từ trước đến nay chúng ta bản thổ tiên nhân đối n ị c h đem nổi đẩy lên trên người bọn họ khẳng định không có vấn đề đối nội đối ngoại đều có thể có cái b ằ n giao đến lúc đó chúng ta liên thủ tiếp khưng r a đối với phi thăng thế lực tiến hành một lần tiêu diệt toàn bộ cũng tốt cơ miền ngọn núi gật gật đầu tất cả mọi người có dài rằng giặc tuổi thọ không cần thiết tình hộp giới ai sẽ nguyện ý đi liều mạng thương nghị hoàn tất hai tôn tiên vương liền rời đi nơi này thời gian nhoáng một cái liền đi qua một ngày tiên quân trong phủ thanh â m hệ thống nhắc nhở v ă n g lên chúc mừng k ý chủ hệ thống t ă n g cấp đến tiên vương cấp ha ha nghe vậy thẩm dục nhịn không được phát ra tiếng cười tâm niệm vận động bảng hệ thống hiện hiện tin tức tương quan r ó t vào đầu góc hắn sau đó sắc mặt hắn tối sầm cầu hệ thống vì sao rút thưởng l ư ợ c qua một trăm linh biến thành mấy triệu thẩm dục bất mắc quát theo lý thuyết hệ thống lần này thăng cấp rút thưởng hẳn là một trăm linh cấp không nghĩ tới thế mà trực tiếp l ư ợ c qua một trăm linh cấp đạt tới mấy triệu cấp thẩm dục rất là hoài nghi hơn phân nửa là hệ thống nhìn chính mình điểm giết chóc quá nhiều cố ý đem rút thưởng kim n lạch cho nâng cao đáng tiếc hệ thống xung làm cho chết không trả lời nếu v ô pháp cải biến thẩm dục cũng chỉ có thể tiếp nhận bất quá ngay sau đó trọng yếu nhất hay là thăng cấp công pháp ánh mắt rơi vào thôn thiên thần ma công phía sau dấu cộng bên trên c ờ l ậ t thêm điểm lập tức điểm giết chóc bị trừ đi một vạn công pháp tiên vương t i ê n đạt tới tinh thông thêm c h ú t đi bị trừ đi hai vạn điểm giết chóc công pháp đạt tới tiểu thành tiếp tục thêm điểm điểm giết chóc bị trừ đi bốn vạn công pháp đạt đến đại thành cuối cùng thêm điểm giết chóc bị trừ đi tám vạn công pháp đạt tới bên mãn tổng cộng tiêu hao mười lăm vạn điểm giết chóc thôn thiên thần ma công tiên vương tiên liền đạt tới bên mãn công pháp thêm điểm kết thúc như vậy chính là thêm điểm t u vi tại tu vi phía sau g i ấ u cộng phía trên một chút xuống lập tức điểm dết chóc bị trừ đi một triệu hố nhìn thấy bị trừ đi số lượng thẩm dục sắc mặt lần nữa tối sầm tiếp lấy hệ thống vi lực giáng lâm bắt đầu phi tốc tăng lên thẩm dục tu vi một lúc lâu sau tu vi tăng lên kết thúc thẩm dục tu vi đạt tới tiên vương nhị trọng lúc này thẩm dục mới hài lòng gật đầu hệ thống ngươi mặc dù tay đen một chút nhưng rút ngắn tăng lên thời gian điểm ấy hay là đáng giá tả án dương không sai thẩm dục vốn cho là từ tiên vương nhất trọng đến nhị trọng ít nhất phải hơn mười ngày hoặc là mấy tháng mới có thể tăng lên thành công không nghĩ tới thế mà chỉ dùng một canh giờ liền hoàn thành tiếp tục thêm điểm thẩm dục lại hướng tu vi phía sau d ấ u cộng phía trên một chút xuống lần này điểm dết chóc bị trừ đi hai triệu xem ra hệ thống không có khả năng c a n a thẩm dục lần nữa mặt đen phải biết trước kia mỗi ba cái tiểu cảnh giới tăng lên chỗ hao phi điểm dết chóc đều là giống nhau nhưng hệ thống lập xuống quy củ thẩm dục cũng không cách nào phản bác cũng chỉ có thể tiếp nhận lại qua một canh giờ tăng lên kết thúc thẩm dục đã bước vào tiên vương tam trọng lại đến thẩm dục lần nữa tiến hành thêm điểm đ i đi thành thành thật thật lần này hệ thống không dứt tăng lên tu b của hắn đồng dạng còn rót vào đối với hát cám quy tắc lĩnh lộ khiến cho hắn tiên nghiệm trực tiếp phá vỡ mà vào quy tắc năng lượng tầng thứ ba nguyên bản đối với hệ thống trừ đi một mươi triệu thẩm dục còn có chút khó chịu nhưng giờ phút này hắn cảm thấy vẫn rất có lời bởi vì hệ thống liên đối đem đối với quy tắc cảm lộ cũng tăng lên lại qua một cách giờ thăng lên kết thúc thẩm dục tu vi bước vào tiên vương tứ trọng lần này hắn không có vội vàng tiếp tục thiên điểm mà là phóng xuất ra tiên n i ệ m hướng hắc ám quy tắc năng lượng tầng thứ ba thẩm đấu hoàn toàn không có trở ngại trong trước mắt tiên n i ệ m liền đem quy tắc năng lượng tầng thứ ba hoàn toàn thẩm đấu một cái ý niệm trong đầu liền có thể điều động tầng thứ ba quy tắc năng lượng thẩm dục trước đó cùng u nguyện trao đổi qua chỉ có lĩnh hội quy tắc mới có thể trở thành tiên vương nhưng trở thành tiên vương sau quy tắc cũng sẽ không hạn chế tiên vương tu vi nhưng lĩnh hội quy tắc bao nhiêu lại đại biểu tiên vương mạnh cùng yếu Thì như n g ư ơ i chỉ tìm hiểu quy tắc tầm thứ nhất cũng chính là chỉ có được nhất trọng quy tắc chi ý n g ư ơ i vẫn như cũ có thể đạt tới tiên vương cựu trọng nhưng cùng với thành tiên vương cựu trọng người trước chỉ tìm hiểu nhất trọng quy tắc chi ý chắc chắn sẽ không là tìm hiểu nhị trọng quy tắc chi ý tiên vương cựu trọng đối thủ tu vi có thể dựa vào thời gian đắp lên nhưng quy tắc c h ỉ có thể dựa vào nội tính nội tính không đủ coi như n g ư ơ i là tiên vương cựu trọng cũng lĩnh hội không tấu nhị trọng quy tắc chi ý đương nhiên có thể trở thành tiên vương liền đại biểu có được bất phản nội tính cho nên đạt tới tiên vương cựu trọng còn chỉ tìm hiểu nhất trọng quy tắc chi ý trở lại chuyển chính thẩm dục mắt liếc điểm giết chóc còn đưa lại ba nghìn ba trăm bảy mươi vạn ra mặt thế là hắn quả quyết lựa chọn tiếp tục thêm điểm lần này hệ thống áp hơn trực tiếp t r ụ c thẩm dục hai mươi triệu điểm giết chóc hệ thống b i lực lại một lần bán thưởng bắt đầu quán chú tu vi cùng đối với quy tắc năng lượng linh n g ộ một lúc lâu sau tăng lên kết thúc thẩm dục đã bước vào tiên vương ngũ trọng hắn không kịp chờ đợi phóng xuất ra t i ê n niệm hướng quy tắc năng lượng t ầ n g thứ tư thấm đi nhẹ nhõm đột phá tầm thứ ba cùng tầm thứ tư bình chướng tiếp lấy không ngừng tiến lên thẩm thấu xuất đạt tới tầm thứ b ố trăm phần trăm Tiếp thẩm lấy, d ụ cho nên lại được nghĩ biện pháp thu hoạch điểm giết chóc bất quá tăng cao tu vi không đủ nhưng rút thưởng hay là làm được dù sao hắn hiện tại ngay cả một môn tiên vương cấp tiên thuật cùng thần thông đều không có nắm giữ hệ thống mở ra tiên vương cấp rút thưởng ta muốn dồn lít mười thiên vương cấp rút thưởng mở ra đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên vương cấp tiên thuật tám hắc kiếm điện xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên vương cấp thần thông ú ảnh hóa thân xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên tinh cực phẩm một triệu xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên vương cấp khối lỗi xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù tiên quả mỹ long quả xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên vương k ý bóng đen xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên vương khải ám huyết xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được nguyên thổ mười cân xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được không gian phủ đệ tiên vương phủ xin hỏi phải trang nhận lấy toàn bộ nhận lấy lập tức mười cái phần thưởng liền xuất hiện tại hệ thống trong không gian đầu tiên là ám hắc kiếm điện đây là một môn thập phần cường đại kiếm vật mỗi một chiêu mỗi một t ứ c đều có thể tự động dẫn động hắc ám quy tắc chi lực mà thẩm dục lại đem hắc ám quy tắc chi ý lĩnh hội đến đệ tứ trọng cùng môn kiếm pháp này tiên thuật chính là về phối lựa chọn dung hợp sau ám hát kiếm điện đạt tới nhập môn sau đó thẩm dục khai thác thêm điểm tiêu hao mười lăm vạn điểm giết chóc ám hát kiếm điện đạt tới bên i mãn tiếp lấy thẩm dục lại dung hợp h ữ ảnh hóa thân môn thần thông này hiểu rõ đến thần thông công năng sau thẩm dục không khỏi hài lòng gật đầu t h i triển môn thần thông này sau có thể triệu hồi ra ba đạo hóa thân hóa thân này có được cân thân liếp tức thư không xuyên ba năng lực dùng để xung làm thích khách không có gì thích hợp bằng mà lại ba cái hóa thân đều có được tự thân tám thành thực、lực. mỗi lần sử dụng có thể để h ữ ảnh hóa thân bảo trì hai c a n giờ nếu như bị giết chết bản thể cũng sẽ không lọt vào phản vệ nhưng nếu như ưu ảnh hóa thân bị giết chết muốn triệu hồi r a mới hóa thân phải cần một tháng giảm sốc tiếp theo là một triệu tiên tinh c ự c phẩm hữu dụng nhưng không nhiều sau đó thẩm dục lấy ra tiên vương khôi lỗi hiểu do nó tin tức sau thẩm dục trong lòng vui mừng cái này tiên vương khôi lỗi thế mà có được tiên vương cựu trọng thực lực át chủ bài lại tăng lên một cái lại nói tiếp là tiên tiên luyện n g ụ c đại trận t o a đại trận này mới đầu chỉ có thể đối phó phổ thông tiên vương nhưng nó có thể hấp thu chết tại trong đại trận sinh linh từ đó cường hóa tự thân bị nó giết chết sinh linh càng nhiều nó liền càng mạnh mà tòa này tiên thiên đại trận gánh chịu thể là một cái trật bàn luyện hóa trật bàn thẩm dục liền có thể tùy ý điều khiển tòa đại trận này rất nhanh thẩm dục liền đem nó luyện hóa sau đó thẩm dục lại lấy ra đặc thù trái cây m ị l n g quả chỉ là hiểu rõ đến viên này tiên quả tác dụng thẩm dục thần sắc có chút quỷ dị phục d ụ n g viên trái cây này sau có thể gia tăng nam tính long tộc ba mươi độ thiệt cảm nữ tính long tộc năm mươi độ thiệt cảm không nói hai lời thẩm dục trực tiếp phục vụ hắn còn cố ý ngưng tụ ra một mặt thủy tính soi bên dưới cũng không có phát hiện có cái gì cải biến tiếp theo là bóng đen cùng ám huyết cái này hai kiện tiên vương khí người trước là một thanh kiếm người sau là áo giáp cái này hai kiện tiên vương khí hẳn là một bộ đều có được h ú t máu cùng hấp hồn công năng nếu như lâm vào lâu dài hoặc là đánh lâu dài bên trong cái này hai kiện tiên khí tại g i ế t chết địch nhân sau có thể quẩn quẩn không ngừng bổ sung tự thân tiêu hao tiên lực cùng nguồn lực thẩm dục đưa chúng nó luyện hóa sau liền thu nhập thể nội kiện thứ chín phần thưởng là nguyên thổ hiểu rõ đến cái này nguyên thổ công năng sau thẩm dục không khỏi lại hỉ cái này nguyên thổ có thể dùng đến trồng trọn đem nguyên thổ lẫn vào thổ n ư ỡ n g phổ thông bên trong có thể cải tạo phổ thông thổ n ư ỡ n g lại gieo xuống tiên lương tiên dược tiên quả các loại có thể để nó gia tốc trưởng thành t ỷ như tiên lương một năm m ư i chín nhưng trồng ở trải qua nguyên thổ cải tiến trong thổ n ư ỡ n g có lẽ mười ngày liền có thể thu hoạch một lần nguyên thổ cải tạo thổ n ư ỡ n g không dứt có được gia tốc công năng còn có thể tăng lên tiên lương tiên quả tiên dược đẳng cấp rất không tệ một loại bảo vật cuối cùng là tiên q â n phủ cùng tiên quân phủ cùng loại nhưng bên trong không gian càng lớn so tiên q â n phủ lớn hơn đến tận gấp trăm lần mà lại bên trong cung điện cũng cao tới bảy trăm hai mươi tòa trải qua mười lần rút thường sau điểm giết chóc chỉ còn lại có ba trăm bảy mươi vạn ra mặt xem ra cần phải đi thêm săn giết vài tôn tiên quân thẩm dục như có điều suy nghĩ đạo trước đó ra ngoài hắn biết được thái huyền tông phái ba cái thái thượng trưởng lao dẫn người tại điều tra giết chết thẩm t r ư ở n g bách hung thủ mà thái huyền tông mặc dù chính là thiên tinh vực tam đại đ ỉ n h cấp tiên môn một trong nhưng bọn hắn cũng không có tiên vương cho nên thẩm dục dự định bắt bọn hắn khai đao sau một khắc thẩm dục lách mình ra tiên quân phủ vung tay lên năm mươi cái tiên quỷ xuất hiện Các người đi tìm hiểu thái n g u y ề n tông tam đại thái thượng trưởng l ã o t ô n g tích có phát hiện lập tức báo cáo là năm mươi cái tiên quỷ hóa thành lưu quang tử khác nhau phương hướng kích xạ mà đi tiếp l ấ y thẩm dục cũng không có lại về tiên quân phủ mà là tìm một dòng sông bắt đầu thả câu bởi vì hắn tiến vào tiên quân phủ sau tiên quỷ môn tin tức liền chuyển không trở lại đi thời gian trôi qua nhoáng một cái mười ngày thẩm dục cảm ứng được tiên quân trong phủ tình huống vung tay lên nguyên h u y ê n cùng biêm n g u y ệ t liền bị hắn na di đi ra tại nhìn thấy thẩm d ụ trong n h y mắt hai cái tiểu long nữ trực tiếp lang thần si ngốc nhìn xem thẩm、dục. trên mặt ta có hoa sao các ngươi nhìn ta như vậy thẩm dục cười hỏi đang hỏi ra miệng đằng sau hắn mới tỉnh nộ tới hẳn là hắn phục dụng m ị l n g quả đối với hai vị tiểu long nữ lực hấp dẫn tăng nhiều thẩm dục ca ca ta cảm giác ngươi bây giờ càng ngày càng tốt nhìn nguyên viên có chút đỏ mặt đạo có đúng không ta làm sao không cảm thấy thẩm dục t r e o k ẹ o nói bất quá lập tức hắn lời nói xoay chuyển thế nào huyết mạch của các ngươi nồng độ tăng lên bao nhiêu nguyên viên không kịp chờ đợi nói ta hoàng tộc long huyết mạch nồng độ đã đạt đến ba mươi hai viên nguyện tỷ cũng đạt tới ba mươi mốt cái này nồng độ tính tao sao thẩm dục hỏi viêm nguyệt nói không tính cao nhất nhưng ở hoàng tộc long chi bên trong đã tính tốt vô cùng hoàng tộc rồng đi qua nhiều năm sinh sôi độ đậm của huyết thống cũng sẽ càng ngày càng mầm a n h phổ thông hoàng tộc huyết mạch hưu, đều tại tả của dòng nồng độ long i ề n ngay cả h à tộc Long hiện tại trưởng huyết mạch của hắn nồng độ cũng liền năm mươi ra mặt hoàng tộc long mặt khác tăng mạch thủ lĩnh huyết mạch nồng độ cũng liền bốn mươi tả hưu vậy chúc mừng các ngươi thẩm dục cười nói đông nhiên hắn cảm ứng được cái gì nói ra ta chồng chọn long huyết mệ thành thụ có hứng thú hay không cùng đi thu hoạch khi lấy được tiên vương p h sau thẩm dục liền đem nguyên thổ đầu nhập tiên vương phủ bên trong trong thổ nhưỡng tiến hành cải tạo sau đó gieo mười mẫu long huyết mễ long huyết này m é t chính là long tộc đặc sản tiên quân phía dưới phục d ụ n g đều có thể lớn mạnh thúc thân tiên quân cùng tiên quân trở lên phục d ụ n g liền không có hiệu quả nhiều nhất có thể thỏa mãn ngoạm ăn bụng chi dục nhưng thẩm dục phát hiện hán trồng trọt long huyết mễ một ít phát sinh một chút biến dị đối với thu hoạch long huyết mễ hai nữ tự nhiên không có hứng thú gì bởi vì những chuyện lặt vật này tại long tộc đều là bắt tới tiên nhân làm nhưng nếu là thẩm dục m ư i các nàng chắc là sẽ không cự tuyệt t r ư ơ n g 488 t r ậ n giết thái thượng t r ư ơ n g 488 t r ậ n giết thái thượng thẩm dục đem tiên vương phụ đưa lên tại mặt đất sau đó mang theo hai cái long tộc tiểu phú bà tiến nhập trong đó và thẩm dục ca ca ngươi thế mà còn có một cái không gian tiên khí chỗ không gian này tiên khí tựa hồ so mặt khác cái còn mạnh hơn nhiều tiến vào tiên vương phụ sau nguyên h u y ê n thoáng dò xét liền phát ra một t r á n g thốt lên viêm thắng thu hồi n h ã n t h ầ n lại là nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm dục cảm thấy người nam nhân trước mắt này rất là t h ầ n bí rõ ràng là phi thăng tiên nhân nhưng lại có được vượt quá tưởng tượng thuật luyện đan mà lại còn nhẹ nhõm đột phá đến tiên vương cảnh hiện tại lại hiển lộ kiện thứ hai không gian tiên khí phải biết nàng cùng nguyên huyên đều là trưởng lão long tộc trí nữ đều không có không gian tiên khí thẩm dục lách mình đi tới màu đỏ như máu đồng r u ộ trước hai nữ theo sát m à tới long huyết này mét cây cùng lá cây cùng hạt tròn đều là màu đỏ như máu cũng tản mát ra từng sợi nhàn nhạt, nhạt dị hương nhưng ở rất nhiều màu đỏ như máu cây bên trong lại có hơn mười gốc màu vàng nóng long huyết mét cây nạo nghễ mà đứng liền như là hạt giữa b ầ y gà vô cùng dễ thấy đó là hoàng kim long huyết mễ n g ẫ nhiên nguyên huyên lần nữa kinh hô lên nguyên huyên c、so、mà những hoàng kim này long hết u y mẹ t một nửa phải do tộc trưởng phân đi còn lại do các trưởng lao phân phối thành viên bình thường trong tộc căn bản là phân phối không đến mà lại cái này hoàng kim long hết u y mẹ cảm giác vô cùng tốt tiên quân dùng ăn sau đều có thể tăng trưởng tu vi hay là luyện chế hoàng kim long huyết tiểu chủ yếu vật liệu mà hoàng kim long huyết tiểu đối với rèn luyện chúng ta long tộc thân thể có được cực tốt công hiệu thẩm dục gật gật đầu dạng này chúng ta trước tiên đem hoàng kim long huyết mễ cho thu hoạch được thẩm dục đạo rất nhanh ba người liên thủ liền đem hoàng kim long huyết mễ cho hoàn toàn thu hoạch hoàng kim long huyết mễ số lượng cũng không nhiều cũng liền mười lăm gốc mỗi gốc sản xuất mười mười hai cân hoàng kim long huyết mễ bởi vậy thu được một trăm bảy mươi mốt cân hoàng kim long nham mễ sau đó thẩm dục vung tay lên thả ra hai mươi cái tiên quỷ ra lệnh cho bọn họ đem mười mẫu long huyết m è cho thu hoạch được v ừ a bạn ta chưa từng ngăn qua hoàng kim long huyết mễ không bằng chúng ta dùng nó nấu một nồi cơm thử một chút thẩm dục đề nghị ngay vậy nguyên h u y ê n cùng viêm thắng đều là nhãn tỉnh sáng lên sau đó thẩm dục lấy mười cân hoàng kim long huyết mễ để nấu cơm không đến nửa giờ một nồi thơm nào g ngạt hoàng kim long huyết cơm liền nấu xong thẩm dục được ba bát cơm phân cho hai nữ hai bát liền trực tiếp bắt đầu ăn thẩm dục vẹn vẹn ăn một miếng liền cảm nhận được hoàng long răng máu cơm mỹ vị miệm đầy thơm ngát không nói tại nuốt vào đằng sau toàn thân đều là ấm áp hết sức thoải mái cuối cùng một nồi cơm bị thẩm dục ba người ăn đến sạch sẽ ăn quá ngon thật muốn mỗi ngày ăn nguyên huyên thỏa mãn sở lên cái bụng hiện tại không được nhưng qua một thời gian ngắn là có thể thẩm dục cười nói hắn chuẩn bị đem cải tạo qua mười mẫu đất toàn bộ dùng để trồng trọt hoàng kim long nha mễ chờ bọn hắn cơm nước xong xuôi tiên quỷ bọn hắn cũng đem mười mẫu long huyết mét cho thu hoạch hoàn thành sau đó thẩm dục lại giao cho bọn hắn một chút hoàng kim long huyết mệ hạt giống trồng vào cái này mười mẫu đất đúng rồi nguyên huyên biết hoàng kim long huyết cựu l ạ như thế nào đủ chế sao thẩm dục hỏi nguyên huyên thẩm dục ca ca là muốn cất rượu sao? nguyên viên nhãn t ỉ n h sáng lên đúng vậy a đáng tiếc ta không có viêm nguyện tỷ tỷ có sao nguyên viên dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem viêm tháng ta vừa lúc có hoàng kim long huyết t i ể u tiểu phương viêm tháng có chút đ ắ c ý nói thu hoạch được viêm tháng tiểu phương sau thẩm dụng đại khái quét mắt phát hiện cất rượu chủ tài là hoàng kim long huyết mễ còn cần chín loại tiên dược cũng may cái này chín loại tiên dược cũng không tính chân quý hy hi h ế u hoàn toàn có thể đem cất rượu nhiệm vụ giao cho nhan tử rất nhanh ba người liền trở về tiên quân phụ sau đó thẩm dục gọi tới nhan tử đem hoàng kim long huyết m ẹ cùng chín loại tiên dược còn có phối phương cho nàng để nàng ủ chế hoàng kim long huyết i ưu nhan tử lĩnh mệnh mà đi nguyên h u y ê n ngươi còn nhớ rõ cái tiên muốn đuổi bắt ngươi coi sùng vật thái huyền tông thái thượng trưởng lao trầm dài bắt sao thẩm dục c ư ờ i hỏi nguyên h u y ê n hơi nghi hoặc một chút nói đương nhiên nhớ k ỹ rồi bất quá hắn không phải là bị thẩm dục ca ca ngươi giết chết sao thẩm dục gật gật đầu không sai thật sự là hắn đã chết đi nhưng là đồng môn của hắn biết được tin chết của hắn sau liền phái ra ba cái thái thượng trưởng lao dẫn người đến tìm kiếm hung thủ ta dự định đi chặn giết bọn hắn ngươi có hứng thú hay không tham dự vừa b ậ n thử một chút ngươi huyết mạch sau khi tăng lên chiến l ự c tăng lên bao nhiêu đừng nhìn nguyên huyên hay là tiên quân thất trọng trên tu vi không có nửa điểm tăng lên nhưng nàng thực lực đã có biến hóa nghiêng trời l ệ đất bình thường tiên quân cựu trọng chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng ta muốn đi ta muốn đi nguyên huyên lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ、Tốt. thẩm ố t t dục trực tiếp đáp ứng sau đó nhìn về phía viêm thắng ngươi đi không các ngươi đều đi ta chờ đợi ở đây cũng nhàm chán liền cùng các ngươi cùng đi chứ viêm thắng có chút ngạo kiểu nói vậy được bất quá còn phải chờ các loại người của ta còn tại tìm kiếm tung tích của bọn hắn thẩm dục đạo chỉ chốc lát sau thẩm dục ba người lại ra tiền quân phủ đi vào bờ sông nhỏ câu cá ngay từ đầu nguyên huyên đều không có bên trên cá thế là có chút khâm phục cố ý phóng xuất ra một sợi long uy sau đó trong nước sông con cá liền bắt đầu chủ động cắn l ư ớ i câu của nàng chỉ chốc lát sau liền câu được một thùng lớn thẩm dục ca ca ta lợi hại đi nguyên huyên đắc ý khoe con đạo không xấu hổ g a n lận câu đi lên có cái gì tốt đắc ý viêm thắng nhịn không được trêu kẹo nói người ta mới không có gian lận đều là con cá chủ động cắn câu nguyên huyên đỏ mặt lấy rào biện nhất thời thẩm dục cùng viêm t h ắ n g đều dùng nghiền ngâm ánh mắt nhìn xem nàng bị nhìn thấy ngượng ngùng nguyên huyên không thể làm gì khác hơn nói ai bảo bọn chúng không ăn ta mồi nhử ha ha ha nghe vậy thẩm dục cùng viêm t h ắ n g cười to cười cười hai người ánh mắt liền đối mặt ở cùng nhau đối mặt mấy giây sau viêm t h ắ n g lập tức bay đầu chuyển di ánh mắt nhưng nhịp tim lại không bị khống chế tăng tốc thời gian nói một cái lại qua hai ngày thả ra tiên bị rốt cục cho thẩm dục chuyển đến tin tức Huyền、thiên h i ê n tông cái kêu ba c h i nhân mã đều đi đến hiên viên tiên thành hiên viên tiên thành chính là thiên tinh vực nội trừ tiên vương ngoại thành lớn nhất tiên thành bởi vì hiên viên tiên thành thành chủ hiên viên tiên quân chính là cổ tiên tộc hiên viên gia tử đệ có hiên viên gia duy trì tòa tiên thành này mới có thể có được quy mô lớn như vậy thiên huyền tông ba vị thái thượng trưởng lão sẽ tiến về hiên viên tiên thành chính là tại sau bảy ngày hiên viên trong tiên thành có một trận hội đấu giá buổi đấu giá này phía chủ sự chính là kỳ lân thương hội cái này kỳ lân thương hội cũng không phải một cái thế lực nhỏ mà là do cổ tiên tộc hiên viên gia sáng lập kỳ lân thương hội hội đấu giá một n g à n năm mới có thể tại thiên tinh vực tổ chức một lần nếu như không phải hiên viên thành chủ chính là hiên viên g i a tử lệ hội đấu giá cũng sẽ không tại hiên viên tiên thành tổ chức mà là sẽ ở thiên tinh tiên vương thành tổ chức mà tại đấu giá hội mở ra trước kỳ lân thương hội cũng sẽ đối ngoại bán ra rất nhiều bình thường cũng khó khăn đến vật khó gặm t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín đuổi bắt cùng mỗi n h ử t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín đuổi bắt cùng mỗi n h ử ngày hôm đó một nam hai nữ từ hiên viên thương thành đông thành môn thuận lợi tiến vào trong thành chính là thẩm dục cùng hai cái long tộc tiểu phú bà bọn hắn đều phục dụng khí tức chuyển nội đan ngụy trang thành bạn thổ tiên nhân bên trong huyền tiên bởi v ì kỳ lân thương hội tổ chức hội đ ầ u giá gần từ bên ngoài đến tiên nhân rất nhiều ba người đến cũng là không hiện đột n ộ t thẩm dục nói ba tên kia ngay tại phủ thành chủ làm khách không tiện độc thủ không bằng chúng ta trước tìm một nhà khách sạn ở lại chờ bọn hắn rời đi phủ thành chủ lại độc thủ nguyên huyên ngọn n g ọ t cười thẩm dục ca ca ngươi nhìn xem a n bài đi ta cũng không có ý kiến viên n g ư y ệ đạo cùng lúc đó h i ê n viên tiên thành phủ thành chủ thân là thành chủ h i ê n viên phi thần ngay tại tiếp đãi một nữ tử nữ tử này cũng họ hiến viên chính là hiến viên phi thần độc tộc tên là hiến viên mậu tuyền hai người cùng là cổ tiên tộc h i ê n viên gia nhưng h i ê n viên m ộ n g tuyển mặc kệ là gia tộc địa vị hay là tu vi đều tại h i ê n viên phi thần phía trên trong gia tộc h i ê n viên phi thần muốn s o h i ê n viên m ộ n g tuyển cao một gối nhưng hắn không chút nào không dám cầm trưởng bồi giá đỡ bởi vì h i ê n viên m ộ n g tuyển chính là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng nữ thiên tiêu đối phương một thân tu vi c ũ n g siêu việt hắn đạt đến tiên vương nhất trọng m ộ n g tuyển a h ộ i đầu ra sân bãi cùng nhân thủ đều đã an bài thỏa đáng ngươi cẩn tự mình đi nhìn xem sao nhân viên phi thần mặt tươi cười nói trong giọng nói còn lộ ra mấy phần bình ngọn thần thúc phi tâm nhân viên mậu tuyển trên mặt đủ cười nói ha ha đều là hẳn là. Hiên viên phi thần nói dù sao ngươi có thế để cho kỳ lân thương hội tại hiên viên tiên thành xây dựng hội đ ầ u giá đã để ta chiếm lợi ích to lớn. t h â n thúc cũng là hiên viên ra người sao phải nói hai nhà nói. rất là rất là ta ta k h á c h k h í hiên viên phi thần lập tức phụ họa. n g nhiên câu chuyện của hắn nhất c h u y ệ n m ộ n g tuyền ngươi sau đó mấy ngày là tại phủ thành chủ dừng chân hay là nếu như ngươi không nguyện ý ở tại phủ thành chủ ta trả lại cho ngươi an bài một tòa biệt viện. để thần thúc quan tâm ta liền ở biệt viện đi. hiên viên mậu tuyền đạo Tốt, đây là biệt viện trận pháp ngọc bài hiên viên phi thần đưa lên một viên m à u xanh biếc ngọc bài biệt viện này vị trí ngay tại thành đông thông qua trận pháp ngọc bài liền có thể cảm ứng được hiên viên m ộ n g t i ề n lần nữa nói t ạ ơn lại hàn huyên hơn nửa canh giờ hiên viên phi thần giữ lại không thành chỉ có thể đưa đối phương ra khỏi phủ thành chủ trên bầu trời bốn đầu ngoại hình giữ tợn bá khí dao long lôi kéo một cỗ hoa lệ tiên xe hoành không xe qua nhanh chóng bay về phía hiên viên tiên thành tiên trong xe bố trí được tráng lệ một người mặc đỏ thấm tiên bảo nam tử chính nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh hắn còn có hai người thị nữ tại thay hắn x o a bót mà tại tiên xe đằng sau còn có một đội người mặc hoa lệ tiên khải cưới phi hành tiên ngựa thị vệ đông nhiên nam tử mở mắt hỏi nhã nhi nơi này cách hiên viên tiên thành vẫn còn rất xa hồi bẩm công tử còn có khoảng mười vạn dặm bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ nhiều nhất hai canh giờ liền có thể đến hiên viên tiên thành gọi nhã nhi thị nữ cung kính hồi đáp ân nam tử hư nhẹ lại hỏi phi viễn bên kia tình huống như thế nào có thể có cầm xuống thất thải vệ tinh công tử phi viễn đại nhân đã thành công đoạt lấy thất thải vệ tinh cũng đang đi đường trên đường không có gì bất ngờ xảy ra ba ngày sau cũng có thể đến hiên viên t i ê n thành nhã nhi lần nữa hồi đáp nghe vậy nam tử lông mày cao lại cho hắn đưa tin để hắn n h a n h lên nhã nhi nói là một bên khác thẩm dục ba người đã và o ở đến hiên viên t i ê n thành nội một tòa cỡ lớn khách sạn thẩm dục đang định cùng hai nữ c ộ n g du hiên viên t i ê n thành lại có một cái tiên quỷ truyền đến tin tức thái huyền tông hai tên đệ tử đi ra phụ thành chủ hai tên đệ tử này đều có được huyền tiên cảnh tu vi trong khoảng thời gian này bọn hắn đi theo thái thượng trưởng lao bốn chỗ tìm kiếm sát hại m ặ khác cái thái thượng trưởng lao thẩm trường bách hung thủ tin tức tình báo tâm thần vẫn là vô cùng mệt mỏi thật b ấ t vả ra ngoài một lần cho nên bọn hắn dự định kết bạn đi buông l ò n g một chút bọn hắn đã thông qua p h ủ thành chủ hạ nhân nghe ngóng tại nhân viên tiên thành nội có ba tòa mười phần nổi danh thanh lâu trải qua một phen thương nghị bọn hắn quyết định đi trước tuyết bay lâu nghe nói nơi đó cô nương từng cái đều nắm giữ lấy t u y ệ t nghệ am hiểu hơn hầu h à người n g để cho người ta đi liền lưu luyến quên bể chỉ là bọn hắn vừa rời đi p h ủ thành chủ không xa liền cảm giác mắt tối xâm lại ngất x ỉ u đi qua tại trước khi hôn mê s ắ na bọn hắn đều toát ra một vấn đề là ai to gan như vậy lại dám tại trên đường cái đánh lén bọn hắn trong một tòa t r ạ c viện người ở bên trong đều bị thẩm dục mê đi thẩm dục kk người giữ lại hai tên này là vì dẫn dụ thái huyền tông thái thượng trưởng lao sao nguyên huyên tò mò hỏi đ ố i v ớ i thẩm dục gật gật đầu nhưng bọn hắn nếu là không đến làm sao bây giờ nguyên huyên hỏi lại yên tâm đi bọn hắn sẽ đến nguyên bản thẩm dục còn dự định bắt xuống hai con hàng này đằng sau sắp xếp người đi phụ thành chủ cho thái huyền tông ba cái thái thượng trưởng lao đưa tin nhưng ở bắt lấy bọn hắn sau mới phát hiện hai con hàng này trên thân có định vị tiên thuật bất quá bọn hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không đến chúng ta tới đổi u bên dưới thời gian đi thẩm dục lấy ra một bộ cờ cá ngựa mời hai nữ cùng đi đánh cờ cái này cờ cá ngựa mười phần đơn giản có thể hai người chơi cũng có thể ba người chơi thậm chí có thể năm người cùng nhau chơi bừa thời gian trôi qua đảo mắt mấy cái canh giờ trôi qua trong phủ thành trụ trong một tòa sân nhỏ triệu trường phong đưa tới một vị sư đ ệ hỏi t r ư ơ n g h ú c cùng trần chiến làm sao còn chưa có trở về tranh thủ thời gian phái người đi gọi bọn họ trở về miễn cho linh thái thượng phát hiện s a vấn trách triệu trường phong là bọn hắn đội nhân mã này người dẫn đầu tu vi cũng đạt tới h u y ề n tiên t i ể u trọng trương h ú c cùng trần chiến ra ngoài cũng là đạt được hắn ngầm đồng ý bất quá hắn cũng cho hai người quy định thời gian không có khả năng vượt qua hai canh giờ bởi vậy hiện tại cũng ba canh giờ đi qua hai người kia vẫn chưa về đã để hắn cảm thấy bất mãn là triệu sư minh ta cái này đi ti đồ lập đội và nói sau đó kêu lên một người đệ tử khác rời đi sân nhỏ ra khỏi phủ thành chủ đi tìm trương h ú c hai người đã hạ mấy canh giờ cờ cá ngựa thẩm dục lần nữa đạt được tiên quỷ báo cáo lại có thái huyền tông hai tên đệ tử rời đi phủ thành chủ thẩm dục, huyền huyền dục cho i triển hóa thân hạ n lệnh có hai cái xung làm mồi nhử là được rồi không cần thiết lưu lại một cái hóa thân lĩnh mệnh trực tiếp đem hai người kia giết chết tại chỗ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn mươi vạn điểm giết chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn mươi vạn điểm giết chóc thu hoạch tám mươi vạn điểm giết chóc sau điểm giết chóc tổng số khôi phục lại bốn trăm năm mươi vạn ra mặt đảo mắt lại là một canh giờ trôi qua triệu trường phong gọi tới một tên khác sư đệ hỏi t ư đồ sư đệ bọn hắn vẫn chưa về đúng vậy triệu sư minh nghe vậy triệu trường phong trong lòng đột nhiên sinh ra một cái bất an dự cảm để cho người ta cho ra ngoài bốn cái sư đệ đưa tin cũng muốn bọn hắn lập tức hồi phục có thể đưa tin sau bốn người kia là một cái đều không có hồi phục lập tức hắn hiểu được ra ngoài bốn người khả năng xảy ra chuyện thế là hắn lập tức đứng dậy tiến về sắt vách s â n nhỏ cầu kiến l i n h thái thượng t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi thành công đánh giết ba tôn thái thượng t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi thành công đánh giết ba tôn thái thượng ninh thái thượng là cái người mặc màu đen tiên bảo có lưu sợi dâu trung niên tiên nhân hắn nhàn n h ạ t quét mắt không người hành lễ triệu trường phong hỏi chuyện gì khởi bẩm thái thượng t r ư ơ n g húc trần chiến cùng ti độ lập bốn người ra ngoài sau liền liên lạc không được đệ tử hoài nghi bọn hắn đã xảy ra chuyện triệu trường phong ra vẻ chấn định hồi đáp nghe vậy ninh thái thượng n h ư mày quát lớn ai bảo bọn hắn đi ra đệ tử biết sai đều là đệ tử quản giáo bất lực cảm nhận được ninh thái thượng tức giận triệu trường phong lập tức dọa đến quỷ d hắn tại thái huyền tông là chân truyền đệ tử nhưng ở thái thượng trưởng lão nơi này chẳng phải là cái gì h ừ đứng lên đi chờ trở, trở lại tiên môn sau tự đi hình đường lãnh phạt linh thái thượng tử l ệ n h nói là đệ tử tuân mệnh triệu trường phong nhẹ nhàng thở ra biết cửa này đã qua lúc này linh thái thượng bấm ngón tay khu động một đạo tiên quyết sau đó hai đạo khí tức liền xuất hiện tại trong cảm ứng của hắn về phần mặt khác hai đạo khí tức đã tiêu tán cái này nói rõ hai người khác đã tử vong sau một khắc linh thái thượng thân hình thoát một cái liền biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới phủ thành chủ cửa ra b ả o hắn bước dài ra khỏi thành chủ p h ủ cửa lớn mấy cái là mình liền đã đến thẩm dục ba người chiếm cứ trạch viện xuất phát từ cẩn thận ninh thái thượng cũng không có trực tiếp tiến vào tòa trạch viện này hắn phóng xuất ra tiên nghiệm nhiều lần d o xét xác định trong tòa trạch viện này chỉ có ba cái huyền tiên cựu trọng sau hắn mới cất bước tiến vào con cá mắc câu rồi nhìn xem xuất hiện tại cách đó không xa ninh thái thượng thẩm dục khẽ cười nói nghe vậy ninh thái thượng nội tâm giật mình nhiều lần dò xét thẩm dục ba người đích thật là huyền tiên sau mới thoáng yên tâm nhưng nội tâm vẫn như cũ ôm lấy mấy phần cảnh giác tiểu bối ngươi là người phương nào ta là d ế t chết thẩm trường bắt người thẩm dục không nhanh không chậm đạo n g ư ơ i che giấu tu vi linh thái thượng nhìn t r ò n g t r ọ c vào thẩm dục đoán đúng đi thẩm dục gật gật đầu đúng lúc này một thanh trường kiếm màu đen đột nhiên từ linh thái thượng nào trước phía sau thoát ra thổi phu một tiếng đâm vào trong đầu của hắn c ư ơ n g đại hắc ám uy tắc chi lực trực tiếp đem hắn tin ê hồn cho xé thành vỡ nát miêu sát đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn triệu điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số đạt tới tám trăm năm mươi vạn da mặt phất tay một chiêu trên người đối phương chữ vật tiên g i ớ i hướng thẩm dục phi lai tiếp lấy hắn lại đem đối phương thi thể cho thu nhập tiên quỷ chuyển hóa giới bên trong bởi vì tại ninh thái thượng bước vào tòa trạch viện này lúc thẩm dục liền đem nơi đầy phong tỏa bởi vậy tại miểu sát đối phương sau cũng không có bị người phát giác thời gian trôi qua phủ thanh chủ thoáng qua đi qua hơn một c a n h giờ nhìn xem chậm chạp chưa về ninh thái thượng triệu trường phong nội tâm có một loại dự cảm không tốt có chút do dự hắn lập tức tiến đến cầu kiến trần thái thượng trần thái thượng tại ba vị thái thượng bên trong tính tình tính tương đối ôn hòa trường phong ngươi tới gặp lão hủ có chuyện gì triệu trường phong lập tức đem sự tình trải qua giảng thuật một lần biết được ninh thái thượng ra ngoài tìm người hơn một canh giờ chưa về trần thái thượng biểu lộ lập tức nghiêm túc sau đó hắn lấy ra một viên phụ truyền tin liên hệ ninh thái thượng không có đạt được đáp lại sau hắn lập tức cho mặt khác vị thái thượng truyền âm ma sư đ ệ đến ta bên này một chuyến rất nhanh ma thái thượng đến m ỉ m cười hỏi trần sư minh ngươi gọi ta tới là ninh sư minh khả năng sẽ ra chuyện làm sao có thể ma thái thượng vô ý thức đạo phải biết nơi này chính là nhân viên tiến hành bọn hắn lại ở tại phủ thành chủ làm sao có thể xảy ra chuyện trần thái thượng lập tức đem sự tình trải qua giảng thuật một lần cũng nói bổ sung ta liên hệ n i n h sư minh hắn không có đạt được đáp lại nói cách khác n i n h sư minh hoặc là lộ hại hoặc là bị nốt rồi ma thái thượng sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ phân tích nói mặc kệ là giết chết n i n h sư minh hay là vây c ố n n i n h sư minh như vậy núp trong bóng tối địch nhân đều không đơn giản chúng ta không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ không bằng đi tìm hiên viên thành chủ cầu viện không bằng chúng ta trước liên thủ đi tìm bên dưới linh sư minh người ta đồng hành trừ phi gặp được tiên vương không phải vậy tự vệ hay là không có vấn đề nếu như chúng ta không có tìm được ninh sư minh lại hướng h i ê n viên thành chủ cầu viện như thế nào trần thái thượng có chút không tình nguyện đạo dù sao thái huyền tông cũng là muốn mặt mũi tùy tiện liền hướng h i ê n viên phi thần cầu viện truyền đi dễ dàng mất mặt cũng tốt ma thái thượng mặc dù cẩn thận nhưng cũng cảm thấy trần sư minh nói rất có đạo lý hai người bọn họ liên thủ coi như gặp gỡ ba năm cái tiên quân cựu trọng coi như không có khả năng đối kháng nhưng chạy trốn hay là không có vấn đề lại nói tiên quân cựu trọng cũng không phải rau cải trắng há có thể lập tức xuất hiện ba năm cái thương lượng song tất hai vị thái thượng trực tiếp lách mình rời đi nhìn xem hai người biến mất thân ảnh triệu trường phong có loại dự cảm hai vị thái thượng có lẽ sẽ một đi không trở lại ta đến cùng đang nghĩ vớ vẩn cái gì hai vị thái thượng đều là tiền quân cựu trọng ai có thể lưu bọn hắn lại triệu trường phong lập tức xua tán đi cái này hoang đường ý nghĩ thái huyền tông hai vị thái thượng vừa mới rời đi phụ thành chủ liền bị ẩn nút tại phụ cận đũ ảnh hóa thân phát hiện phúc phúc hai đạo hóa thân xuất hiện tại phía sau bọn hắn trước mắt liền xuyên thủng đầu lâu của bọn hắn xoắn nát bọn tin hồn sau đó nắm lên thi thể của bọn hắn liền biến mất không thấy gì nữa đóng tại phủ thành chủ cửa ra vào thủ vệ thấy cảnh này cả khuôn mặt đều trở nên ngây dại ra bởi vì bọn hắn nhận biết hai vị này bọn hắn thế nhưng là thành chủ đại nhân quý khách càng là tiên quân cựu trọng đại cao thủ nhưng bây giờ hai cái tiên quân cựu trọng đại cao thủ thế mà ngay tại ngoài phủ thành chủ không có chút nào phán kháng bị người ám sát thực sự quá nghe rợn cả người nhanh xảy ra chuyện lớn nhanh đi hướng thành chủ đại nhân báo cáo một người thủ vệ kịp phản ứng lập tức quát trong tòa trạch việc kia thẩm dục đem ưu ảnh hóa thân mang về thi thể ném vào tiên quỷ c h u y ể n hóa dưới sau lại tiện tay đem cái kia hai tên trộm tới làm bội nhử huyền tiên giết chết liền mang theo nguyên h u y ê n cùng viêm nguyệt lách mình về tới khách sạn giàn phòng tại đánh giết mặt khác hai cái thái thượng cùng hai cái huyền tiên cho thẩm dục mang đến tám trăm tám mươi vạn điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số lần nữa phá ngàn vạn đạt tới một nghìn bảy trăm ba mươi vạn ra mặt thẩm dục kk ta còn tưởng rằng sẽ kinh lịch đại chiến kinh tiên h động địa thế mà cứ như vậy hời hợt kết thúc thật không có ý tứ khách sạn trong phòng nguyên huyền có chút, không thú vị nói. Người A. Nguyệt có chút im lặng nói rõ ràng có thực lực tuyệt sát đối phương vì sao muốn cùng đối phương đại chiến lại nói đây là đang tiên thành bên trong một khi khí tức tiết lộ sẽ dẫn tới phiên phước n g ư y i cùng thẩm dục ca ca không đều là tiên vương sao chỉ là một tòa trong tiên thành còn có người có thể là các ngươi đối thủ nguyên huyên xem thường nói trước mắt bên trong tòa tiên thành này đã xuất hiện hai tôn tiên vương một cái tiên vương nhất trọng một cái tiên vương tam trọng thẩm dục mở miệng nói hai người này đều không có cố ý giấu g i ế m khí tức của mình thân là tiên vương ngũ trọng tự nhiên có thể c ả ứng được bọn hắn tồn tại a trong thành này cũng có tiên vương a nguyên huyên kinh ngạc nói hẳn là hướng về phía kỳ lân thương hội hội đầu giá tới thẩm dục suy đoán nói ngay cả tiên vương đều muốn tham gia hội đấu giá thẩm dục các ca nếu không chúng ta cũng đi nhìn xem nguyên viên hiếu kỳ nói có thể thẩm dục gật gật đầu hắn cũng muốn gặp biết hạ tiên giới hội đấu giá chương bốn trăm chín mươi mốt tuyệt ảnh thương vương chương bốn trăm chín mươi mốt tuyệt ảnh thương vương một bên khác phủ thanh chủ h i ê n viên phi thần biết được thái huyền tông hai vị thái thượng trưởng lão bị người ám sát tại ngoài phủ t h à n h chủ sau không khỏi giận tí mặt đầu tiên là khởi động tiên thành c h ậ pháp lập tức tự mình xuất l í n h sáu tôn tiên quân cấp hậu kỳ cường giả đi ra phụ thành chủ truy tra hung thủ nhưng khi hắn đi vào bị hại hiện trường lúc lại không thể bắt được hung thủ bất kỳ khí tức gì lập tức sắc mặt hắn biến đổi hắn mặc dù chỉ là tiên quân c ự trọng nhưng hắn đã chạm đến quy tắc bậc cửa chỉ cần tìm hiểu thấu đáo nhất trọng quy tắc chi ý liền có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào tiên vương cảnh nhưng hắn lại không cách nào bắt được đối phương khí tức nói cách khác kẻ ám sát rất có thể là tiên vương tiên vương vì sao muốn ám sát thái huyền tông thái thượng trưởng lão hiến viên phi thần âm thầm suy tư người tới đi đem thái huyền tông đệ tử đều gọi đến rất nhanh triệu trường phong các loại hơn hai mươi cái huyền tiên liền đi tới hiện trường tại hiên b i ê n phi thần hỏi thăm bên dưới triệu trường phong liền tranh thủ chuyện đã xảy ra dùng ngắn gọn lời nói miêu tả một lần các ngươi thái huyền tông có thể có đắc tội tiên vương sau khi nghe xong hiên b i ê n phi thần vẫn không có đầu mối sau đó mở miệng dò hỏi hẳn không có đi triệu trường phong đạo đồng thời nội tâm tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi chẳng lẽ ba vị thái thượng trưởng lão đều là chết bởi tiên vương trí thủ nếu quả thật có tiên vương nhằm vào thái huyền tông lời nói như vậy s ư ơ n g s ư ơ n g tiên tinh vực nhiều năm thái huyền tông sợ rằng sẽ bị d ị t ô n g đi các người đi xuống đi h i ê n viên phi thần phất phật tay đông nhiên hắn nghĩ tới một cái khả năng cái này tiên vương sẽ không phải là hướng về phía h i ê n viên m ộ n g tuyển tới đi thông qua ám sát thái huyền tông thái thượng trưởng lão đem h i ê n viên m ộ n g tuyển dẫn vào trong đó sau đó tùy thời ám sát mặc dù hắn cảm thấy khả năng này không lớn nhưng hắn cũng không dám chủ quan bởi vì h i ê n viên m ộ n g tuyển chính là h i ê n viên g i a tỉ mỉ bồi dưỡng t i ê tiêu nếu như tại hiến viên tiên thành xảy ra chuyện coi như hắn lấy cái chết tạ tội đều không đủ tiếc nghĩ tới đây hắn lập tức dẫn người tiến về b i ệ t h viện gõ c h â n sau hiên viên mậu tuyền thị nữ đem bọn hắn mời đi vào thần thúc thế nhưng là chuyện gì xảy ra nhìn thấy hiên viên phi thần ngưng trọng biểu lộ thông tuệ hiên viên mậu tuyền trong nháy mắt liền ý thức được xảy ra chuyện mậu tuyền thái huyền tông ba vị thái thượng trưởng lão bị người ám sát ta hoài nghi là hướng về phía ngươi tới cho nên cố ý tới nhắc nhở ngươi một tiếng gần nhất nhất thiết phải cẩn thận hiên viên phi thần đạo đa tạ thần thúc quan tâm ta sẽ cẩn thận hiên viên mậu tuyền cười cười mà lại dương thúc cùng chu di đều ở bên cạnh ta có bọn họ an toàn của ta h ẳ n là không lo nghe được hai người này cũng cùng đi theo hiên viên tiến thành, hiên viên phi thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. hai người này đều là tiên vương thất trọng tồn tại. có hai người bọn họ bảo hộ hiên viên mậu tuyển, hoàn toàn chính xác không có nhiều người có thể tổn thương được nàng. xem ra là ta quá lo lắng, mậu tuyển, vậy ta sẽ không q u á y dày ngươi cáo lui trước. thần thúc chậm đã. hiên viên mậu tuyển h ô mậu tuyển ngươi còn có gì chỉ giáo. không bằng ta để dương thúc cùng đi thần thúc đuổi theo cha hung thủ như thế nào. cái này. hiên viên phi thần có chút do dự. hội đấu giá mở ra sắp đến, ta cũng không muốn có người phá hủy lần này hội đấu giá. Hiên v sau một khắc rõ ràng không ai trong hư không hiện ra một đạo l ư n g bèo trưởng thương màu đen bóng người đó là cái mặt trắng không dâu nam tử trung niên nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ tăng thương hương vị gặp qua tuyển ảnh thương vương đại nhân hiên viên phi thần lập tức không mình hành lễ tuyển ảnh thương vương nguyên bản không phải hiên viên g ra người chỉ là về sau bị hiên viên đại thu phục chủ động sung làm thủy tùng nguyên bản đã có được riêng lớn danh khí hắn cũng đi theo trở nên yên lặng không cần đa lễ dẫn đường đi t u y ệ t ảnh thương vương dương phong ngữ khí lãnh gốc đạo là đại nhân xin mời tại hiên viên phi thần dẫn đầu xuống dương phong đi tới hiện trường phát hiện án trước đó hiên viên phi thần vô pháp bắt được hiện trường còn x u ấ t lại khí tức nhưng dương phong vừa đến liền cảm ứng ra cũng nói xuất thủ là hai tôn tiên vương tu luyện là hắc ám quy tắc thực lực hẳn là đạt đến tiên vương ngũ trọng cái gì hiên viên phi thần kinh hãi đây rốt cuộc là lớn bao nhiêu thủ à thế mà phái hai cái tiên vương ngũ trọng đi ám sát hai cái tiên quân cựu trọng tâm tư trong khi lấp lóe hắn hỏi đại nhân có thể truy xét đến hung thủ hạ là sao chờ một lát dương phong vẫn lạnh lùng như cũ đáp lại một câu sau đó hắn liền bắt đầu tìm kiếm hung thủ hạ lạc tìm được vẹn vẹn qua ba giây dương phong trên mặt liền hiện ra một vòng dáng tươi cười lập tức trên lưng hắn trưởng thương liền xuất hiện ở trên người hắn hướng phía hư không trọc ra lập tức một đạo thương ảnh chui vào hư không xuất hiện lần nữa lại là đi tới thẩm dục ba người ở lại khách sạn gian phòng Theo thương ảnh xuất hiện, thẩm ảnh hiện, d ụ cả có c loại lông tơ dựng thẳng tơ m giác. hai ắ n không dám có chút dám do dự. có tức Lập lấy r ám ảnh k ế kiếm m ám thi triển hắt ra đụng i hai ệ n nhất chém về phía thương ảnh. Vâng, thức thứ chém phía về đ vào nhau phát ra kinh thiên bạo tạc thẩm dục cũng bị đâm đến thân hình liền lùi lại tại tối h lui đến nguyên huyên cùng biên nguyện trước người hắn trực tiếp đem hai nữ thu nhập tiên quân trong phủ bởi vì hắn phát hiện công kích người của hắn luận tu vi đã vượt qua hắn ít nhất là tiên vương thất trọng cường giả người thế mà có thể tiếp được ta một thương có chút ý tứ có ý tứ mẹ nó thẩm dục mắng huy kiếm liền hướng đối phương chém tới vừa rồi một kiếm hắn chưa kịp điều động tầng thứ tư quy tắc năng lượng nhưng bây giờ chém ra một kiếm lại ẩn chứa tầng thứ tư hát cám quy tắc năng lượng tại quy tắc năng lượng ra chỉ bên dưới hắn một kiếm này uy lực vô cùng nhanh chóng dù cho dương phong cũng không có kịp phản ứng sau đó liền bị đánh bay ra ngoài đánh bay đối phương sau thẩm dục không có t h ử a cơ truy kích mà là thi triển côn bằng độn thuật đi tới chỗ cửa thành một kiếm triển khai t r ậ t pháp trụ ra khỏi hiền viền tiên thành hắn sở dĩ chạy trốn cũng không phải chơi không lại đối phương mới vừa rồi cùng hắn giao thủ thiên vương chỉ lĩnh nộ tam trọng quy tắc chi ý so với hắn yếu nhất trọng hai người nếu như công bằng giao thủ thẩm dục vẫn là có mấy phần lòng tin có thể chiến thắng đối phương nhưng người nào biết trong thành này phải chăng còn có mặt khác tiên vương bạn nhất bị người b y công đâu cho nên an toàn nhất hay là rút lui trước thì tốt hơn chạy đi đâu dương phong từ một tòa trong kiến trúc đằng không mà lên nhìn thấy thẩm dục đã chạy ra tiên thành không khỏi giận dữ vừa rồi dưới sự khinh thưởng hắn thế mà bị người đánh bay mặc dù không có thủ thường nhưng vẫn là để hắn mười phần mất mặt đã tới tiên vương cảnh sau thẩm dục lần nữa thi triển côn bằng đ ồ n thuật tốc độ lại tăng lên mấy lần liên tục thi triển mấy lần sau hắn đã chạy trốn tới ngoài trăm ba dặm hắn dừng lại thân hình nhìn một chút đối phương phải chăng có thể đuổi theo dù sao trước đó ám sát hắn rõ ràng để ưu ảnh hóa thân xóa sạch khí tức nhưng này người vẫn như cũ khóa chặt hắn đã nói lên đối phương có được truy tung cùng suy tính phương diện năng lực đối với dạng này người tốt nhất là đem đối phương cho giết chết mới có thể tuyệt hậu hoạn quả nhiên đối phương không có để thẩm dục thất vọng vẹn vẹn cái hô hấp liền đuổi theo thấy thế thẩm dục lần nữa bắt đầu chạy trốn nơi này cách hiên viên tiên thành quá gần nếu như ở chỗ này giao thủ v ạ n nhất bị đối phương đồng bạn chạy đến trợ g i ú p hắn liền chưa hẳn có thể giết chết đối phương cho nên hắn định đem đối phương dẫn tới chỗ xa hơn đi g i ế t t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi hai lẫn nhau tính toán t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi hai lẫn nhau tính toán hai người một đuổi một chạy rất nhanh liền đi tới bên ngoài mấy chục triệu dặm bởi vì thẩm dục tận lực hám lại tốc độ cho nên một mực không thể hất ra dương phong lúc này thẩm dục dừng lại thân hình chờ đợi dương phong đến hai ba cái hô hấp sau dương phong đã tìm đến hắn ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên thẩm dục nói ra Bản vương cũng không có cho những người ngươi lưu lại hiệu. Người có cho khác có ký lại hiệu, thẩm ể yên lên gan cùng ngươi còn cùng đến, ngươi mình cũng tin. tâm to ta thủ. biết tâm tư ta, thực rất tự t dám xem giao của ra, của lực đối với h Đã dục mỉm cười nói đối phương có thể xem thâu ý nghĩ của hắn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao đối phương là đã sống nhiều năm lão c ổ đồng không có mấy phần trí tuệ hắn có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới b ớ t nói nhiều lời đến chiến vừa mới nói xong dương phong trường thương trong tay lắc một cái liền biến thành một đạo xinh đẹp tiềm điện thẳng đến thẩm dục mà đến đối phương thương pháp rất nhanh chóng nhanh đến cực h ạ n hơn nữa còn bí mật mang theo một cỗ xuyên thủng hết thẻ ý chí dù cho đối phương thương còn không có đâm trúng thân thể của hắn đều để thân thể của hắn lẩn lẩn bị đau giết thẩm dục phát ra một tiếng q u á t nhẹ nội tâm không dám thất lễ điều động tầm thứ tư quy tắc năng lượng rót vào bóng đen kiếm bên trong sau đó thi t r i ể n ra ám ảnh kiếm điện tức thứ hai chém về phía đối phương và n h hai kiện tiên vương coi trọng n ặ n g đụng vào nhau phát ra nổ vang dung trời từng luồng từng luồng sóng năng lượng không ngừng hướng bốn phương tám hướng trên trời dưới đất tràn lan ra đem ngăn tại bọn chúng hết thẻ trước mặt đều hóa thành chôn p ấ n thậm chí liền ngay cả hư không đều bị xé xuất hiện từng đầu vết nước không gian cũng may tiên giới thời không cực kỳ cường đại vết nước vừa mới xuất hiện liền bị cường đại quy tắc chi lực cho chữa trị dầm dầm dầm trước mắt thẩm dục liền cùng dương phong tiến hành mấy chục lần cứng đôi cứng tạo thành tương đương to lớn phá hư bốn bề ngọn núi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa liền ngay cả trong trăm dặm mặt đất đều bị đánh đến h á m sâu vài trăm mét đón thêm bản vương một chiêu đúng lúc này dương phong thương thế biến đổi tốc độ đột ngột tăng và ảnh thẩm dục chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt đối phương trưởng thương liền đầm tại trên lồng ngực hắn hắn kêu rên lùi lại mấy ngàn t ư ớ c khoe miệng lần lần chạy ra một vòng vết máu nếu như không phải ám huyết tiên khải bảo vệ lần này hắn sợ rằng sẽ bị trọng thương nghĩ không ra ngươi thế mà có thể tiếp được bản vương một chiêu này tuyệt ảnh không sai lúc này dương phong cũng không tiếp tục công kích mà là súng ngắn mà đứng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thầm dục nói nhìn ra được ngươi tuổi không l ư n t lắm có thể tìm hiểu tứ trọng quy tắc chi ý đã được cho kỳ tài ngũ trời nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập vào chúng ta hiên viên ra chúng ta hiên viên ra không chỉ có thể cho ngươi cung cấp các loại tài nguyên tu luyện còn có thể chuyển thụ cho ngươi các loại cường đại tiên thuật thần thống tiểu tử ý như thế nào ngươi người này thật có ý tứ thẩm dục biến mất vết máu ở khoe miệng ngươi cho h i ê n viên ra làm chó còn phải thuyết phục người ta cùng ngươi cùng một chỗ làm chó nghe vậy dương phong chẳng những không có sinh khí ngược lại c ư ờ i ha ha một tiếng ngươi nói không sai ta đích xác là cho h i ê n viên ra làm chó khi ai kêu h i ê n viên ra thực lực đủ mạnh cho đến đủ nhiều đâu mà lại cho h i ê n viên ra làm chó cũng không phải ai cũng có thể tiểu tử bản vương cũng là nhìn ngươi cùng là phi thăng tiên nhân mới cho ngươi cơ hội này ngươi cũng không nên không biết tốt xấu nếu không bản vương cũng chỉ có thể đem tại chỗ chém giết dù sao cho người làm chó dù sao cũng so chết đi tốt ngươi nói có đúng hay không là đại gia ngươi thẩm dục vung tay lên ba đạo bóng đen hóa thân xuất hiện phối hợp với thẩm dục lần nữa thẳng hướng dương phong ta liền nói trước đó vì sao cảm ứng được hai cô giống nhau như lúc khí tức n g u y ê n lai là hóa thân thần thông nhìn thấy ba đạo bóng đen hóa thân dương phong có chút ngoại ý muốn nói nhưng hắn vẫn không có mảy may ý sợ hãi trên thân dâng lên một cỗ khí tức không tên tiếp lấy thẩm dục phát hiện bọn hắn công kích rơi vào dương phong trên thân thế mà trực tiếp từ trong thân thể hắn xui qua lại không thể tổn thương đến hắn tiểu tử thấy được chưa đây chính là đến từ hiên viên ra hư hóa thần thông nhìn thấy thẩm dục mang theo ngoài ý muốn biểu lộ dương phong đắc ý nói loại thần thông này tại địa phương khác ngươi cả một đời đều học không đến nhưng chỉ cần gia nhập hiên viên ra ngươi có thể lập xuống đầy đủ công lao liền có thể học được có phải hay không rất tâm động ha ha cho người làm chó còn tưởng là ra cảm giác ưu việt tới thẩm dục khinh tường nói nghe vậy dương phong sầm mặt lại rất tốt tiểu tử bản vương nhiều lần cho ngươi cơ hội ngươi ngược lại một mã tiếp trào phúng bản vương xem ra bản vương đến cho ngươi chút khổ sở ăn một chút đến lão tử chả lẽ lại sợ ngươi tuyển ảnh mười tám kích sau một khắc mười tám đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại thẩm dục b ộ t phía để hắn có loại bị mười tám cái dương phong khóa chặt cảm giác trong lòng của hắn run lên thì chuyển ra hắc cám kiếm điện thức thứ chín lập tức vô tận kiếm ảnh tạo thành một cái kiếm ảnh cái lồng đem tự thân bắt đầu thủ hộ phốc phốc phốc đột nhiên thẩm dục trong lòng không còn lại là ba đạo thương ảnh đánh c h ú n g vào ba cái hữu ảnh hóa thân theo sát lấy lại có mười lăm đạo thương ảnh đánh vào kiếm ảnh trên vòng bảo hộ tạch tạch, tạch. kiếm ảnh vẹn vẹn chống đỡ ba giây liền phá toái ra bất quá cũng là cái này ba giây để thẩm dục rời đi nguyên đ i ệ m rơi vào vạn m é t bên ngoài cảnh giác nhìn xem dương phong tiểu tử như thế nào còn có thủ đoạn gì nữa nếu như ngươi không có thủ đoạn khác lời nói ha ha dương phong k i n h bị ra mặt nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm dục đạo côn bằng đột thuật thẩm dục lách mình biến mất không thấy gì nữa đội đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm nhưng sau một khắc dương phong thì chống rông xuất hiện ở trước mặt hắn chặn đường đi của hắn lại tiểu tử ngươi sẽ không phải cho là tốc độ của ta so n g ư ơ i chầm đi dương phong tiếp tục đùa cầm nói v n g đúng lúc này một cỗ màu đen sẵng khủng bố kiếm quăng từ thẩm dục bên người bắn ra tinh chuẩn bổ chúng dương phong hắn đạo tràng kêu trên bay ra theo sát lấy liền gặp được trên người hắn vẩy ra mấy trăm mảnh vụ trên mảnh vụ này còn tản ra tiên vương khí khí tức hiển nhiên khôi lỗi tiên vương vừa ra tay này liền chém nát dương phong hộ thể tiên vương khí nói thật dương phong đang tính toán t h ẩ m d ụ n g hắn làm sao cũng không phải đang lưu hại đối phương hắn cố ý chạy trốn chính là cho đối phương chế tạo hắn không địch lại đối phương giả tượng lại dùng tiên vương khôi lỗi đánh đối phương một cái vội vàng không chịuẩn bị lúc này tiên vương khôi lỗi xuất thủ lần nữa đối với đảo phi dương phong liên tục chém ra mấy trục kiếm h á n thi triển ra thần thông chế tạo ra từng cái hư giả thân ảnh mà tiên vương khôi lỗi thì lựa chọn lấy lực phá xảo mặc kệ thật giả toàn bộ chém ra một kiếm chỉ cần ta xuất thủ rất nhanh vô luận ngươi chế tạo ra bao nhiêu giả thân đều không dùng quả nhiên một chiêu này rất là dùng tốt rất nhiều giả thân biến mất dương phong bản tôn cũng chịu một kiếm lần này không có tiên vương khí hộ thân hắn tại chỗ bị đánh đến thổ huyết liên tục đúng lúc này một kia ô q u a n g lóe lên một cái rồi biến mất dương phong cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp trong lúc vội vàng chỉ có thể lướt ngang ba thước phốc phốc ô quang sát qua dương phong bả vai tại trên bả vai hắn lưu lại một đạo danh máu hắn muốn chữa trị vết thương lại phát hiện miệng vết thương tản mát ra một cỗ sắc bén khí tức ngăn cản hắn chữa trị vết thương thượng phẩm linh bảo dương phong k i n h hô không sai đạo ô quang kia chính là thẩm dục thôi động mây đen thương tạo thành vê anh đúng lúc này một đạo hắc vụ lĩnh b ự c xuất hiện trực tiếp đem né tránh không kịp dương phong đặt vào trong đó lại là một kiện thượng phẩm linh bảo rơi vào trong hắc vụ dương phong lần nữa trần kinh bốn trăm chín mươi ba thủ đoạn ra hết g i ế t tiên vương thất trọng t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba thủ đoạn ra hết g i ế t tiên vương thất trọng thẩm dục không có trả lời mà là mệnh lệnh tiên vương khôi lỗi tiếp tục xuất thủ mà hắn cũng thi triển ngự bảo thần thông lần nữa điều khiển ô vân thương thi triển ô vân thương p h á p thẳng hướng dương phong nhận hắc vụ lĩnh vực c ắ p chế dương phong bị tiên vương khôi lỗi cùng ô vân thương đánh cho liên tục bại lui thổ hết u y không ngừng không phải liền là thượng phẩm linh bảo sao bản vương cũng có dương phong bị quất ô lập tức trong tay hắn nhiều một đoá tinh khiết trong suất hoa sen lập tức hoa sen c á c h ra từng vòng từng vòng t h á n h khiết tuyết trắng h à o quang trong trước mắt liền đem bốn bể hắc vụ chỗ s ô tan thẩm dục hai mắt khẽ hít một cái đ ó a hoa sen này bên trong lận chứa quang minh quy tắc vừa vặn khắc chế hắc vụ c h â u bên trong hắc cám quy tắc bất quá hắn cũng không chỉ hai kiện thượng phẩm linh bảo chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái hai kiện thượng phẩm linh bảo liền xuất hiện tại trên tay hắn một thanh trụy thủ cùng một sợi dây thừng đi thẩm dục mặc n i ệ m một câu sợi dây kia liền biến thành một đạo bọc xám v ẹ tho á t ra xuất hiện lần nữa đã đi tới dương phong trước người sau đó đem hắn thân thể cho trói t i ế p lấy thanh trùy thủ kêu hóa thành một đạo l ụ c quang thẳng đến hắn mi tâm mà đi một cỗ tử vong nguy hiếp xuất hiện ở b ụ c tim khiến cho dương phong sắc mặt đại biến mở cho ta a dương phong phát ra quát to một tiếng t i ế p lấy liền gặp được thân thể của hắn biến thành m à u hoàng kim đồng thời thân thể cũng đi theo tăng bọn muốn e m vây c ố n hắn dây thừng mở ra nhưng dây thừng cũng là thượng phẩm linh bảo há có thể là tốt như vậy n ứ t vỡ đốt trùy thủ đâm trúng dương phong mi tâm ẩn chứa lực đạo khủng bố đem hắn đánh bay ra ngoài nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự của hắn phòng ngự thật mạnh lực thẩm giút có chút ngoài ý muốn nhưng hắn cũng không b ồ i d ố i hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng suy yếu quang hoàn thẩm dục đánh ra một cái thần thông đây là tiên quân cấp thần thông vô pháp trực tiếp đạt tới hiệu quả tốt nhất nhưng vẫn như cũ đối với dương phong thực lực tiến hành nhất định suy yếu khiến cho hắn l à n d a màu vàng nóng đều ảm đạm đi khá nhiều đi sau một khắc truy thủ cùng ô vân thương lần nữa hóa thành tàn ảnh công hướng dương phong đồng thời thẩm dục cầm trong tay bóng đen kiếm thì c h u ể n ra ám ảnh kiếm điện hóa thành một đạo đạo kiếm khí không ngừng đánh vào dương phong trên thân thể mặc dù dương phong phòng ngự rất mạnh nhưng ở thẩm dục cường độ cao công kích đến hắn vẫn như cũ t h ụ thương khoe miệng cũng đi theo tràn ra máu tươi hắn biết không có khả năng tiếp tục như vậy bởi vì hắn thần thông sức thừa nhận cũng là có cực hạn nếu như không ngừng tiếp nhận công kích chẳng mấy chốc sẽ bị phá rơi vây anh đột nhiên dương phong bên ngoài thân bốc cháy lên cao lại ngọn lửa màu vàng mà thân thể của hắn lại bành trướng mấy trượng khiến cho chói lại hắn dây thường phát ra cực kỳ cật lực thanh â m tựa như lúc nào cũng sẽ đứt gãy tiên tiên luyện ngục đại trận lúc này thẩm giục ném ra ngoài một cái t r ậ bàn trong t r ớ c mắt đại trận thành hình đem dương phong cho b a phủ tiếp、lấy. dương phong liền hoảng sợ phát hiện lực lượng của hắn ngay tại cấp tốc trôi qua mà hắn trôi qua năng lượng lại bị g i a trì đến trong trận pháp khiến cho trận pháp luyện hóa chi lực càng ngày càng mạnh một cỗ sợ hãi từ dương phong đáy lòng dâng lên hắn biết nếu như tiếp tục như vậy nữa hắn có lẽ sẽ chết ở chỗ này bạo cho ta đông nhiên hắn phát ra một tiếng liên cùng tiếng quát thể nội một phần ba tiên lực thế mà trực tiếp nổ theo bộ phận này tiên lực nổ tung cho dương phong nhục thân mang đến cực mạnh tổn thương nhưng ở này náy mắt hắn cũng thu được cực kỳ khủng bố năng lượng vâng trói lại hắn dây thường bị hắn đứt đoạn thu hoạch được tự do hắn lập tức điều khiển trường thương thẳng hướng thẩm d ụ n g một chiêu này hắn không dứt đem chính mình tiên lực cùng tiên lực bạo tạc năng lượng đều rót vào trong đó còn đ em có thể điều động quy đi tắc năng lượng cũng toàn bộ rót vào trong đó hắn ôm một chiêu này không có khả năng tuyệt s á t thẩm d ụ n g liền chính mình tử vong suy nghĩ cho nên một chiêu này thẳng tiến không lùi không có đường lui thẩm d ụ n g tựa hồ bị hắn một chiêu này sợ choáng váng hoàn toàn không có tránh né ý tứ mắt thấy trường thương liền muốn đâm vào thẩm dục mi tâm dương phong kinh hãi phát hiện đối với hắn muốn gì được đó trường thương thế mà không kiểm soát sau một khắc trường thương trong tay của hắn thế mà thoát ly hắn không chế cũng thay đổi đầu thường thổi phụ một tiếng đâm vào mi tâm của hắn trường thương ẩn chứa khủng bố năng lượng trực tiếp xâm nhập hắn thức hải trước mắt liền đem hắn thức hải nổ chia năm xẻ bảy ở vào trong thức hải tiên hồn cũng đi theo s ổ đổ lập tức phốc âm thanh dương phong đầu lâu trực tiếp nổ hóa thành một chủ n huyết vụ ai nói ngự bảo thần thông chỉ có thể không chế chính mình linh bảo cùng tiên khí nhìn xem chết đi dương phong thẩm dục khoe miệng hiện ra một vòng mỉm cười không sai ngự bảo thần dục khoe miệng hiện ra một vòng mỉm cười không sai ngự bảo thanh âm hệ thống nhắc nhở kịp thời băng lên sau đó thẩm dục vây tay gọi lại dương phong chữ vật tiền l i n giới lại đem thi thể của hắn thu hồi nắm lên trường thương của hắn biến mất tại nguyên chỗ tuy nói dương phong nói qua không có cho người ta lưu lại ký hiệu nhưng thẩm dục không tin hắn dù sao ra hỏa này rất g i o hoạn ai biết hắn có hay không nói dối cú t ạ i dương phong chết đi trong ngáy mắt h i ê n viên gia cất giữ trong hồn điện bên trong một tòa trên ngọc bài nương theo một trận âm thanh c a n k ế t xuất hiện đại lượng vết dạng trông coi hồn điện láo giả hơi kinh ngạc hướng hồn điện bên trong nhìn lại lập tức lộ ra một vỏng khíp sợiết mà bạn đang khi nói chuyện lão giả nhưng lại lộ ra đ ă m chiêu chi sắc đột nhiên sắc mặt hắn đ ạ i biến không tốt bởi vì hắn nhớ tới dương phong cùng chu vân nhận bảo hộ h i ê n viên m ộ n g tuyển nhiệm vụ hiện tại dương phong chết đi có phải hay không là h i ê n viên m ộ n g tuyển bên kia xuất hiện to lớn biến cố hắn nhưng l à biết h i ê n viên m ộ n g tuyển thế nhưng là gia tộc toàn lực bồi dưỡng thập đại thiên tiêu một trong tương lai có đ ă n g lâm tiên hoàng khả năng không phải vậy gia tộc bên này cũng sẽ không phải hai cái tiên vương thất trọng đi xung làm cận vệ sau một khắc lão giả thân ảnh đoán một cái liền biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới gia chủ bên này gia chủ đại nhân hồn điện thủ hộ sứ hồ phong cầu kiến hắn là rất sớm đã đầu nhập vào h i ê n viên gia là h i ê n viên gia hiệu lực những năm kia cũng lập xuống qua không ít công lao về sau hắn bị thương nặng thu vi thoái hóa đến tiên vương t ă n g trọng thế là liền bị h i ê n viên gia an bài đến hồn điện sung làm hồn điện thủ hộ sứ dưỡng thương mời đến một thanh âm từ trong cung điện chuyển đến hồ phong dậm chân mà ra gặp được h i ê n viên gia đương đại gia chủ h i ê n viên nguyên thần hồ lão ngươi có chuyện gì hồ phong nói gia chủ đại nhân dương phong hồn bài vỡ vụn hắn hiện tại chính đảm nhiệm mộng tuyển tiểu thư hộ vệ lao hủ hoài nghi mộng tuyển bên tiểu thư bên kia sẽ ra sẽ các h nhớ được Dương Phong là tiên vương thất chọc chi chọc Hiên viên nguyên thần chậm chủ, u quy tu luyện nguyên chuyện y vậy. này ệ đệ miệng. n Dương tiên vương cũng viên đúng người Hiên Ta tắc tới tam Tốt, ta biết, kết. thần ra được đi, đem đi. đã nguyên phải là kim rãi mở Bầm sẽ o hủ á o loại u i Các l hồ phong sau khi rời đi h i ê n viên nguyên thần đưa tới hai người để bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến h i ê n viên tiến thành cũng muốn cam đoan h i ê n viên nguyên t thần nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc sẽ là ai chứ suy nghĩ một trận không có đầu mối hắn cũng l ờ i lại suy tư nhắm mắt lại lần nữa chìm vào đến trong tu hành